Đã như vậy, chỉ cần trận địa sẵn sàng đón quân địch, luôn có thể đợi đến cái kia độc phi trở về. Khi đó, chính là cùng với nàng tính toán rõ ràng tổng nợ thời điểm. Vậy liên chờ một chút đi. Tì ở nghĩ nghĩ, cuối cùng điểm xuống đầu, quyết định phối hợp xỉn hành động. Lý lít lại càng không có bất kỳ dị nghị, hoặc là nói, nàng đều không biết có nghe hay không không hiểu. Nhưng cái này nhò nhỏ nữ thần ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là đi theo xỉn, chiếu vào xỉn phân phó đi làm. Đem tất cả dự định khi dễ xỉn ra hỏa đều cho đánh ngã là được. Dưới tình huống như vậy, xin bao nhiêu có chú ý một chút lạ xì ạ bên kia tình huống. Lạ xì ạ rất tỉnh táo, cũng rất bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình, chỉ là yên lặng chăm sóc lấy lenny, không nói gì, cũng cái gì cũng không làm, phản phất cái gì cũng không có xảy ra mở dạng. Một hồi về sau, lạ xì ạ trở về, một bên gật gù đắc ý giống như thở dài, một bên kéo qua lạ xì ạ, chạy đến một bên, không biết trò chuyện cái gì đi Xin nhìn xem đây hết thảy, như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Các loại mạch nước ngầm liền giống như vậy phun trào. Sau đó, đế đô lục tục xuất hiện đủ loại bạo động. Kế nhà lệ phì rụt bị hủy diệt, hoàng đế bị nguyền rủa đến nổi điên, giã ngoại xuất hiện không hiểu dị tượng cùng còn lại sự tình các loại về sau. Rất nhiều chuyện đều đi theo cùng một chỗ giếng phun giống như phát sinh. Tỷ như, tại hoàng đế điên hiện tại, bởi vì đế quốc rắn mất đầu một đám dã tâm bừng bừng, đế quốc quý tộc các cao tầng đã tại trắng trận can thiệp quốc sự, tạo thành to to nhỏ nhỏ xung đột. Có người hô hào hẳn là tiến về vương quốc, mau chóng mời đến rủ lệ giáo hoàng để vị kia giáo hoàng vì hoàng đế loại trừ nguyên rủa. Có người hô hào hẳn là mời ra bị giam lòng sạ vũ hoàng tử, do sạ vũ hoàng tử đến chủ trì đại cục. Còn có người cho là nên mau chóng tuyển ra đế hoàng mới, đánh đến tột cùng là cái gì tính toán, có thể nghĩ. Tóm lại, hoàng đế điên. Giống như là cho cái này vốn là có nội loạn thai hỏa ngầm quốc gia thêm vào cuối cùng một thanh củi lửa giống như, đem toàn bộ loạn tượng đều cho nhóm lửa. Lúc này, tất cả quý tộc đều đều có các suy tính, đều có các lập trường, đều có các tính toán, còn có đều có các giã vọng, toàn bộ đan vào một chỗ, để Hoàng Cung hiện ra trước nay chưa có khẩn trương cảm giác. thừa cơ hội này, dọc kẹt mang theo tỉ lỉ cùng một trôi trở lại đế quốc kỵ sĩ đoàn bên trong, dễ như trở bàn tay đạt được một nhóm trung thực bộ hạ duy trì. Rốt cục dết tiến vào trong Hoàng Cung, tham gia đến cái này trong loạn cục. Mặt ngoài, hắn là muốn chủ trương chính mình vô tội, ngay lập tức làm sáng tỏ danh dự của hắn. Trên thực tế, hắn là vì đem xạ vụ từ bị giam lỏng trạng thái đem thả đi ra, mới có thể dòng chống khua chiêng tiến vào Hoàng Cung. Lấy xã lý rồ cầm đầu nhà dẹn ní trả đương nhiên sẽ không để dọc kẹt đặt được, tại dọc kẹt ra trận về sau. Đồng dạng không chút do dự gia nhập Hoàng Cung trong chiến trường, tại vương sảnh bên trong đấu đến đấu đi, đều có các chủ trương. Tình huống này, làm cho đế đô dân chúng đều càng thêm thấp phỏm lo âu. Đế quốc muốn loạn A. Những quý tộc kia đã nhanh đánh nhau. Ta. Chúng ta sau này đến cùng sẽ như thế nào? Thần A. Các lao bách tính lại là bất an, lại là cầu nguyện, chỉ hy vọng đế quốc có thể chống nổi lần này hỗn loạn, trở lại đi qua cường đại cùng an bình. Nhưng thế cục lại là trở nên càng ngày càng khẩn trương, dẫn đến hoàng cung hỗn loạn tiếp tục không ngừng, đến nay cũng còn không có đạt được một cái nguyên cớ. Kết quả. Xác thực có người phái người liên hệ rủ lệ giáo hoàng, mời hắn đến đây vì hoàng đế loại trừ người liên rùa, nhưng rủ lệ còn không có làm ra trả lời chắc chắn, không biết là còn tại cân nhắc, cũng hoặc là là liên lạc thư tín bị người hưu tâm giới kiếp, căn bản không có chuyển đến rủ lệ trong tay. Sa vù cũng không có bị phong xuất, giải trừ giam lỏng, lý do là hoàng phi một phái quý tộc kiệt lực phản đối, cho là hoàng tử thông đồng với địch phản quốc hiểm nghi còn không có hoàn toàn khu trừ, không thể để cho người như vậy thay thế hoàng đế bệ hạ nhất chính muốn tuyển ra tân hoàng đế đề nghị đồng dạng không giải quyết được gì, có thể làm cho tất cả mọi người tin phục đồng ý đối sách liền không có xuất hiện qua. như vậy như vậy, đế quốc loạn tượng kéo dài vài ngày. thang đến có một ngày, một cái làm cho người phân chấn tin tức cuối cùng tại trong đế đô truyền ra. cạm vẽ lin điện hạ mang theo đoạn nhận kỵ sĩ đoàn trở về. chúng ta nữ võ thần trở về, mất tích đệ nhị hoàng nữ rốt cục trở về. một ngày này, đế đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong tin tức như vậy liền nhanh chóng truyền ra. Đế đô dân chúng hưng phấn. Rất nhiều dân chúng cũng đều hưng phấn. Chính thống người của hoàng thất trở về, mà lại còn là người người ước mơ đế quốc đệ nhị hoàng nữ trở về, cho cả ngày thấp thỏm lo âu người đế quốc rót vào một cái thuốc trợ tim. Đế quốc hỗn loạn, tận đến giờ phút này, mới dù sao cũng hơi hóa giải xuống tới. Đế đô, nhà bị ghi lờ. Trải qua mấy ngày nữa long tranh hổ đấu về sau, xạ Vu mặc dù còn không có bị giải trừ giam lỏng, có thể dọc kẹt nương tựa theo tự thân uy vọng cùng thực lực hay là tranh thủ đến một chút thành quả, để những cái kia trước đó bị câu lưu nhà bị Gisler người đều bị thả lại tới. Nhờ cái này ban tặng, nhà bị Gisler đã không còn giống trước đó như vậy, chỉ có một đám người hầu, mà là khắp nơi đều có võ trang đầy đủ kỵ sĩ tại đứng gác tuần tra, làm cho cả dinh thự cuối cùng trở nên to lớn to lớn. Lúc này nhà bị Gisler mới giống như là đế quốc thứ nhất gia tộc kỵ sĩ, khắp nơi lộ ra sơ nghiêm, cương nghị, chăm chú, cường đại không khí. Khiến cho người không thể tin được nó mấy ngày trước Còn hổ xuống đồng bằng bị chó khinh Lọt vào nhà dẹn nỉ trả làm khó dễ Cùng đông đảo nhà quý tộc giám thị Tuy nói hiện tại cũng vẫn là Có không ít nhãn tuyến đang ngó trường bên này Nhưng bọn hắn đã không còn dám giống trước đó Như vậy trắng trợn Vô cùng cẩn thận cẩn thận ẩn giấu đi thân hình của mình E sợ cho bị phát hiện Dưới tình huống như vậy Một ngày này có khách bái phòng nơi này Tý lý liền tự mình tới Thông chi xỉn chuyện này Vị kia muốn gặp ngươi Tỷ lì đứng tại xìn cửa phòng, nhìn xem ngồi ở chỗ đó đùa lấy lì lịch xìn, biểu lộ tương đương phức tạp. Bởi vì, xìn không có trong phòng mặc lên áo choàng, đem diện mục thật của mình hoàn toàn bại lộ tại Tỷ lì trước mặt. Nhìn xem năm này vẹn vẹn trên giới 20 tuổi, so với chính mình đều muốn tuổi trẻ, lại chẳng những bước lui nhà dẹn nghỉ trạ, còn hủy diệt toàn bộ nhà lẹ phì ruột cường giả bí ẩn hình dáng, Tỷ lì tâm tình thật thật phức tạp. Hán, thật so với chính mình còn trẻ đâu. Đồng thời Tỳ Lỵ cũng là rốt cuộc biết sỉn thân phận. Vương quốc mì chặt biệt ba tước, Vương quốc Chí bảo vệ hôn phu, Thuần hóa rồng, thảo phạt cựu ma tộc phái, để Vương quốc sợ hai tháng phục, cũng có ma tộc cùng thần tộc duy trì, lương tựa long ma cùng mạnh nhất tà thần tồn tại. Vị này đoạn thời gian trước hoành không xuất thế, hoành động cả nhân giới, thậm chí hoành động toàn bộ mỹ nghi vô kẹn sơ nhân loại, bây giờ liền xuất hiện ở nơi này, ở trong đế quốc sông gia hiển hách hung danh. Biết đây hết thảy, Tỳ Lỵ tâm tình càng thêm phức tạp. Đáng tiếc, xỉn không để ý đến nàng. Cũng nên tới. Xỉn giống như biết tí lì nói tới ai, một bên nói thầm lấy, một bên đem lì lịch giao cho một bên tì ở. Tì ở ngược lại là vẫn như cũ hất lên áo bào đen, mang theo mũ trùm, hoàn toàn không có lộ ra chân dung ý nghĩ, cứ như vậy lạnh lùng đứng ở một bên. Lì lịch cũng không có lựa chọn cùng với tì ở. So với tì ở, cái này thiên chân vô tà tiểu nha đầu hay là thích cùng là xì à đợi tại một hồi. Thế là... Lý lịp chạy đến chiếu cố lén ní lạ xì ạ bên người, chen vào trong ngực của nàng, đổi lấy lạ xì ạ sờ đầu đãi ngộ. Lẹ xì ạ thì biến mất không thấy, hoàn toàn không biết chạy tới chỗ nào, đến vô ảnh, đi vô tung. Tỷ lì tự nhiên cũng có nhìn thấy một màn này màn. Hấp dẫn nàng lực chú ý sự tình, chủ yếu có hai kiện. Tỷ như, cái kia nằm ở trên giường, giống như hôn mê bất tỉnh giống như tiểu nữ hài là ai. Lại tỷ như, cái kia hất lên áo bào đen, nhìn rất nguy hiểm thiếu nữ lại là vị nào? Hai vị này tồn tại, đều là tí lì trước đó chưa từng gặp qua. Tí lì rất muốn hỏi, nhưng nghĩ đến phụ thân của mình cùng xỉn cái kia thái độ hờ hững, nàng liền biết, chính mình hỏi cũng là hỏi không. Người ta nếu là muốn nói, vậy dĩ nhiên sẽ nói đi ra. Người ta nếu là không muốn nói, chính mình hỏi lại nhiều, đối phương đều chỉ sẽ chẳng thèm ngó tới, không thèm để ý chính mình. Không thể không nói, bị xin đánh đập qua về sau, tí lì tựa hồ thành thục rất nhiều, biết được chính mình suy nghĩ vấn đề. hiện tại. Tý lý liền không còn giống trước đó như vậy tầm cao khí ngạo, mà là hạ thấp một chút tư thái. Muốn đi qua sao? Bệ thật khanh. Tý lý nói như vậy lấy, ngữ khí còn có chút phức tạp. Xin như là không có phát giác được một dạng, rất tùy ý gật đầu. Đi gặp một chút đi. Xin chuyển hướng tý ở phương hướng, hỏi, muốn cùng ta cùng đi xem nhìn sao. Tý ở không có lập tức đáp ứng. Nếu như là phải thương lượng đối phó mỏ ra chuyện, ta liền đi. Tý ở lại như thế biểu thị. Vậy chúng ta đi. Xin càng dứt khoát, trực tiếp như thế cùng tỷ ơ nói, nói cho nàng, chính mình muốn đi gặp người, chính là vì đối phó mỏ giả mới tới. Tỷ ơ lập tức không nói nữa, lại không lên tiếng phát đi theo xin cùng một chỗ đứng lên. Như cũ, nơi này giao cho ngươi, lạ xỉ ạ. Xin lườm lạ xỉ ạ một chút, phân phó một tiếng. Vâng. Lạ xỉ ạ nhàn nhạt đáp ứng. Lý lít nhìn thoáng qua xỉn, lại liếc mắt nhìn lạ xỉ ạ, xoắn xuýt một chút về sau, cuối cùng vẫn từ lạ xỉ ạ trong ngực đi ra, chạy hướng xỉn Tuy nói xin nhìn không giống như là muốn đi đánh nhau, chính mình theo tới, đoán chừng cũng nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện sự tình, nhưng lý lịt hay là muốn cùng xin. Dù là không giống lấy trước như vậy dính, lý lịt hay là người thân nhất xin, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đi thôi. Xin tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bật cười giống như lần nữa ôm lấy tiểu nha đầu này, một bàn tay thì nắm tỉ ở, đi ra khỏi phòng. Nhìn xem một màn này, tí lỷ không nhịn được lẩm bẩm đứng lên. Lại là trái ôm phải ấp. Vương quốc này bà tước thật đúng là như cái ăn chơi thiếu gia, thật không biết hắn đến cùng là thế nào rèn luyện mới có thể tại ở độ tuổi này rèn luyện đến truyền kỳ cấp cảnh giới. một bên dạng này phạm nói thầm, tỷ lệ một bên đi theo. một đoàn người liền rời đi gian phòng, đi đến nhà bị kẻ xứ lở tiếp khách đại sảnh. trải qua mấy ngày tu sửa, lúc trước bởi vì dội kẹt cùng xạ lì dội kịch chiến mà tổn hại tiếp khách đại sảnh trần nhà đã bị sửa chưa tốt, để trong này lần nữa khôi phục nguyên trạng. có ma pháp trợ giúp, loại trình độ này đánh nhỏ vết thương nhỏ. Bất quá là vài phút liền có thể sửa xong hư hao mà thôi. Mà lúc này, tại cái này tiếp khách trong đại sảnh, đúng là xuất hiện đông đảo thân ảnh. Từng cái người khoác áo giáp, không đeo trường kiếm, nhìn tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ liền phân biệt đứng ở các ngõ ngách. trông coi cái này tiếp khách đại sảnh giống như, để tiếp khách đại sảnh nhìn để phòng không dị sánh được xâm nghiêm. Dọc két thì ngồi tại một trương sofa bên trên, đầu có chút thấp kém, lấy đó đúng đúng mặt người cung kính. Mà tại dọc két đối diện ngồi chính là một bộ kỵ sĩ phủ. Mặc lấy giáp nhẹ giáp, tướng mạo Mỹ mạo lại anh khí công chúa Điện Hạ. Tại tí lì dẫn đường dưới, xin một nhóm tiến nhập nơi này. Nha! Ôm Lý Lít, nắm tỉ ở, xin nhìn xem vị công chúa Điện Hạ kia, cười lên tiếng. Cuối cùng trở về A, chúng ta nữ võ thần. Người đến, chính là Cạp Tệ Linh. Chương 660 thông ra. Chương 660 thông ra. Trong phòng họp, một đám ma nhân bọn họ biểu lộ đều có chút biến hóa. Chư ẹ e xét bên ngoài, mặc kệ là xe lạ. Chạn, Lít, Cámina thậm chí là Mỹ Lũ, đều có chút hơi biến sắc mặt nhìn về hướng nhóm người mình muội muội. Chạn trên mặt một mực mang theo mị hoặc chúng sinh dáng tươi cười thậm chí đã biến mất. Ta nói, ẹ xét chan, ngươi điên rồi đi. Chạn liền rất là không thể tưởng tượng nổi mà nói, liền vì một cái dũng giả, ngươi muốn cùng tỷ tỷ của mình là địch sao. Đây là để tất cả mọi người vì đó giật mình một việc. Chính là bởi vì ở đây ma nhân bọn họ đều là ẹ xét tỷ tỷ, cho nên, các nàng mới rõ ràng. Ezet là một hạng người gì? Đi qua, Ezet là một cái tàn bạo lại lênh khốc vô tình ma nhân, chết ở tại Long Tức dưới dị tộc quân địch cũng không biết có bao nhiêu, ngay cả dũng giả đều có hai người bị nó giết chết, không phải vậy sẽ không bị thế nhân cho rằng là ma nhân bên trong hung tàn nhất tồn tại một trong. Dạng này Ezet, liền đối thân là tỷ tỷ các nàng có đôi khi đều có vẻ hơi bất cận nhân tình, vô cùng lãnh đạm, chỉ có tại đã mất đi vị kia trước mặt, mới có hơi khó được đáng ngưỡng mộ tình cảm bị triển lộ ra. Mà từ vị kia mất đi về sau, ẹ e xét mặc dù thu liễm chính mình tàn bạo tính tình, nhưng cũng triệt để trở nên không còn đối người khác triển lộ ra chân chính chính mình, ngàn năm qua vẫn luôn chỉ là tái diễn ngủ say cùng tình lại, rất có trùng ngăn cách với đời, sẽ không tiếp tục cùng thế gian bất luận kẻ nào lui tới cảm giác. Nguyên nhân chính là như vậy, khi biết ẹ e xét đúng là đi đến nhân giới, lại làm quen một vị nhân tộc thanh niên, thậm chí đối với hắn có chút vừa ý thời điểm, một đám ma nhân bọn họ mới có thể như vậy ngạc nhiên cũng đối với xỉn cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ Sẽ là thậm chí khi biết tin tức này về sau, trước tiên chạy tới nhân giới, gặp được xỉn, có thể nghĩ, ma nhân bọn họ đối với có thể làm cho ẹ xẹt vừa ý xin là phi thường lưu ý, chú ý lại hiếu kỳ Cho tới hôm nay, đám người còn đang suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện này dũng giả, vì cái gì có thể làm cho ẹ xẹt như vậy vừa ý. Cũng bởi vì hắn là dũng giả sao. Có lẽ có phương diện này nguyên nhân, cũng tuyệt đối không đơn giản chỉ là như vậy mà thôi. Dù nói thế nào, dũng giả đều là ma tộc thiên địch, ma tộc khắc tinh, ẹ xẹt khi biết xin là dũng giả thời điểm, không có đem nó tại chỗ chém giết đã coi như là một cái kỳ tích, kết quả còn ngược lại vừa ý lên đối phương, cái này rõ ràng là có nguyên nhân. Ma nhân bọn họ liền đối với nguyên nhân này cảm thấy hiếu kỳ, cho nên mới muốn đi tiếp xúc xin. Đương nhiên, những này ma nhân cơ bản đều là không biết nặng nhẹ tồn tại, nhất là chẳng cùng Camina, hai người này đối với xin mà nói đều là có chút nguy hiểm đối thủ. Các nàng đối với xỉn tỏ vẻ ra là chú ý, cái kia không nhất định là một chuyện tốt. Chuyện này, tràn cùng cả mỹ nạ kỳ thật cũng là rõ ràng. Nhưng mà, các nàng bây giờ không có nghĩ đến, vì xỉn, ẹ e xét đúng là làm được tình trạng này. Dù nói thế nào, cái này đều có chút quá mức, ẹ xét. Lít những mày. Đánh nhau. Mỹ lù cũng là có chút ý thức được không ổn, lại chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại có chút kích động dáng vẻ. Sẽ là không nói gì, chỉ là nhìn thật sâu ẹ e xét một chút. Không biết đang suy nghĩ gì. Về phần Camina, đang nghe ẹ xẹt lời nói về sau, cũng không có cảm thấy nổi nóng. Bởi vì, có thể để ngươi không tiếc làm đến tình trạng này đều muốn che chở người, ta đối với hắn là càng ngày càng hiếu kỳ. Camina chỉ là phong khinh vân đạm như thế biểu thị ra. Ngươi, ẹ xẹt thấy thế, tựa hồ muốn làm chút gì. Thế nhưng là, sẽ là ngăn trở nàng. Tốt, ẹ xẹt tràn, vì một ngoại nhân cùng mình tỉ muội bất hòa. Ta sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh A. Sẽ là nhìn chăm chú hướng về phía Eset, nói, ngươi nếu là lại như thế tiếp tục nữa, vậy ta liền muốn hoài nghi ngươi có phải hay không bị dũng giả cho sối rủ, biến thành nói như vậy, sợ là ngay cả ta đều muốn đối với xình bệt làm một chút gì. Nghe vậy, Eset không thể không ngậm miệng lại. Nàng biết, Sẽ là không phải đang nói đùa. Nếu là thật sự cảm thấy xình tồn tại sẽ ảnh hưởng đến ma nhân quan hệ trong đó, dẫn đến ma nhân nội loạn, tỉ mỗi bất hòa. Cái kia sẽ là khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem xỉn cho diệt trừ. Đây không phải là e xét nguyện ý nhìn thấy. Thế là e xét ngậm miệng lại, thậm chí nhắm mắt lại, không nói gì nữa, một bộ không đếm xuể đến bộ dáng, đem chính mình bài trừ ra cái vòng này. Đây cũng là một loại uy mắng phản kháng. Nhìn xem dạng này e xét, một đám ma nhân bọn họ nhìn nhau một chút. Sẽ là tỷ, lít, các ngươi đều gặp dũng giả kia a. Trạng giống như thật đối với xỉn sinh ra hứng thú nồng hậu một dạng, hiếu kỳ nói. Cái kia đến cuối cùng là hạng người gì a? Giờ khắc này, trạn là thật không gì sánh được hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì dũng giả, có thể làm cho chính mình cái này bình thường bất cận nhân tình, ngay cả tỷ tỷ mặt mũi cũng không nguyện ý cho muội muội mê liên đến nước này. Đừng nói là trạn, chính là cả minh nạ đều dựng lên lỗ thay, biểu thị ra chú ý. Ở đây ma nhân bên trong chỉ có hai người bọn họ còn không có gặp qua xỉn, cho nên hai người đều là không gì sánh được hiếu kỳ, dũng giả này đến cùng có chỗ gì hơn người? Đối với cái này, sẽ là cùng lịt đều hồi tưởng một chút, chợt làm ra trả lời. Nói như thế nào đây? Lịt là có chút cổ quái vừa buồn cười mà nói, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể nói, dũng giả này cùng chúng ta đi qua thấy qua dũng giả đều không quá đồng dạng. Là không giống nhau lắm. Sẽ là nháy nháy mắt, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ cười nói, nếu như chăm chú ở chung lên, các ngươi đại khái đều sẽ cảm giác cho hắn rất đặc biệt, rất thú vị đi, cho nên... Ta Kỳ thật cũng không phải là không có khả năng lý giải e set chan tại sao phải như vậy vừa ý hắn. Nguyệt Ma cùng thú ma phát biểu, đổi lấy không chỉ có là mỹ ma cùng độc ma càng phát ra tò mò mãnh liệt, còn có quỷ ma giêu họ. Xin, rất có ý tứ, chơi rất vui. Mỹ Lú liền giơ hai tay lên, vui cười không thôi giống như như thế biểu thị ra. Ba người thái độ, để tràn cùng cả mỹ nạ nhìn nhau một chút, đồng đều thấy được trong mắt đối phương không ức chế được dục dịch. Bất quá, hai người không có biểu hiện ra ngoài. Thậm chí, chàng còn chuyển đổi chủ đề Đã như vậy, đại tỷ là thế nào đối đại dũng giả này được triệu hoán chuyện đâu Chàng đối với sẽ là nói ra Sẽ là thần tộc ở sau lưng dở trò quỷ sao Không rõ ràng Sẽ là lắc đầu, lại là như thế nói Bất quá, khi biết dũng giả tồn tại về sau Ta liền đã ở tay điều tra chuyện này Còn một lần tìm nhập thần giới Kết quả phát hiện, thần tộc cơ hồ không có ai biết dũng giả lần nữa được triệu hoán sự tình Các nàng không biết Cả mỹ nạ rất là hoài nghi nói, thật hay giả? Hẳn không phải là tất cả mọi người không biết ta. Lịch như có điều suy nghĩ nói, trong tinh linh chi hương thời điểm, nạ đủ là đã từng một lần ráng lâm qua, ta cũng không cho rằng nàng là hướng về phía chúng ta tới. Ngụ ý chính là, trong thần tộc khẳng định có người chú ý tới dũng giả tồn tại. Chỉ là, các nàng đối với dũng giả thái độ, đồng dạng có chút mập mờ mà thôi. Sẽ là khẳng định điểm này. Mặc dù điều tra còn không quá đầy đủ, nhưng căn cứ ta trước mắt phỏng đoán. Có ước chừng chắc chắn 8 phần mới có thể xác định, dũng giả mới được triệu hoán sự tình, đối với thần tộc mà nói, đồng dạng là một cái ngoài ý muốn. Sẽ là như thế nói, bởi vậy, thần tộc cũng thật không dám trắng trợn tiếp xúc dũng giả kia, hẳn là lo lắng phía sau này có thể hay không liên lụy ra cái gì nghiêm trọng tình thế. Nếu là như vậy, cái kia thần tộc những cái kia không thú vị nữ thần chỉ sợ cũng đang hoài nghi, dũng giả sự tình, có phải hay không chúng ta ma tộc dở trò quỷ A. chặn nhún nhún mảnh khánh vai. Đột nhiên đối với ẹ xét hỏi, ẹ xét tràn, người đi theo dũng giả kia bên người thời gian dài nhất, chẳng lẽ không có cách nào nhìn ra cái gì tới sao? Nghe được câu này, ẹ xét mới mở hai mắt ra. Ta cũng không phải không có chú ý qua chuyện này. ẹ xét trầm mặc nửa ngày, lập tức thản nhiên nói, hắn đối với mình được triệu hoàn chuyện này xác thực giống như là che giấu một chút cái gì, nhưng hắn đồng dạng đang tìm phía sau này ẩn tàng chân tướng, đây là cảm giác của ta. Một câu, để ma nhân bọn họ tập thể im lặng. Các nàng liền riêng phần mình đều có ý tưởng của họ, chỉ là không có nói ra. Cuối cùng, hay là lịt đánh trước phá trầm mặc? Nếu có thể có chắc chắn tám phần mới xác nhận chuyện này không có quan hệ gì với thần tộc, vậy chúng ta là không phải thắng lấy một chút cái gì biện pháp rồi. Lịt như vậy nói, bằng không, lại tùy ý ma tộc những tiểu tử kia tiếp tục náo xuống dưới, có lẽ thật có khả năng đem sự tình làm lớn chuyện. Đúng vậy a, tràn khẽ cười nói, mặc dù biến thành như thế cảm giác thật có ý tứ, Nhưng ta cũng không muốn lại như quá khứ như vậy, suốt ngày cả ngày đánh trận, ngay cả muốn đi ra ngoài hảo hảo chơi đùa đều không được. Nhị tỷ, ngươi cũng đừng đi ra ngoài chơi đi. Cả mỹ nạ thấp giọng nói, ngươi nếu là ra ngoài, sợ là lại được gây nên một chút cái gì quốc vương quý tộc triệt để phát cuồng, không tiếc đem quốc gia cùng gia sản đều hiến cho ngươi, để cho mình lãnh địa hủy diệt, đều muốn lấy ngươi niềm vui. Ta nói, ngươi có tư cách nói ta sao? Chẳng không phục lắm mà nói. Ta ra ngoài chí ít vẫn chỉ là để cho người ta phát cuồng mà thôi, Ngươi ra ngoài, đó chính là thật tai nạn à. Ta cảm thấy, hai người các ngươi là tám lạng nửa cân, tốt nhất đều đừng đi ra. Lịt im lặng nói, hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt cái này tình thế đi. Muốn làm sao giải quyết? Cả mỹ nạ không quá xem trọng giống như mà nói, liền xem như chúng ta ra lệnh xuống dưới, công bố thần tộc là vô tội, đại khái cũng sẽ có rất nhiều người cho là chúng ta là muốn giàn xếp ổn thỏa không nguyện ý đánh vỡ hòa bình, mới có thể cố ý là thần tộc giấu diếm tội ác ca. Xét đến cùng, hay là tin cậy vấn đề? Chạn buồn bực ngán ngẩm giống như nói, ma tộc bên trong còn nhiều một chút đối với thần tộc thấy ngứa mắt tiểu gia hỏa, tính tình cũng xong, ỉ có mấy phần lực lượng liền cao ngạo cho là khai chiến cũng không cái gọi là, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đây là thứ yếu. Lít Trâm giọng nói, sợ là sợ tại lần này trong hỗn loạn, phía sau có thể là một chút người cựu ma tộc phái tại Trâm ngò Bọn hắn khẳng định là ước gì ma tộc có thể cùng thần tộc khai chiến. Nói đến đây, chúng ma nhân bọn họ mặt đều hướng chìm xuống đi. Chật, các nàng cùng nhau nhìn về phía xe lạ. Đại tỷ, hay là ngươi đến quyết định, cái này là nên làm thế nào đi? Chẳng như thế biểu thị. Nếu như là đại tỷ mà nói, hẳn là sớm đã có đối sách đi. lít cũng gật đầu đồng ý. Ta không tin đại tỷ sẽ không có bất kỳ ý nghĩ gì. Cả mỹ nạ càng là trực tiếp. Ừm ơn. Mỹ lù thì rất có chút giống là tại hướng ly lịch học tập một dạng, gật đầu như dã tỏi. Ngay cả ẹ sẹt đều nhìn về sẹ lạ. Các nàng liền đều tin tưởng, nếu Sẽ lạ sớm biết xỉn thân phận, vậy nàng khẳng định đã đoán được đây hết thảy, cũng định ra đối sách. Ai bảo Sẽ lạ là, là trên thế giới này người thông minh nhất đâu. Đây là một đám bọn tỉ mội ý nghĩ. Trên thực tế, sẹ lạ xác thực có một cái ý nghĩ. Chỉ là, ý nghĩ này, nàng không quá muốn chấp hành. Nếu là đổi lại trước kia, Nàng làm muốn cũng sẽ không nghĩ. Nhưng bây giờ, đã ngươi đối với Dũng giả kia yêu hái có thừa, chuyện này, ngươi liền đi hoàn thành nó đi. Sẽ là có chút bất đắc dĩ, lại có chút chua chua giống như nói. Nó ánh mắt chỉ người, chính là ẹ e xét. Ta, ẹ xét ngần người. Không sai. Sẽ là lập tức cười, Một giây sau, sẽ là đưa ra cái kia kinh động thế giới phương án. ngươi đi cùng Dũng giả thông ra đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường tích mịch. Ai? ẹ sệt ngây ngẩn cả người Thật lâu về sau, toàn bộ ma giới trên không đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh người lòng uy. Thật lâu, không tiêu tan Chuyện ngôn tình dị năng tính cách nữ chính ốc, nam chính tỷ bá Chương 661 bị chuyển biến thế cụ Cứ như vậy Tân nhiệm dũng giả sẽ cùng lục đại ma nhân bên trong long ma ký kết hôn ước lấy đó tam tộc hòa bình vĩnh trú sự tình lấy một cái tốc độ kinh người nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ mỉ vô tèn sờ Mà đương nhiên, tin tức này xuất hiện Chết để chấn kinh tất cả mọi người. Dũng giả cùng ma nhân ký kết hôn ước. Đây là đùa giỡn A. Ông trời ơi! Trong ngày này, mặc kệ là thần tộc, nhân tộc hay là ma tộc, cũng đều xa vào đến khó mà tính toán trong lúc khiếp sợ. Thân là ma tộc thiên địch dũng giả, lại để cho cùng ma tộc đỉnh điểm một trong long ma kết hôn. Đây quả thực có thể hủy đi tất cả mọi người tăng quan. Nhất là người trong ma tộc, tức thì bị tin tức này kích thích đến nổ tung. Thế mà để long ma điện hạ đi cùng dũng giả thông gia sẽ là đại nhân điên rồi sao? Ma nhân bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì? Vì hòa bình đã có thể không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa sao? người trong ma tộc liền nhao nhao đều kích động, bị cái này đủ để chấn kinh tam giới đáng sợ tin tức tròn nện đến văng đầu. chỉ vì chuyện này rơi vào trong thay của mọi người đều quá mức hoang đường. quá khứ không phải là không có nhân tộc cùng ma tộc thông gia thành tựu chuyện tốt, có thể vậy cũng là chiến tranh kết thúc về sau sự tình. tại chiến tranh kết thúc trước đó. Ma tộc nếu là cùng dị tộc cấu kết, đó là thỏa thỏa cấm kỵ, không bị bất luận chủng tộc nào chỗ cho phép. Thẳng đến chiến tranh kết thúc, cùng ma tộc thông hôn mới trở nên không còn nhạy cảm như vậy. Nhưng mà, cho tới nay, lục đại ma nhân đều là độc thân, chưa bao giờ cùng ai ký kết qua hôn ước. Dũng giả càng là nhất định ma tộc tử địch. Trước chiến tranh, căn bản không có khả năng cùng người trong ma tộc có quan hệ. Chiến tranh về sau, Dũng giả triệu hoán đại bí nghi lại bị phong ấn dẫn đến Dũng Giả không có khả năng lại xuất hiện tại cái này hòa bình nhân đại. Kết quả, hiện tại, không chỉ có lẽ ra không nên xuất hiện Dũng Giả một lần nữa hiện thế, một mực thân ở ma tộc đỉnh điểm lục đại ma nhân bên trong càng là có một vị muốn cùng Dũng Giả thông gia Đến cùng là thế giới này điên rồi, hay là chính mình điên rồi. Đây chính là tất cả mọi người cảm giác. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này đều bị quyết định xuống tới. Sẽ là thậm chí hiệp đồng tất cả ma nhân bọn tỷ muội cùng lúc xuất hiện tại trí tôn pháo đài đỉnh cao nhất. Ngay trước toàn bộ ma tộc trước mặt, hướng tất cả mọi người tuyên bố. Sớm tại Dũng Giả vừa tới đến thế giới này thời điểm, chúng ta liền có điều phát giác. Tại như thế giới tình huống, chúng ta em gái út, long ma ẹ sẽ thậm chí tự mình tiến về nhân giới, tìm được Dũng Giả, một mực đợi tại Dũng Giả bên người, từ bên cạnh giám thị khắc nhất cử khẽ động. Ở trong quá trình này, mội mội của chúng ta ẹ sẽ đầy đủ nhận thức được, vị này Dũng Giả đến chính là một cái ngoài ý muốn, tức không phải thần tộc âm yêu cũng không phải ma tộc bên trong ai làm cái gì. Đằng sau, có cảm giác tại dũng giả đặc lập độc hành và cá nhân mị lực, muội muội của chúng ta ệ xẹt đối với hắn mới quen đã thân, cuối cùng rơi vào đi qua vạn vạn năm đều chưa từng xuất hiện qua bệ tỉnh. Thế là, để tỏ lòng tam tộc hòa bình vĩnh chú, cũng vì hướng thế nhân chứng minh chuyện này, phía sau cũng không tồn tại bất luận cái gì sẽ đánh phá hiện nay thế cục câm ưu, chúng ta quyết định đem yêu nhất muội muội gả cho dũng giả xỉn. Sau đó, sẽ là con biểu thị Vì tiêu trừ lần này sự kiện mang tới ảnh hưởng, nàng sẽ lấy ma tộc trí tôn thân phận, hướng thần tộc cùng nhân tộc phát ra mời, cùng thần tộc tam đại nữ thần cùng nhân tộc các đại thế lực lãnh tụ cùng một chỗ, tiến về nhân giới, tổ chức tam tộc hội đàm. Hội đàm bên trên, tam tộc đem nhằm vào dũng giả sự kiện nghị luận bầm báo, xác nhận việc này cùng bất kỳ bộ tộc nào mưu tính không quan hệ. Mà tại hội đàm kết thúc trước, ma tộc bất đắc dĩ bất luận cái gì không thiết thực hoài nghi cùng phỏng đoán nhằm vào long ma ệ xẹt vị hôn phu thế. Người vi phạm sẽ lấy phản bội tội trở xuống phạm thượng tội luận xử, sẽ lã liên cùng một đám bọn tỷ muội làm ra như vậy tuyên cáo, sau đó nên ngang rời đi. Sau đó, trước đó còn vô duyên vô cớ mai danh nhận tích thần tộc cũng là lập tức phát ra tuyên bố, nói là sẽ tích cực phối hợp hội đàm tổ chức, lấy đó tam tộc cùng bình thản thần tộc trong sạch, nhân tộc các đại quốc gia cùng các đại thế lực đều tại nhận được tin tức này về sau, có khiếp sợ không thôi, có lập tức làm ra phản ứng. Vương quốc Mỹ chặt đem phối hợp hội đàm tổ chức. Đúng giờ tham gia hội đàm. Đế quốc gia nạ đem phối hợp hội đàm tổ chức, đúng giờ tham gia hội đàm. Tinh linh tộc đem phối hợp hội đàm tổ chức, đúng giờ tham gia hội đàm. Thú nhân tộc đem phối hợp hội đàm tổ chức, đúng giờ tham gia hội đàm. Hải nhân tộc. Như trên thuật lại, từng cái quốc gia cùng thế lực liền lần lượt tỏ thái độ. Ma tộc, thần tộc cùng nhân tộc, Nhi Bồ Tèn Sở Tam Đại Chủng tộc liền đem tổ chức hội đàm, lấy đó hòa bình, cũng tự chứng trong sạch. Chuyện này lập tức ở toàn bộ mỹ vũ sở bên trong huyên náo xôn xao. Đồng thời xôi dương còn có đủ loại nghị luận âm ý. Kế ngàn năm trước chiến tranh kết thúc, Ma Vương mất đi, ma tộc đầu hàng, nên đón hòa bình về sau, tam tộc rốt cục nếu lại một lần tập hợp một chỗ hội đàm. Lúc kia đàm luận chính là tam tộc sau này ở chung, cùng không xâm phạm lẫn nhau phương châm cùng hiệp nghị a. Lần này thì là vì dũng giả. Còn có dũng giả cùng long ma hồ nước. Nói như thế nào đây? Cảm giác xảy ra đại sự a. Mọi người liền như thế thảo luận. Ngay cả thần tộc đều không thể ngoại lệ, từng cái nữ thần đều vì chuyện này thảo luận đến gọi là một cái náo nhiệt, để thần giới nên đón phi thường hiếm thấy viên náo không khí. Cùng này so sánh, ma giới thì tại một cái khác trên ý nghĩa, trở nên so lúc trước còn hỗn loạn. Không có cách nào. Trước một giây, tất cả mọi người còn bị kích động, cho là đây là thần tộc cấm hiu, là nhân tộc cấm hiu, dũng giả chính là ma tộc uy hiếp, nhất định phải diệt trừ dũng giả, hướng thần tộc cùng nhân tộc hỏi tội Kết quả, một giây này, nhà mình ma nhân lại muốn cùng dũng giả ký kết hôn ước, thành tựu chuyện tốt, đây quả thực có thể đem tất cả ma tộc cho nổ đầu tròn váng. Chờ đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là kháng nghị. Nhất định phải kháng nghị. Chúng ta muốn cùng dũng giả khai chiến, ma nhân bọn họ lại trở tay đem muội muội của mình bán đi. Đây chính là dũng giả A. Chúng ta ma nhân sao có thể gả cho dũng giả đâu. Cấp cao tầng thật không phải là vì hòa bình, cam nguyện thỏa hiệp sao. Đây là thanh em phản đối. Nhưng không thể không nói, sẽ là trước đó ngôn luận vẫn là rất hữu dụng Nàng đem ẹ sẽ tiến về nhân giới, một mực đợi ở bên người xỉn sự tình tiến hành trang trí, biến thành một lần có mục đích riêng hành động, từ đó đã chứng minh xin cùng thần tộc trong sạch. Trước đó, ẹ sẽ từng lấy ma nhân thân phận hướng thế nhân tuyên bố, sẽ vĩnh viễn che chở xỉn, đối địch với xỉn, chính là cùng ma tộc là địch. Lúc kia, rất nhiều ma tộc đều vì này giật mình lấy, không biết đường đường ma nhân điện hạ Vì sao muốn như thế che chở một kẻ nhân loại quý tộc thanh niên? Còn có rất nhiều người đều không có khả năng lý giải, ẹ xẹt vì sao muốn một mực đi theo xỉn, lưu tại xỉn bên kia, không trở về ma giới. Cho tới hôm nay, mọi người mới tại xệ là dẫn đạo dưới, tự cho là ẹ xẹt sẽ làm như vậy, thật là bởi vì ma nhân bọn họ đã sớm biết xỉn thân là dũng giả sự tình. Tại dưới tình huống như vậy, long ma ẹ xẹt lân cận dám thị dũng giả, cuối cùng rơi vào vong tình, còn xác nhận dũng giả xuất hiện chính là ngoài ý muốn không phải thần tộc Câm Lưu, đây là hợp tình hợp lý. Bởi vậy, mặc dù vẫn có một ít ngôn luận đang bày tỏ phản đối, cho là không nên để tôn quý ma nhân cùng thân là ma tộc thiên địch Dũng Giả kết hôn, có thể đại đa số người lại là bình tĩnh lại. Chiếu nhìn như vậy, có lẽ Dũng Giả xuất hiện thật là có nguyên nhân khác. Không phải vậy, tại Dũng Giả vừa tới thế giới này thời điểm, Long Ma Điện Hạ cũng đã đem hắn giết ra. Phải biết, Long Ma Điện Hạ thế nhưng là giết qua hai vị Dũng Giả. Nếu Long Ma Điện Hạ đều như thế xác nhận. Cái kia có lẽ có thể lựa chọn tin tưởng thần tộc là vô tội. Xem đi, dù sao tam tộc sẽ phải nói chuyện, nhìn xem kết quả cuối cùng như thế nào. Không sai. Mà rồi bên trong nôn luận liền bắt đầu chuyển hướng, chỉ còn lại có một chút người có dụng tâm khác một mực tại cố ý kích động, hoặc là có chút tôm kép nhại nhép tại ý đồ khói gió nổi mưa, e sợ thiên hạ bất loạn. Đối với cái này, sẽ là đã sớm chuẩn bị, triển khai một loạt hành động, cùng mình bọn mội mội cùng một chỗ, đem những này người có dụng tâm khác đều giải quyết mất rồi sẽ là còn tận lực dẫn đường dư luận hướng đi, để cho người ta gieo rắc một chút nửa thật nửa giả tin tức, cuối cùng triệt để khống chế lại ma giới hỗn loạn, để ma tộc bình tĩnh trở lại. Đặc biệt là những cái kia tự tiện tiến về nhân giới, vây quanh đế đô ma tộc đại quân, còn chưa hướng xin dội nước bẩn, cáo xin tùy ý giết chóc ma tộc chiến sĩ, liền có một cái tính một cái, toàn diện đều bị bắt. Bao quát gờ giả sơ, Alan, chị bùa cùng bị thu thập đến mình đầy thương tích ngải hệ ra, toàn bộ đều bị hưng sư vấn tội, cuối cùng đều hứng chịu tới xử phạt. Ai hệ dạ là bị lịt đóng cầm đoán, trong vòng trăm năm không được rời núi. Chỉ bựa là bị mỹ lù ném vào trong hoang dã, nghe nói bị chỉ điểm một chút phát nổ một cái đầu cùng một cánh tay, kém chút không có một mệnh ô hô. Gơ dạ sở cũng bị trạm xử phạt, tạm thời miễn đi cán bộ chức vị. Tại mỹ ma lĩnh bên trong phía dưới cấp ma tộc thân phận, cùng đồng dạng ma tộc làm việc với nhau. Thảm nhất hay là Alex, làm tàn bạo độc ma dưới trướng cán bộ, nghe nói bị đỡ đến hỏa độc đi lên nướng, nương đến đẳng cấp đều một lần nữa giảm xuống chỉ có hụt tỷ a đây, bởi vì không phải cố ý đi nhằm vào xỉn quan hệ, tăng thêm cực hạn cấp địa vị đặc thủ, bị miễn đi trách phạt. Nhìn thấy những tin tức này, người trong ma tộc mới tin tưởng, các cao tầng sắc thực không có hoài nghi Dũng giả lai lịch, dự định cùng Dũng giả cùng một trận chiến tuyến. Lịch sử muốn bị cải biến. Rốt cục, ma nhân bọn họ cũng phải cùng dị tộc thông gia. Dũng giả cùng Long Ma điện hạ cũng là không phải thật sự không xứng đôi. Hy vọng Dũng giả cùng thần tộc thật đều là trong sạch, không có tính toán chúng ta ma tộc đi. Ma rồi dư luận ngay tại ma nhân bọn họ một loạt thao tác dưới hoàn toàn thay đổi. Xin cùng e xem hỗn sự như vậy như vậy bị xác định ra. Tin tức truyền ra hôm sau, đế đô. Xin cùng lẹ xì ạ, là xì ạ. Tỷ ơ, lý lị cùng dạ xin tạm một đoàn người cùng lúc xuất hiện tại vùng ngoại ô. Người đồng hành có xa vũ, cả berlin, rocket, tí lị cùng đoạn nhận kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc kỵ sĩ đoàn để đế đô vùng ngoại ô đứng đầy người. Chợt nhìn lại, còn tưởng rằng là lại phải khai chiến, nhưng Lần này, không có chiến đấu xuất hiện. Bởi vì, xa vũ bọn người là để đưa tiễn. Xin một nhóm liền chuẩn bị rời đi. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 662 đối với đế quốc cáo biệt. Vốn còn muốn lưu thêm các ngươi mấy ngày, hướng các ngươi biểu thị lần này lòng biết ơn, không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy liền phải rời đi. Nhìn đứng ở trước mặt mình xin một đoàn người, xa vũ có chút thổn thức giống như nói như vậy lấy. Lúc này, Sạ Vũ trên thân chính mặc lấy một bộ cực kỳ lộng lẫy áo bào, giống như phủ thêm long bào mượn dạng, không chỉ có đeo có áo choàng, còn nắm một cây quyền trượng, hiển thị rõ đế hoàng khí chất. Đúng thế, Sạ Vũ cũng đã thành công ngồi lên đế quốc Dạ nạ hoàng đế vị trí, từ một kẻ hoàng tử lỗ sắc thành đế quốc hoàng đế. Nó bên cạnh, Cạm Tệ lìn cũng không làm tiếp công chúa giả dạng, mà lại như là một cái thượng cấp đại quý tộc đồng dạng, mặc lấy hoa lệ lễ phục. Bởi vì Sạ Vũ đã trở thành hoàng đế quan hệ Vị này cũng không có ngồi lên đế vị đế quốc công chúa tự nhiên cũng bị phong tước, trở thành đế quốc công tước. Hai người này liền không lại chỉ là hoàng tử cùng hoàng nữ thân phận, mà là triệt để trở thành đế quốc tầng lớp quyết sách. Dốc két cùng tí lì vẫn còn là giống trước đó như vậy, không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là, hai người này không thể nghi ngờ đều là có đại công lao người, đằng sau tại đế quốc địa vị khẳng định sẽ tăng vọt lực ảnh hưởng cũng là sẽ xâm nhập đế quốc mỗi một cái dân chúng trái tim. Biến hóa như thế, kỳ thật không tính là việc nhỏ. Dù sao cũng là một nước chính quyền biến động, lại còn không phải cái gì biên giới tiểu quốc, mà là đế quốc giả nà người này giới đệ nhất quân sự đại quốc, nó chính quyền triệt để biến động, cho dù là đặt ở thần giới cùng ma giới đều là không thể không bị để ý đại tin tức. Đáng tiếc, đế quốc chính quyền biến động, so sánh với lên mấy ngày qua sự tình, chỉ có thể nói là tiểu vua gặp đại vua. Làm hết thể đầu nguồn, xin chỉ có thể bực bội giống như cào lên đầu. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao a? Xin chỉ có thể biểu thị, không phải mình quá bận rộn, mà là thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ tới, bất quá là một cái đảo mắt mà thôi, chính mình đầu tiên là thân phận ra ánh sáng, dẫn tới ma tộc đại quân đuổi Bách, lại đang nó vốn dĩ cho rằng đến ứng phó ma tộc bên kia đến gây chuyện phiền phức lúc, đột nhiên bị truyền ra muốn cùng ma nhân ký kết hôn nước đây. Tuy nói, đối tượng là ẹ xẹt mà nói, xin cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Dù nói thế nào đều là bên cạnh mình tiểu nha đầu. Trước đó tại tinh linh chi hương thời điểm cũng gần như là xác nhận quan hệ, còn kém ôm về nhà chăn ấm, cái này cái gọi là hôn nước bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Có thể tin tức này đến mức như thế đột nhiên, liền xem như xín đều không thể không ngậm bức bên trên dòng dã một ngày, cũng tiến về truy cứu, xác nhận chuyện này đến cùng là thế nào nói. Cho nên, xin hiện tại chính là muốn lưu ở đế đô bên này ung dung ngoài vòng pháp luật đều không làm được. Một bên, dạ xín tạ liền lên tiếng, chủ nhân bên kia đã tới liên hệ, Công bố tùy thời có thể lấy tiếp nhận khanh tiến về ma giới. Nói câu nói này thời điểm, dạ xin tạ thật là lòng tràn đầy không tình nguyện. Càng sâu thêm, hắn còn nhìn chòng chọc vào xin phía sau lưng, giống như là muốn nhào lên gặm phải một miếng thịt mỡ dạng, từ hôm qua bắt đầu vẫn biểu hiện được rất là khó chịu. Xin rất muốn đem cái này xem như là đối phương khiêu khích, cho cái này bạo lòng mặt đến một quyền trước. Nhưng hắn cũng biết, lúc này, dạ xin tạ khẳng định là rất khó chịu. Ai bảo chính mình đột nhiên trở thành nhà hắn chúa công cùng cô ra đâu? Phụng dưỡng mấy ngàn thậm chí trên vạn năm chủ tử, bây giờ đúng là không có bất kỳ cái gì điểm báo liền tuyên bố muốn kết hôn, cái này nếu là đổi lại người khác, sợ là đã sớm nổ. Dạ xin tạ tại hôm qua biết được tin tức này thời điểm, đã kém chút nổ một lần. Nếu không phải hiện tại xin thực lực đủ kiên cường, không phải dạ xin tạ có thể tùy tiện động nói, cái kia đoán chừng, hôm qua, xin hẳn là sẽ ăn được chút khổ sở mới đúng. đương nhiên. Theo xin lời nói tới nói, dù sao ngươi cái này thất sủng vận mệnh là nhất định, ta cùng ẹ xẹt có hay không hôn ước đều không có kém. Xin quay đầu chính là một câu nói như vậy ném ra, kém chút không có đem dạ xin tạ cho kích thích vỡ ra. Dạ xin tạ chỉ có thể hận hận lườm xin một chút, chợt thu hồi ánh mắt, không tại nhiều nói. Ngược lại là dạ xin tạ sau lưng chẹt cùng lít, tới bây giờ, đã là lại không dám cùng xin đối đầu tầm mắt, kết lực giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại đi qua đắc tội qua tiểu tử nhân loại này sẽ không chỉ có trở thành dũng giả, còn trở thành chủ nhân của mình chủ nhân vị hôn phu tương đương với chính mình người lãnh đạo trực tiếp quan hệ này chuyển biến nếu là đặt ở tiểu bạch văn bên trong sợ là lại được có vừa ra thỏa thỏa trang bức đánh mặt tiết mục may mắn xin đã không sai biệt lắm lãng quên đôi song bảo thai này ma tộc không phải vậy lấy hắn mang thú năng lực không dọa một chút đôi song bảo thai này ma tộc là chuyện không thể nào nhưng bây giờ xin chính mình cũng ước còn không mang nổi mình ước. Đương nhiên sẽ không đi để ý tới như thế hai cái tiểu nhân vật. Xin ánh mắt liên tiếp đảo qua cả vệ lỉn, dọc két cùng tí ly, cuối cùng rơi ở trên thân xạ vụ. Mặc dù rất đột nhiên, nhưng chúng ta trước đó ước định xem như đã thực hiện hoàn tất a. Xin đối với xạ vụ nói như thế. Đúng vậy a. Xạ vụ nhẹ gật đầu, cười nói, dù cho ở giữa ra không ít sai lầm, nhưng vận khí của ta quả nhiên rất tốt. Mời đến người hỗ trợ thế mà chính là đương nhiệm dũng giả, cuối cùng cho chúng ta ngăn cơn sóng dữ. Diệt trừ mọ ra, để cho ta thuận lợi ngồi lên đế vị, nhân tình này, thiếu đến quả thực có chút lớn. Phù họa xả vũ lời nói này chính là cả vệ lìn. Ta cũng thiếu ngươi rất lớn một cái nhân tình. Cả vệ lìn nhìn xem xỉn, có chút chăm chú nghiêm túc nói, ân cứu mạng, ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Chỗ hắn chỉ dĩ nhiên chính là xỉn dưới đất trong phòng giam đem nàng cứu ra sự tình. Những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có nhận đến xỉn ân huệ. Chiến dịch thắng lợi sự tình cố nhiên không cần phải nói. Các hạ là nhà bị Đế sứ Lở bức lui nhà rèn nhỉ cha, bức lui xả lý rồ, vì bọn ta tranh thủ đến nghịch chuyển cơ hội một chuyện, ta dọc két bị Đế sứ chắc chắn nhớ kỹ ở trong lòng. Dọc két trịnh trọng biểu thị. Tí Lý lại chỉ là nhìn xem xịn, ánh mắt rất là phức tạp. Đối với xịn, Tí Lý là thật đã trải qua các loại mưu trí lịch trình. Đầu tiên là đối với đối phương Vương quốc thân phận quý tộc cảm thấy nỗi lòng chập trùng, lại là đối với đối phương tuổi còn trẻ liền đã trở thành truyền kỳ cấp cường giả một chuyện khó mà tiếp nhận nhưng đến đầu đến mới phát hiện những này lại chẳng qua là trò trẻ con mà thôi Kết quả đối phương không chỉ có là vương quốc quý tộc so với chính mình niên kỷ còn nhỏ truyền kỳ cấp cường giả hay là thời gian qua đi ngàn năm dũng giả đại nhân cuối cùng lấp mình biến hóa biến thành long ma vị hôn phu đây quả thực là hí kịch tính đến không có khả năng lại hí kịch tính Thẳng thắn nói ti lì trong cuộc đời này thật không có là cái nào nam nhân như vậy tâm tình trầm động chậm trùng Thậm chí, ở trong quá trình này tí lì còn từng một lần sinh ra một chút dị dạng tâm lý. Đáng tiếc, điểm ấy dị dạng trong lòng là chưa xuất sư đã chết, không có đạt được thoải mái lớn lên liền đã bị hung hăng nổ song. Bởi vì, tí lì rất rõ ràng, người nam nhân trước mắt này không phải mình có thể mơ ước, càng không phải là mình có thể xứng với tồn tại. Quá xa xôi khoảng cách, để tí lì nhận rõ hiện thực, đem trong lòng dị dạng tình cảm cấp tốc diệt đi. Hiện tại, mắt thấy xin muốn rời đi, tí lì vẫn là không nhịn được một trận tâm tình phức tạp. chỉ có thể nói. Tạo hóa chơi ngươi, xin chính mình cũng không biết chính mình kém chút cắm xuống cờ gì. Thế là xin đối với tất cả mọi người lắc đầu. Theo như nhu cầu mà thôi, tính không được cân huệ, chỉ có thể nói thu hoạch của ta cũng không nhỏ, chúng ta ai cũng không nợ ai. Xin nuối bay, đối cả mọi người lắc đầu. nói thu hoạch của ta cũng không với tất cả mọi người nói thu hoạch của ta cũng không chúng ta ai cũng không nợ ai. Xin nuối với tất cả của chúng ta ai cũng không nợ ai. Xin nuối với tất cả mọi người lắc đầu. Theo như nhu cầu mà thôi, tính không được cân huệ, chỉ có thể lao này tại. Vừa rồi xem như ai cũng không nợ ai. Sạ vũ tự nhiên cũng rõ ràng. Yên tâm đi, ta thế nhưng là đối với mình chúc phúc phát thệ, vi phạm không được. Sạ vũ cười khổ nói, ta sẽ tận lực tăng tốc đế đô trùng kiến, để đế quốc trật tự lần nữa khôi phục tới, làm tốt tương lai làm chuẩn bị. Cái này chuẩn bị không hề nghi ngờ là vì xin làm. Nếu là xin cuối cùng vẫn không đi không được hướng cùng mà tộc khai chiến kết quả nói, cái kia làm lưng nó trong đất người ủng hộ, đế quốc khẳng định đến cái thứ nhất đứng ra. mặt khác. Sa Vu chuyển hướng tỷ ở phương hướng, hỏi: "Ngươi thật không có ý định cân nhắc lưu tại đế quốc sao?" Sa Vu là tỷ ở phát ra mời. Nguyên nhân không gì khác, nhà lệ phỉ rụt đã hủy diệt, nhưng ngươi nhưng lại có một bộ phận nhà lệ phỉ rụt huyết mạch, nhà lệ phỉ rụt vừa có ta hoàng thất một bộ phận huyết mạch, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi là có thể bị coi là ta đế quốc hoàng thất một phần tử. Sa Vu từng như thế hướng về tỉ ở nói qua, nói: "Ngươi tại vương quốc địa vị cũng không cao, thậm chí nhận lấy bài xích, như vậy Lưu tại nơi này, ở tại chúng ta duy trì dưới trùng kiến một cái thuộc về ngươi nhà lệ phỉ ruột cũng không phải không được. Hiện nhiên, xạ vụ nhìn chúng tì ở thiên phú, cũng nhìn chúng tì ở huyết thống. Chỉ là, tì ở không chút do dự cự tuyệt. Ta cuối cùng vẫn là vương quốc người. Tì ở thản nhiên nói, trong vương quốc, còn có đồng bọn của ta đang chờ ta trở về. Tốt ta. Xạ vụ không có cưỡng cầu, nói, đế quốc đại môn sẽ tùy thời vì ngươi rộng mở, hoan nên ngươi tùy thời thay đổi chủ ý. nghe vậy. Tỷ ở không tiếp tục làm ra hồi phục, không biết là chấp nhận xuống tới, vẫn cảm thấy không cần thiết đáp lại. Vậy chúng ta đi. Xin rất là dứt khoát biểu thị, cũng một tay ôm lấy dáng chính mình lý lít, một tay rất là tự nhiên dắt Lacia si ạ. Huy. Ở bên cạnh nhàm chán nhìn thật lâu đùa giỡn Lacia si ạ phát ra kháng nghị thanh âm. Lacia si thì là lườm xỉn dắt tay của mình một chút, không nói một lời lấy. Tình huống này, để xạ vụ bọn người nhìn nhau một chút, cũng để dạ xin tạ khóe mắt chực nhảy. Không thể nghi ngờ Những người này đều là biết được lẹ si ạ cùng là si ạ lai lịch. Làm các tộc thế lực cao tầng, bọn hắn sẽ rõ ràng lẹ si ạ cùng là si ạ một chút lai lịch, đó là chuyện rất bình thường. Xin cũng đã biết được đôi chủ tớ này lai lịch, đối với phản ứng của mọi người không còn như vậy kỳ quái. Nhưng hắn lại là phảng phất không có cái gì trông thấy đồng dạng, rất là tự nhiên đối với chân trời lên tiếng. Tới đi. Dĩnh, Tiếng gọi ấm ý truyền rất rất xa, thẳng lên chân trời. Cũng không lâu lắm một tiếng long ngâm từ trên trời giáng xuống, giống tiếng hô dưới, to lớn long ảnh từ trong tầng mây xuất hiện, hướng phía dưới bay lượn mà đến, khát sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Dạ xín tạ vốn là đối với duy đỉnh cực kỳ đệ bụng, nghe được động tĩnh, lập tức nhìn về phía giữa không trung, vừa xem xét này, dạ xín tạ mở to hai mắt, cực hạng cấp. Dạ xín tạ lại là ngạc nhiên, lại là ngạc nhiên kêu lên. Xin không có để ý hắn, đi. Ngay sau đó, Xin ôm Lý nắm lạ xì ạ trong nháy mắt di động xuất hiện ở rìu dìn trên lưng tì ớ lập tức đi theo vào lên nhảy lên rìu dìn phía sau lưng lê xì ạ cũng nghiến răng nghiến lợi giống như một cái không gian chuyển di đi theo chờ một chút dạ xì tạ lúc này mới kịp phản ứng vội vàng kéo lên chẹt cùng lít cùng một chỗ nhảy lên lưng rồng giống rìu dìn tựa hồ có chút khó chịu vặn vẹo hối éo thân thể cuối cùng mới không nhanh giống như kích động một đôi long rực, từ từ lên cao không lâu lắm rìu chấn động long rưỡn hướng về phương xa bay đi, xa vu bọn người vẫn đưa mắt nhìn dình rời đi, thật lâu không hoàn hồn. chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính lốc, nam chính tỷ bá. chương 663 người là thật thay đổi. chân trời, duy chính lấy cực nhanh tốc độ đang phi hành, để hai cánh sẹt qua tầng mây, mang theo hai đạo ngưng kết mây. trên lưng rồng, dạ xín tạ đã hồn nhiên quên đi không thích lúc trước, đối với xỉn cực kỳ phấn khởi nói, ngươi biết ma tộc có bao nhiêu cực hạn cấp sao? ba cái. Chỉ có 3 cái. Mà lại, cái kia 3 cái cực hạn cấp ma tộc còn toàn bộ đều là nguyệt ma sẽ là đại nhân dưới trướng cán bộ. Nói cách khác, trong ma giới, trừ nguyệt ma sẽ là đại nhân bên ngoài, còn lại ma nhân dưới trướng đều là không có cực hạn cấp cường giả. Nhưng bây giờ, ngươi thế mà bồi dưỡng được một đầu cực hạn cấp rồng, hay là chưa hóa người liền đạt đến cực hạn cấp rồng, ngươi biết cái này nếu là chuyển về ma giới, chuyển vào long ma lĩnh bên trong, sẽ tạo thành bao lớn oanh động sao? Ta! Chúng ta Long Ma lĩnh nằm ngậm cũng nhớ muốn bồi dưỡng được một đầu cực hạn cấp rồng a. Dạ Xìn tạ tựa như dạng này, từ vừa mới bắt đầu, vẫn luôn tại rất phấn khởi nói đến đây chút nói, mà lại, hắn còn bắt lấy xỉn hai vai, không ngừng lắc lư. Ngươi sẽ để cho nàng cùng chúng ta cùng đi ma giới a? Biết a. Cường đại như vậy rồng, nuôi thả tại nhân giới bên trong, đơn giản chính là phung phí của trời a. Để nàng cùng chúng ta cùng đi ma giới đi. Chỉ là đi một chuyến cũng được. Chờ nàng thành công hóa người. Đã thức tỉnh thuộc về mình kỹ năng độc hữu, chúng ta nhất định khiến nàng muốn về đến liền trở lại. Ngươi nói thế nào? Dạ xin ta mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem xin. Đối với cái này, xin chỉ muốn ha ha. Thật có lỗi, chẳng ra sao cả. Xin đẩy ra dạ xin tạ tay, tức giận, duyên đã bắt đầu hóa người. Coi như không đi ma giới cũng không quan hệ, ta không tin ngươi nhìn không ra. Nhưng thế nhưng là để nàng đi ma giới, nàng có thể càng nhanh hóa người a Dạ xin ta đều gấp, liền nói. Chúng ta cũng không có ý định cùng ngươi đoạn rồng, chỉ là muốn để nàng đi long ma lĩnh nhìn xem, nhìn xem chúng ta long tộc chân chính nên đi địa phương mà thôi. Đây là lời nói thật. Dù sao, dạ xín tạ là không cảm thấy, mình có thể thành công từ dũng giả trong tay đào được đầu này hiếm lạ chân bảo giống như rồng, để nàng bỏ đi xỉn, cùng chính mình đi long ma lĩnh. Tăng thêm ẹ e xét còn đối với xỉn ưu hái có thừa, bây giờ càng là trở thành xỉn vị hôn thê, vậy nàng khẳng định mọi chuyện đều hướng về xỉn, sẽ không cho phép chính mình đào xỉn góp tưởng. Thế nhưng là, dạ xin ta cũng có chính mình tính toán. Dù sao nhân loại tuổi thọ cứ như vậy nhiều, kém xa chúng ta long tộc, ta trước mang giữ tiểu thư về long ma lĩnh nhìn xem, lấy nàng niềm vui, hấp dẫn lấy nàng, lại nói cho nàng, có thể đợi chủ nhân của nàng thọ hết chết già về sau gia nhập chúng ta long ma lĩnh, dạng này không tính đảo chân tường đi. Dạ xin ta đánh chính là như vậy tính toán. Đáng tiếc, hắn căn bản không biết, xỉn có chi cao thần chúc phúc, tuổi thọ không có chút nào ngắn. Thậm chí có khả năng so với hắn còn rất dài, không phải vậy. Dạ xin ta khẳng định sẽ tuyệt vọng. Xin sẽ không nói cho dạ xin ta loại sự tình này, cũng lười để ý tới dạ xin ta. Hắn chỉ là đẩy ra dạ xin ta, hướng về một bên tỷ ở bọn người lên tiếng. Các ngươi thật không có ý định cùng ta cùng đi ma giới sao? Xin nói như vậy lấy. Hôm qua khi xin đưa ra muốn đi trước ma giới một chuyến, làm rõ ràng cả sự kiện chân tướng thời điểm. Tỷ ở. Lê Sì à thậm chí là Lê Sì à một nhóm ba người đều không chút do dự biểu thị chính mình sẽ không cùng đi. Đúng thế. Tì ở, Lê Sì à cùng Lê Sì à ba người cũng sẽ không cùng xin cùng một chỗ, tiến về ma giới. Đây là không thể làm gì sự tình. Ta tại đế đô mục đích xem như vô tật mà chấm dứt, lãng phí thời gian một tháng, nên trở về đi gặp vị vị ẩn các nàng, hướng các nàng đạo đi không từ giã xin lỗi. Tì ở uh, liền không có chút nào dự định cùng xin đồng hành thậm chí ngay cả một chút xíu không bỏ được đều không có biểu hiện ra ngoài, đem chính mình quả quyết dứt khoát hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà Lexi A cùng Lexi ạ thái độ cũng rất kiên quyết. ngươi cảm thấy, bằng vào chúng ta thân phận, đi ma giới sẽ không quá nhảy cảm sao. Lexi ạ chỉ là như thế giống như cười mà không phải cười nói một câu, liền để xin không phản bác được. Đổi lại đi qua, xin khẳng định không có khả năng lý giải Lexi ạ. Nhưng bây giờ, xin đã biết, Lexi ạ cùng Lexi ạ một dạng. Đều là ma pháp sinh mệnh, lại một cái là lấy ma vương ma lực làm hoạch tâm hình thành ma pháp sinh mệnh, một cái càng là lấy ma vương thân thể tạo ra ma pháp sinh mệnh, cùng ma vương có thiên ti vạn lũ quan hệ, thâm thụ thần nhân ma tam tộc tất cả cao tầng chú ý cùng kiên kỵ. Dạng này lẹt xỉ ạ cùng lạ xỉ ạ, nếu là ở nhân giới hành tẩu còn chưa tính, một khi tiến về ma giới, cái kia thế tất sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao, cùng tuổi thọ phổ biến không dài. Tại ngàn năm trôi qua về sau đã cơ bản không có bao nhiêu người nhận biết ma vương nhân tộc khác biệt, ma tộc không chỉ có là bởi vì ma vương mà ra đời chúng tộc, còn có rất nhiều tuổi thọ thật dài, tham dự qua ngàn năm trước cuối cùng chiến dịch tồn tại. Dưới tình huống như vậy, lẽ xì sì à cùng là xì sì a một khi tiến về ma giới, sẽ tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không thua kém xỉn dũng giả thân phận bại lộ mang cho ma tộc ảnh hưởng. Càng sâu thêm, còn có thể vượt qua. Thân phận của hai người này đối với ma tộc mà nói xác thực quá mức mẫn cảm, căn bản không thích hợp xuất hiện tại ma giới. bởi vậy, không chỉ có lẹp xì ạ biểu thị ra cự tuyệt, ngay cả lẹp xì ạ đều nhàn nhạt nói một tiếng: ta sẽ trong nhà biệt đợi ngài trở về. thái độ rất rõ ràng, chính là tuyệt đối sẽ không đi ma giới. tốt ta. xin chỉ có thể gật đầu. đối với lẹp xì ạ nói, cái kia tỷ ở cùng lẹp xì ạ liền giao cho ngươi, ngươi nhưng phải đem các nàng an toàn mang về nhà đi. còn cần ngươi nói, lẹp xì ạ không có chút hảo khí nói, nếu không phải chuyện của ngươi quá nhiều. Ta đều muốn tranh thủ thời gian giải quyết ngươi cùng Lạp Sỉ ạ vấn đề, nhìn xem có thể hay không mang theo Lạp Sỉ ạ, trực tiếp cao chạy xa bay." Nói, Lensi ạ vươn tay, một tay khoác lên tỷ ở trên bờ vai, một tay khoác lên Lạp Sỉ ạ trên bờ vai. Thấy thế, Xin Vội vàng lên tiếng. "Trên đường cẩn thận, gặp được ngoài ý muốn gì liền đem Lensi ạ đẩy đi ra cản đao, biết không?" Rất rõ ràng, câu nói này xin là hướng về phía tỷ ở cùng Lạp Sỉ ạ nói. Biết Tì ở mặt mũi tràn đầy bình tĩnh trả lời. Mặc dù cái này không nên là nữ buộc cách làm, nhưng dù sao cũng là đại tiểu thư, coi như đẩy đi ra cũng sẽ bình yên vô sự lão tẩu, cho nên ta sẽ cân nhắc. Lạ si ạ cũng mặt không thay đổi làm ra đáp lại. Các ngươi chăm chú. Lạ si ạ khỏe miệng co giật. Giờ khắc này, vị đại tiểu thư này đúng là có loại bị toàn thế giới cho từ bỏ cảm giác. Đáng thương chính mình một tháng này bận trước bận sau, bảo vệ tì ở cái con bé này lâu như vậy. Kết quả đổi lấy lại là lấy toán trả ơn. Cái này cũng coi như xong. Nhưng, lạ Sỉ ạ, ngươi là thật thay đổi, không còn là cái kia mở miệng đại tiểu thư ngươi tốt, ngậm miệng đại tiểu thư ta muốn đáng yêu nữ buộc. Lạp Sỉ ạ liền tại cực độ thụ thương dưới tình huống, mang theo tỷ ở cùng lạ Sỉ ạ cùng một chỗ, một cái không gian chuyển gì, biến mất tại trên lưng rồng. Xin nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy bên người đều trở nên tịch liêu không ít. Thẳng đến, một cái thân ảnh nho nhỏ chen vào xỉn trong ngực. Xin lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía trong ngực. Ở nơi đó, Lilith ôm thật chặt xin el ngẩng đầu, một đôi mắt to chớp chớp nhìn xem hắn. Đôi kia giống như biết nói chuyện một dạng mắt to, để xin đọc hiểu Lilith nội tâm. Xin lập tức cười một tiếng. Đúng, ta còn có ngươi. Xin về ôm hướng Lilith, nở nụ cười. Lilith lập tức cũng là một trận mặt mày hớn hở. Cái kia ấm áp trăng cảnh, làm cho một bên dạ xin tạ đều thổn thức không thôi. Không chỉ có là chủ nhân mà thôi. Ngay cả cái này ta thần đều đối với dũng giả này yêu ai có thừa a. Dạ xin tà vì thế cảm khái. Chạy cung lịch thì nhìn nhau một chút, tất cả đều trầm mặc. ân, thân là ở đây Duy Hai không có đạt tới truyền kỳ cấp nhược bước, hai người bọn hắn không quên lên tiếng. Giống. Ngay cả Duy Dín đều có thể giống bên trên một tiếng, lấy đó tự thân cảm giác tồn tại. Biết, còn có ngươi, sẽ không quên. Xin vô vô dưới thân lưng rồng, trong lòng tịch liêu tán đi không ít. Dạ xin tà tại chỗ nội tâm chấn động Vội vang nói, nói như vậy, ngươi sẽ mang theo Du gìn tiểu thư cùng một chỗ tiến về ma giới. Dạ xín tạ liền có loại cẩn thận từng ly từng tí lại nhịn không được mong đợi cảm giác. Bộ dáng kia, quả thực để xin một trận dùng mình, cảm giác nổi ra gà đều mất rồi một chỗ. Ngươi một cái đại lao ra, đừng tùy tiện giả ngây thơ được không. Xin ôm cánh tay một trận xoa, vừa trà còn một bên ác hàn mà nói, trước tiên nói rõ ràng, đi trở lại, nếu là ngươi muốn đối với Du gìn làm cái gì chuyện kỳ quái. Vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết tà nha. Yên tâm đi. Dạ xin tạ đại hỉ, liền nói, tuyệt đối sẽ không. Vậy là tốt rồi. Xin mặt mũi tràn đầy hoài nghi, lại chỉ có thể nói như vậy. Dạ xin tạ tâm tình lập tức trở nên vui sướng lên, liên quan nhìn xin đều thuận mắt một chút. Sau đó, thừa dịp dịnh chạy tới gần nhất cỡ lớn ma lực nguyên tuyển trong lúc đó. Dạ xin tạ nói rõ với xin một chút ma giới tình huống, cùng trước mắt khả năng vấn đề xuất hiện. Ngươi cùng chủ nhân ký kết hôn ước sự tình hẳn là có thể để phần lớn ma tộc đều bình tĩnh lại, không còn giống trước đó như vậy nóng nảy, nhưng khẳng định vẫn là có rất nhiều ma tộc không đồng ý những thứ này. Dạ xin ta hướng về xin nói do nói. Có lẽ sẽ có người tới tìm ngươi phiền phức, cố ý cho ngươi chơi ngang chân, thậm chí có người sẽ ở vụ trộm làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, chờ ngươi đến ma giới về sau, nhớ lấy đường tùy tiện rời đi tầm mắt của chúng ta. Lần này, dạ xin ta liền nhận được ẹ xét mệnh lệnh. Nhất định phải giúp xin dẫn đường, cho hắn lần này ma giới chi hành chuẩn bị tốt hết thầy. Cho dù là tại Long Ma Lĩnh, một chút không thể nào tiếp thu được chủ nhân cùng ngươi ký kết hôn ước người khẳng định đều là tồn tại. Đến lúc đó, bọn hắn nếu là tìm ngươi gây chuyện, ngươi cũng đừng quá xúc động, để cho ta tới xử lý là được rồi. Dạ xin ta không ngừng dặn dò. Xin trên cơ bản nước đổ đầu vịt. Trước mặt nói rõ còn tốt, phía sau dặn dò, xin là rất lơ đếm. Bị khi phụ còn không thể xúc động. Vậy thì không phải là hắn xỉn. Cho nên, xỉn trong lòng nghĩ là, ngươi dặn dò ngươi, ta làm chính ta, ai cũng đừng bẩn thiểu ai. Dạ xỉn tạ nhưng không biết trước mắt ngôi sao thai họa này vừa chuẩn chuẩn bị sóng đi lên, vẫn tại nơi đó không ngừng dặn dò cái này dặn dò cái kia, rất giống cái 70 tuổi bác gái. Rốt cục, Duyên đi tới cách đế đâu người gần nhất cỡ lớn ma lực nguyên tuyến trước, vọt vào trong núi. Cùng lúc đó, chân trời, mấy đạo thân ảnh đúng là cũng bay về phía bên này. Chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ chính ốc, nam chính tỷ bá. Chương 664 đổ sụp. Nguy cấp. Trước đó, Lịch cũng đã nói với Sinh Qua, ma giới cùng thần giới khác biệt, cửa vào không thông qua thần điện loại hình công trình tiến hành mở ra, mà là tồn tại ở một chút đã ngoài ngàn năm cỡ lớn ma lực nguyên tuyển dưới đáy. Bởi vì mỉ bộ tẹn sở là tại ngàn năm trước mới bị ma vương cho cắt chém thành ba cái thế giới, cũng là tại ngàn năm trước bị trí cao thần sáng tạo thành thần giới, ma giới cùng nhân giới quan hệ, ma giới thực tế tồn tại tuyến nguyệt. Kỳ thật bất quá mới ngàn năm. Cho nên, tiến về ma giới lối vào bị thiết trí tại một chút tồn tại ngàn năm tuế nguyệt trở lên cỡ lớn ma lực nguyên tuyển dưới đáy, thông qua ma tộc tín vật liền có thể tiến hành mở ra. Về phần bình thường thời điểm, tiến về ma giới lối vào là hiện ra đóng lại trạng thái, chỉ có cầm trong tay tín vật tới gần ma lực nguyên tuyển dưới đáy, tiến vào cửa vào phạm vi cảm ứng, cửa vào mới có thể tự động mở ra. Hiện tại, tại dujin mang theo dưới xin một đoàn người liền đi tới cách đế đô gần nhất một chỗ ngàn năm cỡ lớn ma lực nguyên tuyển trước chính là chỗ này a xin hướng về dạ xin ta hỏi thăm không sai dạ xin ta gật đầu nói ma giới lối vào ngay tại cái này ma lực nguyên tuyển dưới đáy cầm trong tay tín vật tiếp cận dưới đáy dưới đáy lối vào liền sẽ có cảm ứng tự hành mở ra tín vật sao xin nghĩ nghĩ đem đeo tại trên cổ long ma tín vật lấy ra đối với dạ xin ta hỏi chỉ cần đem cái này lấy ra là được rồi a nghe vậy, dạ xin ta nhìn về phía xin trong tay tín vật, chợt đứng máy. Ma nhân tín vật. Chẹt cung lịch thì là sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian đối với xin một chân quỳ xuống. Cái kia cung kính bộ dáng, đơn giản tựa như là gặp được ma nhân bản tôn, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Các ngươi làm gì? Xin bị giật nảy mình. Nhưng trên thực tế, bị giật nảy mình người, nhưng thật ra là dạ xin tại bọn người. Chủ nhân thế mà đem tín vật của chính mình đều cho người sao? dạ xin ta trầm mặc nửa ngày lập tức sâu kín lên tiếng, cái kia u oán không gì sánh được bộ dáng, để xin lại là một trận ác hàn. cái này bạo long đến cùng là chuyện gì xảy ra a? làm sao cảm giác không phải khuê phòng oán phụ, chính là bảy tám chục tuổi lão đại mụ đầu. đi loại này cực đoan lộ tuyến, đối với ngài tới nói, đến tận cùng có gì chỗ tốt? xin cố nén trong lòng hắn ý, không tiếp tục để ý giả xin tạ, ôm lý trực tiếp đối với dưới thân dĩnh lên tiếng. Lao xuống đi, dĩnh, xin ra lệnh một tiếng. Quả quyết làm ra hành động, giống Duyên lập tức hiểu ý, không chút do dự hướng cái kia cỡ lớn ma lực nguyên tuyển dưới đáy đâm vào, bành theo Duyên vào ma lực ngưng tụ mà thành trong suối nước, toàn bộ cỡ lớn ma lực nguyên tuyển như gặp phải thủy lôi doanh tạc đồng dạng, nổ lên một đóa to lớn bọt nước. Trung quanh nghỉ lại ma vật nhao nhao đều thất kinh rời xa, hiển nhiên là không dám treo chọc Long uy như ngục cực hạn cấp hất long. Duyên cứ như vậy mang theo tất cả mọi người một đường hướng xuống phóng đi. Xin chỉ cảm thấy chung quanh nước suối không ngừng đè ép mà đến, mang đến ngạt thở cảm giác. Bất quá, không biết có phải hay không là ma lực nguyên tuyển nước suối tính đặc thù, trong nước kia sáng thế mà rất đủ, cũng không lộ ra hạ cám. Lít lít, ra xin tạ, chạy cùng lít bọn người đồng dạng không có nhận ảnh hưởng quá lớn, thần sát như thường. Nếu như đám người nguyện ý, cái kia hoàn toàn là có thể chế tạo một cái ngăn cách dòng nước bình thường, hoàn toàn không chịu đến ảnh hưởng a. Cũng không lâu lắm, duyên cong đám người, tiếp cận nguồn suối dưới đáy chain. Ngay lúc này, xiền trong tay tín vật bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Ông. Nguồn suối dưới đáy lập tức run lên, giống như cảm ứng được cái gì một dạng, đúng là chậm rãi phun trào. Nguồn suối dưới đáy nước suối giống như vòng xoáy giống như đột nhiên quay mà lên, lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một cái cự đại dòng xoáy. Giòng xoáy ở trung tâm, một lỗ trống bất tri bất giác thành hình. Đó chính là ma giới lôi vào, chỉ cần thông qua cửa vào kia, liền có thể đến cùng cửa vào này tương liên ma giới. Dạ xin tạ thanh âm tại xỉn trong đầu trực tiếp vang lên. Ma giới bên kia cũng sẽ có một cái cỡ lớn ma lực nguyên truyền, hoặc là nói, tồn tại có ma giới cửa vào nhân giới ma lực nguyên truyền có bao nhiêu, ma giới liền có bấy nhiêu cái đồng dạng ma lực nguyên truyền. Hai bọn chúng hai tướng ngay cả vị trí đều là cố định, trừ phi có lực lượng ngoại lai can thiệp, lại nhất định phải là đạt tới ma nhân cấp bậc lực lượng cường đại can thiệp đến trong đó, thông đạo kia vị trí mới có thay đổi. Vương Quốc Mĩ chặt bên kia hết thảy tồn tại có 6 cái cửa vào. Mỗi một cái đều đối ứng một cái ma nhân lãnh địa, vừa lúc là sáu cái ma nhân trong lãnh địa đều có một cái cửa vào có thể thông hướng vương quốc Mỹ Trạc. Đế quốc giả nạ bên này thì chỉ có bốn cái, trong đó có hai cái thông hướng nguyệt ma lĩnh, một cái thông hướng thú ma lĩnh, còn có một cái lại được tốt thông hướng chúng ta muốn đi long ma lĩnh. Chúng ta muốn đi vào cửa vào này, chính là tiến về long ma lĩnh ma giới cửa vào. Đối diện chính là long ma lĩnh, chủ nhân cũng đã tại đối diện chờ ngươi. Nghe đến đó, Xin ánh mắt liền không còn rời đi trước mắt cửa vào. Nhớ tới cái kia rời đi bất quá mấy ngày, lại đột nhiên tuyên bố muốn cùng chính mình ký kết hôn ước tiểu nha đầu. Xin một bên cảm thấy hận hận, một bên lại không nhịn được nghĩ đọc. Nếu dạng này, vậy liền tiến vào đi. Xin vô vô giữ gìn phía sau lưng. Giữ không hề do dự mở ra long rực, lần nữa hướng xuống đâm vào, một đầu đâm vào vòng xoáy trung tâm. Vòng xoáy lúc này mới như là công thành lui thân về sau, từ từ thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Mà ở tại tin tức trong nháy mắt, mấy bóng người cũng đâm tới, ý đồ đuổi theo, lại không có thể thành công. Chủ nhân của thân ảnh bọn họ tựa hồ gấp. Loáng thoáng ở giữa, còn có thể nghe được thanh âm của các nàng ở trong nước truyền bá ra. Ô ô ô lại không có vượt qua. Cái này, lần này muốn bị nạ đủ là nữ thần mắng thảm rồi á. Làm sao bây giờ? Chúng ta đã mê vài ngày con đường, thật vất vả mới tìm được nạ đủ là nữ thần để cho chúng ta người giám thị. Làm sao bây giờ nha? Đều tại ngươi hết. Luôn luôn chạy loạn. Một hồi đuổi hồ điệp một hồi bắt cá. Hồ điệp cùng cá rất đáng yêu a. Ba đạo thân ảnh nhò nhỏ lẫn nhau hồ nào lấy, bồi hồi, cuối cùng cũng đều biến thành mê vóng. Hiển nhiên, các nàng cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Cuối cùng, vẫn tương đối đáng tin cậy vị kia cắn răng lên tiếng. Không có biện pháp, nổn, sơ tì, chúng ta hợp thể đi. Huyệp nói đúng, chúng ta hợp thể dùng quyền năng mở ra thời không thông đạo. Trực tiếp vượt qua thời không đến ma giới đi tốt. Nhưng thế nhưng là, huyệp, sợ tì, chúng ta hẳn là xuyên qua chỗ nào. Không có vật tham chiếu lời nói sẽ mặc sai thời gian. Không sao, cùng lắm thì lại nhiều mặc mấy lần thôi không, nhất định phải tìm tới người kia giám thị đứng lên. Cứ làm như vậy. Cái kia. Vậy được rồi. Nương theo lấy lời nói như vậy, ba cái tiểu nhỏ thân ảnh lẫn nhau tay nắm tay, đột nhiên toàn thân tách ra hào quang trói mắt. Một giây sau, ba đạo thân ảnh kết hợp một đạo. Biến thành một cái quang mang vạn trượng nữ thần, dáng lâm trên thế giới này. Nữ thần vung tay lên, ma lực nguyên tuyển dưới đáy lập tức triển khai một cái vòng xoáy. Chỉ là, vòng xoáy kia không còn là đơn thuần cửa vào, mà là một đầu có thể vượt qua thời không thông đạo. Sau đó, nữ thần lướt vào đầu kia thời không trong thông đạo. Thời không thông đạo lúc này mới đóng lại đứng lên, để hết thể khôi phục kiên tĩnh. Trong cùng một thời gian, xin một nhóm còn tại dù dình mang theo dưới, bay lượn tại một đầu tình quang giống như trong đường hầm. Hướng một cái lóe lên nguồn sáng, cửa ra vào bay đi. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, toàn bộ đường hầm rung động. Giống. Duyên phát ra thất kinh tiếng kê ơ. Cái. a, Chẹt cung lịt cũng là lên tiếng kinh hô, kém chút không có bị vung ra lưng rồng. Toàn bộ đường hầm liền đột nhiên rung động mà lên, thậm chí trở nên vật mèo, để Duyên như là tiến nhập không ngừng xoay tròn lấy một cái không gian đồng dạng, bắt đầu không bị khống chế lắc lư. Đây. Đây là thế nào? Xin trong lòng giật mình. Vội vàng ổn định thân hình. Lý Lý cũng tranh thủ thời gian bắt lấy xỉn, hiếm thấy mặt lộ vẻ kinh hoàng. Dạ xín tạ càng là kinh ngạc giống như giao động. Không có khả năng. Đây là có ma nhân cấp bậc lực lượng tại ảnh hưởng thông đạo à? Là ai? Vấn đề này, không có khả năng thu hoạch được giải đáp. Không chỉ có là bởi vì không người đến trả lời vấn đề này, càng là bởi vì thông đạo vạn vẹo đã càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng đúng là như là nhấc lên như phong bạo. Âm vang đem tất cả mọi người từ trên lưng rồng thổi xuống dưới. Chủ nhân. Á a a, Chạy cung lít liền tại một chàng thốt lên bên trong, bị hút vào xa xa một cái đột nhiên xuất hiện lối ra. Hứ. Dạ xín tạ úc còn không mang nổi mình úc, ngay cả dây rùa đều không có có thể dây rùa một chút, bị hút vào một cái cửa ra khác bên trong. Giống. Duyên mang theo một trận long âm, cuối cùng cũng khó có thể tránh khỏi bị một cái cửa ra nuốt mất. Chỉ còn lại có xin cung lý lít. Hai người tại bất ngờ không đề phòng, bị ép tách ra. Lý lịt. Xin muốn xông lên trước, lại bị cái kia như là từ không gian chỗ sâu nhất thổi ra giống như phong bạo cho mang đi, tiến nhập một cái cửa ra. Vâng. Lý lịt rốt cục bạo phát ra sức mạnh khủng bố nhất, để tà khí cuồn cuộn quét sạch toàn bộ thông đạo. 12 phiến hắc dược sau lưng lý lịt triển khai mang theo lý lịt cùng một chỗ, cường thế đánh tan đến từ không gian phong bạo, lướt về phía xin tiến vào lối ra. Nhưng lý lịt toàn lực bộc phát. Lập tức dẫn đến ma nhân cấp bậc lực lượng lần nữa đối với đầu thông đạo này sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng, làm cho vận vẹo trở nên càng thêm lợi hại. Đùng chít chít đùng chít chít đùng chít chít. Theo một trận dạng nước âm thanh xuất hiện, thông đạo thế mà xuất hiện từng đầu vết nước. Ẩm. Thông đạo đống nhiên phá thoái, làm cho cả không gian cũng vì đó đổ sụt. Lilith vừa định xông vào mang đi xình lối ra kia, lối ra liền đã cùng không gian đổ sụp cùng một chỗ biến mất. Sau đó, Lilith cũng là rơi vào không gian đổ sụp bên trong cuối cùng không biết đi hướng. Ừm. Ma giới, một chỗ cơn lớn ma lực nguyên tuyền bên bờ. ở chỗ này chờ thật lâu, e sẹt giống như đã nhận ra cái gì. đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng nguồn suối dưới đáy. thông đạo đổ sụp rồi. e sẹt không khỏi giật mình. ngay sau đó vọt vào nguồn suối dưới đáy, đâm vào trong nước. một hồi về sau, e sẹt một lần nữa đi ra. chỉ là nét mặt của nàng dị thường khó coi. đây là có chuyện gì? e sẹt tức giận không thôi. có người đang làm trò quỷ sao? E-set trong nháy mắt nghĩ đến khả năng này. Lấy trước mắt tình huống, cho dù có người cố ý đối với thông đạo làm xuống tay chân, muốn gây bất lợi cho xỉn, vậy cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đáng chết. E-set trên thân, kinh khủng long uy bộc phát. Một ngày này, xỉn đi tới ma giới, lại ra lớn nhất ngoài ý muốn. Ma giới chuyến đi, ngay tại dạng này ngoài ý muốn phía dưới, tuyên bố bắt đầu. Chương 665 trên chiến trường nhân loại. Ma giới, đông bộ. Nơi này là một mảnh dã ngoại chiến trường. Trên chiến trường, giờ này khắc này bên trong, đang có ước chừng mấy ngàn tên ma tộc tại kịch chiến. Cái này mấy ngàn tên ma tộc tựa như lệ thuộc vào hai phe cánh, một tốt giống yêu trách đồng dạng, khuôn mặt dữ tợn, thính hai dài, làn da cũng là màu xanh đậm, một cái lại có lấy cùng nhân loại tương tự bề ngoài, chỉ là trên người từng cái vị trí cũng đều mang theo một chút vảy cá giống như lân thiến, đúng là có loại không nói ra được mỹ cảm. Hiển nhiên, Hai cái này trận doanh ma tộc là hai cái chủng tộc khác biệt. Hiện tại, hai cái này khác biệt chủng tộc ma tộc trận doanh ngay tại trắng trận cái chiến, để chiến trường không ngừng xuất hiện chấn động. Thả ma vật. Một cái ma tộc thiếu nữ liền đứng ở chi kia cùng nhân loại có tương tự bề ngoài ma tộc hậu phương, trên cổ có điểm điểm sáng tinh tinh lân hiên, tướng mạo cũng cực kỳ không tầm thường, một bên tắm rửa ở trùng quanh các tộc nhân ái mộ cùng ánh mắt sùng bái bên trong, một bên rất là tỉnh táo ra lệnh lấy. Tại cái này ma tộc thiếu nữ mệnh lệnh dưới, Ở vào càng hậu phương một đám trong lồng, từng cái ma vật bị lần lượt thả ra, ẩm ý gào thét, vọt vào trong chiến trường. Ma pháp sư tiểu đội chuẩn bị. Nhìn xem một màn này, yêu quái kia giống như ma tộc hậu phương, một tên rõ ràng cũng là quan chỉ huy nam tử ma tộc lớn tiếng ra lệnh, để đứng tại phía trước mình sắp xếp chỉnh tề các ma pháp sư toàn diện dơ lên trong tay pháp trượng, bắt đầu vịnh sướng ma pháp. Kinh người ma lực tại những này ma pháp sư trên thân chập trùng, nói cho người khác, những này ma pháp sư đẳng cấp đều không thấp. Ma lực càng là siêu quần bạc tụy. Không thể không nói, ma tộc xác thực được trời ưu ái, mặc dù không giống tinh linh tộc như vậy, trời sinh chính là ma pháp sư, nhưng bọn hắn phổ biến ma lực cường đại, cho dù là không có ma pháp sư thiên phú chiến sĩ đều có được không tầm thường ma lực. Cho nên, ma tộc ma pháp sư trời sinh liền so với nhân tộc thậm chí là thần tộc ma pháp sư cường đại, đồng dạng ma pháp, tại ma tộc ma pháp sư trong tay được phong thích, uy lực tuyệt đối so với người cùng đẳng cấp tộc cùng thần tộc ma pháp sư càng mạnh. Nhờ cái này ban tặng nhóm này ma pháp sư đẳng cấp rõ ràng mới 60 trở dưới, vịnh sướng đi ra ma pháp thanh thế lại so nhân tộc đẳng cấp 70 trở lên ma pháp sư vịnh sướng ma pháp thanh thế còn mạnh hơn. Cũng không lâu lắm, vô số ma pháp liền bị phóng thích ra ngoài, từ trên trời giáng xuống, dày xéo toàn bộ chiến trường, nổ bay không biết bao nhiêu quân địch ma vợ. Cái này khiến ma tộc thiếu nữ nhướng mày, một bộ cảm giác sâu sắc khó giải quyết dáng vẻ đứng cách ma tộc thiếu nữ gần nhất vị trí một cái ma tộc chiến sĩ lại có chút lo lắng mở miệng. Sina đại nhân, tình thế giống như đối với chúng ta không ổn, muốn rút lui sao? Ma tộc chiến sĩ cái kia khẩn trương nữ khí, lập tức huyết đại chúng quanh tất cả mọi người, để sĩ khí lập tức giảm xuống không ít. Thấy thế, tên là Sina ma tộc thiếu nữ lông mày càng nhíu chặt mày, đối với tên kia ma tộc chiến sĩ quát lớn lên tiếng. Hiện tại thế cục còn không công khai, chúng ta chiến tuyến cũng không có sụp đổ, ngươi nhanh như vậy liền muốn rút lui? Sướng làm ta xa lân tộc chiến sĩ sao? Vô giờ. Ngay vậy, cái kêu tên là vô giờ ma tộc chiến sĩ lập tức mặt đỏ tới mang thai giống như túi lầu xuống, giống như rất là xấu hổ bộ dáng. Người chung quanh cũng là vội vàng giữ vững tinh thần, để sĩ khí bao nhiêu khôi phục một chút. Xí nạ ngâng lên to lớn thủ, ngóng nhìn chiến trường, nhìn xem tại quân địch đại uy lực ma Pháp càn quét tiết sau tiết bại lui phe mình chiến tuyến, tâm tư không ngừng hoạt lạc. Hiện nhiên, xí nạ còn không có từ bỏ hoặc là nói đúng không cam tâm từ bỏ. Quân địch quan chỉ huy nhìn ra điểm này, bắt đầu làm ra trò phúng. Đừng vùng vây dây chết, Sina, hay là tranh thủ thời gian đầu hàng đi, chỉ cần hàng năm cho chúng ta để quái tộc nộp lên trên 100 tên Sa Lân tộc nữ tử, chúng ta liền đỉnh chỉ xâm lược, như thế nào? Lời nói này, đổi lấy là Sina phỉ nộ. Muốn đem chúng ta Sa Lân tộc nữ tử trộm tới giá cao buôn bán, ngươi mơ tưởng đạt được. Laka. Sina mặt mũi tràn đầy sát khí mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Vậy liền không có biện pháp. Lạt cả cười gần nói, dù sao chỉ cần đánh xuống Sa lân tộc tộc lạc, chúng ta làm theo có thể bắt đi Sa lân tộc mỹ nữ, bao quát ngươi ở bên trong, xin ạ, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi bán một cái giá cao đi ra. Nói, lạt cả vung tay lên, từng cái để quái tộc ma pháp sư lập tức cũng nở nụ cười gần, bắt đầu một lần nữa vịnh sướng một vòng mới ma pháp, để ma lực đều quấy thành vòng xoáy. Một màn kia, để xin ạ cắn răng trong lòng thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu nóng nảy đứng lên đề quái tộc là có tiếng cường tộc am hiểu nhất chính là xâm lược đánh trận dùng cái này làm giàu trong tộc cường giả như mây am hiểu nhất bồi dưỡng sử dụng phạm vi lớn công kích ma pháp ma pháp sư những nơi đi qua giống như cá giết xa sông tất cả bị nó để mắt tới tộc đàn cơ bản đều sẽ bị cướp bóc đốt giết sạch sẽ chỉ có số ít một bộ phận sẽ chọn đầu hàng trở thành đề quái tộc tù binh hàng năm nộp lên trên cung phụng bị đề quái tộc hút lấy máu trái lại xa lân tộc Trong tộc cơ bản không có ma pháp sư, liên chiến sĩ thực lực đều có chút tạm được. Am Hiểu là chăn nuôi ma vật, mặc dù ở chung quanh một vùng bên trong có tương đối sung tốc sức tự vệ, lại không đủ để cùng đề quái tộc dạng này chiến tranh cường tộc định nổi. Lần này đối phương để mắt tới Sa Lân tộc thừa thãi mỹ nữ, muốn thông qua buôn bán Sa Lân tộc mỹ nữ đến thu hoạch bạo lợi. Đây là Sa Lân tộc không thể chịu đựng được sự tình, cho nên tại thân là tộc trưởng mệnh lệnh của phụ thân dưới, sĩ nà mới có thể lấy quan chỉ huy thân phận dẫn đầu Sa Lân tộc chiến sĩ cùng chăn nuôi ma vật quân đoàn đến đây nên chiến để quái tộc không ngờ rằng cho dù là vận dụng ma vật quân đoàn Sa Lân tộc hay là không địch lại để quái tộc ma pháp sư đoàn chúng ta còn lại bao nhiêu ma vật Xí hạ hướng về bên cạnh ổ giờ hỏi thăm đại đại khái còn có không đến một nghìn vô giờ có chút tuyệt vọng giống như mà nói đám kia ma vật là mới nhất chăn nuôi đẳng cấp đều không cao để quái tộc ma pháp sư đoàn chỉ cần phóng thích một vòng ma pháp Vậy chúng nó liền có khả năng bị toàn diệt. Nghe đến đó, Sina liền biết, sa lân tộc lần này thật nguy hiểm. Thật chẳng lẽ đến đầu hàng. Sina nhịn không được nắm chặt bàn tay. Đề quái tộc lạt cạ lập tức nhìn ra sa lân tộc sĩ khí lại một lần giảm xuống, nhiết miệng lên, không chút do dự tăng lớn chuyển vận, để các ma pháp sư phóng thích ma pháp tiết tấu tăng nhanh không ít. Sự thật chứng minh, sa lân tộc xác thực không phải am hiểu trình chiến đề quái tộc đối thủ. Mắt thấy sa lân tộc chiến tuyến không ngừng bị đánh tan Lạt Cả đã phát hỏa lên nụ cười chiến thắng. Nhưng mà, đúng lúc này, dị tượng phát sinh. Ông. Trong lúc bất chợt, chiến trường trên không, một cái vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, giống như chèn phá không gian đồng dạng, xoay tròn chấn động lên. Đó là cái gì? Lạt Cả nụ cười trên mặt cứng đờ. Ai? Xí nạ cũng là kinh ngạc mà lên. Toàn bộ chiến trường tất cả ma tộc đều bị dị tượng này hấp dẫn lực chú ý, nhao nhao kinh ngạc giống như ngừng đầu, nhìn về phía trên không. Dưới tình huống như vậy, Trong vòng xoáy kia, một đạo lưu quang bị phun ra, như là vẫn lạc lưu tinh, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới hướng phía dưới chiến trường. Bằng cũng không lâu lắm, theo một tiếng bạo tạc giống như tiếng vang, lưu quang anh tạc trên mặt đất nhấc lên kinh người sóng xung kích cùng cát bụi. Cẩn thận, lùi ra phía sau. Sa lân tộc cùng đề quái tộc người đều bị giật nảy mình, cơ hồ là theo bản năng lùi về sau. Xí nã cùng lạt cả cũng đều phản ứng lại, chăm chú nhìn chằm chằm lưu quang rơi xuống chỗ ở. Trên mặt hiện ra một vòng không cách nào khống chế khẩn trương. Không có cách, trong lúc chiến tranh thế mà xuất hiện dạng này dị thường, khó tránh khỏi sẽ cho người song phương cảm thấy bất an. Thế là, tại cái kia khói bụi trung tâm, một trận tiếng hò khan xuất hiện. Khu khu khu. Mẹ nó. Tại một tiếng nói tục phía dưới, một bóng người xuất hiện ở trong cát bụi, một bên vung mở khói bụi, một bên không ngừng hò khan đi ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, mặc kệ là sĩ chí nạ hay là lạt cạ đều ngây ngẩn cả người. Không thể nào Lặt cả thì thảo lên tiếng. Nhân loại. Xí nạ cũng kinh ngạc. Song vương trận doanh cũng xuất hiện có chút bạo động Chỉ vì, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người chính là một kẻ nhân loại thanh niên. Đối phương toàn thân dính đầy lấy cho bụi, nhìn có chút chật vật, số tuổi tựa hồ không cao. Ngay tại trên giới 20 tuổi dáng vẻ, xuất hiện tại cái này khói lửa không ngừng trên chiến trường, thật sự là có chút không hợp nhau. Càng không hợp nhau chính là đối phương nói chuyện hành động. Đều nói con đường ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu Chạy không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt, ta cái này cưỡi rồng chạy một đầu đường hầm không gian đều có thể xảy ra chuyện. Cái này nếu không phải thiếu cái lão nhân đi ra bước bước lại lại bắt đền thưởng, ta đều muốn cáo người người già bị đụng, Nhân loại kia liền vừa mắng mắng liệt liệt, một bên đập đi bụi bặm trên người, nhìn về phía chung quanh hai mặt nhìn nhau xa lân tộc cùng đề quái tộc, có chút ngộng bức dáng vẻ. Các ngươi, dáng dấp rất độc đáo. Nhân loại im lặng giống như nói, xem ra, nơi này không phải nhân giới. Mà là ma giới không thể nghi ngờ. Đối phương liền xác nhận tình trạng của mình. Cái kia cho dù là thân ở chiến trường, bị vô số dị tộc vây quanh đều mặt không đổi sắc đầu đen rau muốn bộ dáng, để sắc chi nạ đều có chút bội phục đứng lên. Lạt cạ cũng không phải là cảm giác như vậy. Rõ ràng đều nhanh thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, rất nhanh liền có thể đem xa lân tộc nổi tiếng mỹ nữ toàn bộ tù binh trở về, bán hơn một số tiền lớn, kết quả lại bị một cái không hiểu thấu nhân loại cắt đứt. Đối phương còn một bộ không sắp hiện ra trạng để ở trong mắt bộ dáng, quả thực để Lạt Cạ nổi nóng. Giết hắn. Lạt Cạ không hề do dự hạ đạt dạng này chỉ thị, ngay cả cùng đối phương nói một câu công phu cũng không nguyện ý lãng phí dáng vẻ. Mặc dù đối phương xuất hiện ở nơi này tình huống thực sự có chút quỷ dị, nhưng một kẻ nhân loại mà thôi, còn chưa đủ lấy để thân là chiến tranh cường tộc Lạt Cạ để vào mắt. Dù sao, nhân tộc phổ biến là ma tộc yếu, cường đại ma tộc thậm chí ngay cả thần tộc đều xem thường. Lại thế nào có thể sẽ coi trọng một cái chỉ là nhân loại đâu? So với tên nhân loại này, Lạt Cạ càng muốn hơn cầm xuống xa lân tộc. Bởi vậy, Lạt Cạ hạ đạt mệnh lệnh này. Cẩn thận! Xí nạ thì làm một trong kinh, theo bản năng kêu một tiếng. Song Vương quan chỉ huy thái độ khác biệt, liền triệt để quyết định tiếp xuống thế cụ. Giết! Giết tên nhân loại này. Đem hắn chặt thành thịt vụn. Đề quái tộc chiến sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhào về phía đứng ở trong chiến trường ương nhân loại. Cái kia sát khí đằng đằng bộ dáng, để nhân loại kia nâng lên lông mày, rất tốt. Nhân loại kia nở nụ cười, vui vặn bắt các ngươi phát tiết một chút cái này tâm tình buồn bực. Nói, kinh khủng ma lực từ nhân loại kia trên thân bộc phát, trong ngay mắt bao phủ toàn trường. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toét toét. Chương 666 không tại Long Ma lĩnh. Cái gì? Khi kinh khủng ma lực từ nhân loại kia trên thân quét sạch mà ra, hóa thành phong bạo. Bao phủ toàn bộ chiến trường lúc Không chỉ có là ở đây tất cả ma tộc Ngay cả Sina cùng Lạt Cạ đều sắc mặt Vì đó đại biến truyền kỳ cấp Sina liền lên tiếng kinh hô Cả kinh nói hắn hắn là truyền kỳ cấp cường giả Nhân loại kia thả ra khí thế Nói cho tất cả mọi người điểm này Nguy rồi Lạt Cạ cũng ý thức được chính mình đã trúng thiết bản Đại biến sắc mặt bắt đầu trắng bệnh Nhưng lúc này lại hối hận Đã là không còn kịp rồi Giao phó đâm xuyên Chỉ gặp Nhân loại kia đống nhiên rậm chân một cái, đem khổng lồ ma lực trực tiếp rót vào mặt đất. Một giây sau, mặt đất đột nhiên ru lên, cũng bạo động lên. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Đây là nhục thể bị đâm xuyên thanh âm. Nhân loại kia xung quanh mặt đất liền đột nhiên bạo khởi từng cây bén nhọn địa thứ, giống như là từng cây trường mâu mở dạng, quán xuyên từng cái để quái tộc thân thể, đem bọn hắn đâm xuyên. A, Không được. A à à à. Nương theo lấy một trận kêu thảm cùng kêu rên từng cái để quái tộc chiến sĩ đều bị không lưu tình chút nào đâm thủng thân thể treo ở từng cây nham thạch trên mũi nhọn máu tươi nhuộm đỏ cái kia từng cây gai nhọn cái kia huyết tinh chẳng cảnh để xa lân tộc các chiến sĩ kinh hãi không thôi liên tiếp lùi về phía sau nhanh lùi về đến ngay cả chỉ nã đều bị kinh hãi kịp phản ứng về sau vội vàng lên tiếng thanh âm run nhẹ nhẹ hiển nhiên cũng là nhận lấy không nhỏ kinh hãi xa lân tộc các chiến sĩ lúc này mới từng cái thất kinh chạy đi Mang theo đồng dạng thất kinh đám ma vật, rất giống hốt hoảng chạy trốn con người Về phần đề quái tộc người, đã trừ đi bảy tám phần. bành Một cái đề quái tộc ma pháp sư trong tay pháp trượng rất xuống đất trên mặt. Những này cách xâm nhập chiến trường nhân loại có một khoảng cách đề quái tộc các ma pháp sư chơ mắt nhìn nhà mình tộc nhân bị tàn nhẫn sát hại, từng cái tất cả đều bị sợ tròn váng, không cầm được run rẩy lên. Nhanh. Mau trốn. Lạt cả đồng dạng bị dọa đến sợ vỡ mật. Phải biết Đó cũng đều là đề quái tộc lấy làm tự hào chiến sĩ A. Mặc dù đề quái tộc am hiểu là bồi dưỡng có được phạm vi lớn công kích ma pháp ma pháp sư, nhưng bọn hắn bộ tộc này tiền phong chiến sĩ đồng dạng không ít, mỗi một cấp bậc đều tại 60 trở lên, đặt ở trong nhân tộc, cái kia mỗi một cái đều là có thể cùng đẳng cấp 70 chiến sĩ cùng so sánh tồn tại. Hiện tại, số lượng hơn ngàn tên đề quái tộc chiến sĩ đúng là một cái nháy mắt ở giữa bị toàn diệt, đó thật là quá dọa người rồi, không phải do lạt cả không bị sợ mất mật ngay sau đó, lạt cạ cuống quít bỏ đi bộ hạ của mình, hốt hoảng chạy trốn. Hồn nhiên không có phát hiện, tại cái kia vô số nhón máu địa thứ ở giữa, tên nhân loại kia ánh mắt đã khóa chặt hắn. Giao phôi trói buộc, nhẹ giọng định sướng bên trong, lạt cạ hốt hoảng chạy trốn thân ảnh hồn nhiên trẻ dưới. Hắn quanh người đại khí liền đột nhiên đè ép tại trên người hắn, đem hắn giống như đậu hũ giống như dùng sức khóa tại nguyên chỗ, làm cho lạt cạ hai mắt bị chen lấn nổi lên. Bạch, nhăn nhạt trong tiếng xe gió. Nhân loại kia thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn giết ta. Giống như cười mà không phải cười thanh âm truyền vào lạt cạ trong thay, để lạt cạ sợ hãi không thôi. Tha, tha. Vị này để quái tộc quan chỉ huy chạy nước mũi cùng nước mắt dự định cầu xin tha thứ, nhưng hắn vẫn chưa nói xong, một ngón tay liền điểm vào trên lồng ngực của hắn. Giao phó bạo liệt. Trên đầu ngón tay, một chút dòng ma lực vào lạt cạ thể nội, ở tại thể nội điên cuồng tán loạn. Bảnh, cũng không lâu lắm. Theo một tiếng tiếng nổ tung, lạt cả toàn thân cũng vì đó nổ tung, hóa thành đầy trời huyết thủy, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lấy Sĩ Nạ cầm đầu xa lân các tộc nhân nhìn qua cái kia đứng thẳng ở vũng máu phía trên nhân loại, một cái hai cái cũng đều sợ hãi đứng lên. Sĩ Nạ cũng là như vậy, nhìn xem xỉn trong mắt tràn đầy e ngại, e h, Sĩ Nạ tiểu thư, vô giờ lấy phảng phất nhanh khóc lên một dạng thanh âm kêu Sĩ Nạ, giống như đang cầu cứu một dạng. Không thể nghi ngờ, Sa Lân tộc người đồng dạng bị sợ vỡ mật. Bọn hắn dốc hết toàn lực đều không thể chiến tranh đè quái tộc, tại nhân loại kia trong tay, thế mà lập tức liền bị thuần sát, Sa Lân tộc đám người tự nhiên sợ sệt không thôi, thậm chí có cảm giác chính mình sẽ trở thành kế tiếp vật hy sinh. Đều bình tĩnh một chút, không nên hoảng hốt. Xi Na hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng biết, đối phương nếu là muốn giết nhóm người mình, vậy mình bọn người là tuyệt đối sẽ không có sức hoàn thủ. Mặc dù đối phương là cái nhân loại có thể nếu có thể đến truyền kỳ cấp, đó chính là nhóm người mình cần ngưỡng vọng tồn tại. Tại truyền kỳ cấp cường giả trước mặt, trừ những cái kia đứng ở ma giới đỉnh đại trùng tộc, còn lại tộc đàn cũng chỉ là sâu kiến thôi. Sa lân tộc là thậm chí ngay cả để quái tộc đều không kịp nổi tiểu trùng tộc, cùng những cái kia đứng ở ma giới đỉnh đại trùng tộc tự nhiên không cách nào so sánh được, tại truyền kỳ cấp cường giả trước mặt, càng là liền mảy may hữu hiệu trong cự đều làm không được. Nhận rõ ràng điểm này, Sina cắn môi một cái Hướng về cái kia đáng sợ cường giả trô ở đi đến. tiểu thư. tiểu thư. Lấy bố giờ cầm đầu, đông đảo xa lân tộc chiến sĩ nhịn không được kêu lên tiếng. Sina mắt điếc thay ngơ, đi thẳng tới nhân loại kia trước mặt. Xa lân tộc tộc trưởng chi nữ Sina, gặp qua đại nhân. Sina cung kính hướng về nhân loại kia hành lễ. Nhân loại kia cũng giống như phát tiết cái gì một dạng, biểu lộ bao nhiêu trở nên có chút tẩy mở. Xa lân tộc. Đối phương nhìn về hướng Sina, một bên đánh giá. Vừa nói, chưa nghe nói qua, các ngươi rất nổi danh sao. Cái kia có bị thương người ngữ, để Sina thầm cười khổ không thôi. Sa lân tộc chỉ là cái này đục trong ma vực khuyên hướng nhỏ yếu một chi ma tộc mà thôi, tự nhiên không đáng đến từ chủng tộc loài người các hạ ghi tạc trong tâm. Sina thái độ vẫn như cũ cung kính. Chỉ là, đối phương biểu hiện lại có chút kỳ quái. Đục ma vực. Đối phương liền như dường như biết được suy nghĩ đối với Sina nói, thật đáng tiếc. Ngươi nói địa danh ta ngay cả nghe đều không có nghe qua. Cái kia cực kỳ trực tiếp lời nói, để Stina có chút giật mình. Do dự một hồi về sau, Stina thăm dò tính giống như mà nói, chẳng lẽ, đại nhân ngươi là lần đầu tiên đi vào ma giới sao? Không sai. Đối phương rất là dứt khoát gật đầu, nói, ta là tới từ vương quốc Mỹ chặt nhân loại, vừa tới đến ma giới, cũng là lần đầu tiên tới ma giới, lại thêm ra không nhỏ ngoài ý muốn, ta đối với nơi này tình huống có thể nói là hoàn toàn không rõ ràng. Đúng thế. Người đến, chính là bởi vì ma giới thông đạo đổ sụp mà ngoài ý muốn tới chỗ này xìn. xin sợ lên bên hông vẫn còn tồn tại thanh kiếm, có chút thiên lòng giống như tiếp nhận hiện trạng. Xì nã lại có chỉ ra ngộ giống như nhẹ gật đầu, trước mắt cái này trẻ tuổi quá phận truyền kỳ cấp nhân loại cường giả tựa hồ không có vẻ kiêu ngạo gì dáng vẻ, trong lòng bao nhiêu xuất hiện một tia bưng lỏng. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng đại nhân dùng tuyệt đối lực lượng giúp ta các loại sa lân tộc tan dã một lần nguy cơ. Xen cho phép ta đại biểu xa lân tộc hướng ngài biểu thị vạn phần cảm tạ. Xí nã liền cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu như không chê, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ, đến xa lân tộc tộc địa ngồi một chút đâu. nghe vậy, xin trầm ngâm xuống tới, cũng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không chui ung. Ở nơi đó, lúc trước như là chèn phá không gian giống như xuất hiện vòng xoáy trống rỗng đã là biến mất không thấy. Không biết lì lịt cùng dình các nàng thế nào. Xin không khỏi sờ lên trên cánh tay hân ký. Đó là Lý Lịt giao phó cho hắn tồn tại chứng nhận, chân ấn. Có cái này chân ấn ở bên người, Lý Lịt coi như sẽ ra chuyện, cái kia cũng sẽ không đúng nghĩa tử vong, mà là sẽ trở lại bên cạnh mình phục sinh. Lý Lịt bên kia cũng không cần lo lắng, Dĩnh Hàn là cũng không cần lo lắng a Mặc dù không giống Lý Lịt như thế để cho người ta yên tâm, nhưng Dĩnh cũng là cực hạn cấp long trùng, theo Lý tới nói, cũng không đến mức sẽ dễ dàng như vậy xảy ra chuyện mới đúng. Sẽ ra chuyện là không đến mức sẽ ra chuyện. Nhưng chúng ta hiện tại đi tản, đó là cái không thể tranh nghị sự thật. Đã như vậy, hay là trước hết nghĩ cái biện pháp, tìm hiểu một chút ma giới, lại đi tìm về các nàng đi. Nghĩ tới đây, xin đối với Stina mở miệng. Đang cùng các ngươi đi cái kia cái gì xa lân tộc tộc địa trước, có thể hay không nói cho ta biết trước, nơi này là chỗ nào cái ma nhân lãnh địa. Đối với ma giới, xin hiểu rõ có hạn, nhưng cũng biết nơi này bị lục đại ma nhân phân biệt thống trị cùng quản lý. Lục đại ma nhân riêng phần mình tại chia ra làm 6 ma giới bên trong chiếm đất làm vua, chia đều lấy ma giới địa bàn. Cho nên, nơi này nếu là ma giới mà nói, vậy liền khẳng định là lục đại ma nhân bên trong trong đó một vị lãnh địa. Xin chỉ hy vọng, chính mình ngay tại Long Ma Lĩnh. Như thế, chính mình mới có thể mau chóng cùng ẹ xẹt tụ hợp. Dù gì, nơi này là Nguyệt Ma Lĩnh, Thú Ma Lĩnh hoặc là Quỷ Ma Lĩnh đều được. Cái này mấy đại lãnh địa lãnh chúa cùng xỉn cũng coi là nhận biết, tìm tới các nàng. Cái kia muốn cùng ẹ e xét bắt được liên lạc, không đến mức sẽ rất khó. Về phần còn lại hai vị ma nhân, xin còn không có gặp qua. Muốn gặp các nàng, có lẽ sẽ có điểm khó. Có thể bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nơi này là Mỹ Ma Điện hạ chỗ thống trị lãnh địa, Mỹ Ma Lĩnh. Xina hướng xin tiết lộ tin tức này. Mỹ Ma Lĩnh bị chia làm tám đại địa vực, Mỹ Ma Điện hạ ngay tại khu vực trung tâm Mỹ Ma Vực. Chúng ta nơi này là ở vào Mỹ Ma Lĩnh khu vực biên giới đục Ma Vực cùng ở vào ma giới Nam Bộ độc ma linh dắp giới. Nghe được Chí Nã mà nói, xin dù sao cũng hơi thất vọng. Mị ma linh sao? Xin bất đắc dĩ giống như sờ lên cái mũi, nói, "Vậy ngươi biết làm như thế nào nhìn thấy mị ma sao?" Cái này, Chí Nã nhất thời cũng là kinh ngạc. Làm như thế nào nhìn thấy mị ma? Vị này truyền kỳ cấp nhân loại cường giả, chẳng lẽ là hướng về phía mị ma điện hạ tới sao? Chí Nã nhìn xem xỉn ánh mắt lập tức trở nên hơi kinh ngạc, có chút giật mình. Lại có chút đồng tình, có chút thương hại. Cái này khiến xin buồn bực. Nha đầu này, nhìn như vậy lấy chính mình làm gì? Xin luôn có chủng chính mình vừa mới dựng đứng uy vũ hình tượng sụp đổ cảm giác. Nhưng Sina cũng không có giải thích, chỉ là như thế đáp lại. Chúng ta chỉ là cái này đục trong ma vực không có ý nghĩa bộ tộc thôi. Căn bản không có khả năng tiếp xúc đến mị ma điện hạ tồn tại dạng này. Đây không phải lừa dối Sin. Sina, xác thực tiếp xúc không đến ma nhân lĩnh vực kia. Được chưa? Xin nuôn vai. Xem ra, chính mình lần này cần nhận khó khăn chắc trở. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 667 thật mẹ nó vi diệu. Cuối cùng, xin hay là đáp ứng xin cùng với nàng cùng đi một chuyến xa lân tộc tộc địa. Cái này khiến xin trên gương mặt xinh đẹp nhịn không được hiện ra một tia kinh hỉ. Mặc dù, xin vừa mới một phen dết chóc có chút hù dọa nàng. Nhưng khi Stina nhận thức đến đối phương cũng không phải là cái gì không nói đạo lý cường giả dị tộc đằng sau, nàng cũng làm ra một chút tư tâm. Đó chính là cùng trước mắt cái này truyền kỳ cấp cường giả tạo mối quan hệ. Nếu như có thể cùng một vị truyền kỳ cấp cường giả thành lập hữu hảo quan hệ, đôi kia Sa lân tộc mà nói khẳng định là có chỗ tốt. Dù cho vị này truyền kỳ cấp cường giả là nhân loại, cũng không phải là ma tộc, thật sẽ ra chuyện, đối phương cũng không nhất định có thể cứu được Sa lân tộc, nhưng có cái chờ đợi luôn luôn tốt. Ngay sau đó, Sina một bên cung kính đem xỉn nên đón đến chính mình trong trận doanh, một bên dẹp đường hồi phủ. Sa lân tộc những người còn lại gặp xỉn không có làm bộ làm tịch làm gì, cũng là đã thả lỏng một chút khẩn trương cảm giác, chỉ là hay là duy trì cung kính, thật không dám tới gần xỉn. Một đoàn người cứ như vậy hướng Sa lân tộc tộc địa mà đi. Trên đường, xỉn hướng Sina hỏi mấy cái cùng ma giới có liên quan vấn đề, hiểu rõ một phen ma giới tình huống. Ma giới cùng nhân giới khác biệt, không có quốc gia khái niệm. Nhưng lại có chủng tộc phân chia. Tựa như nhân tộc bao gồm nhân loại, thú nhân, hải nhân cùng tinh linh các loại mấy cái chủng tộc mở dạng, ma tộc bên trong càng là có giống như sao dày đặc giống như nhiều chủng tộc. Những chủng tộc này mặc dù gọi chung là ma tộc, lại là khác biệt tộc đàn, có rất khổng lồ, rất cường thế, có thì rất nhỏ yếu, rất hèn mọn, nhận hết thứ hiếp. Bởi vì ma tộc là cường giả vi tôn tồn tại, ở chỗ này, càng là tồn tại cường đại liền càng có địa vị, càng là chủng tộc mạnh mẽ cũng sẽ càng có sức ảnh hưởng. Giống trước đó chạy đến nhân giới đi chán xỉn, ý đồ đem thể nội thần thánh lực lượng chuyển rời đến xỉn trên người Alet, nó liền xuất thân từ ma giới một chi rất khủng bố chủng tộc, ác ma tộc. Ác ma tộc chính là độc ma lĩnh bên trong khá cường đại một chủng tộc, nhân khẩu thưa thớt, chỉ có mấy trăm người không đến, nhưng bọn hắn lại có được rất cuộc chiến đấu đáng sợ thiên phú, tộc nhân từng cái đều có thể tại trưởng thành lúc đạt tới đẳng cấp 70 trở lên, phi thường cường đại. Phải biết, trong ma giới, chỉ cần đạt tới đẳng cấp 70 liền có thể trở thành thượng cấp ma tộc, có được phi thường cao địa vị. Ác ma tộc người trưởng thành tức là đẳng cấp 70 tồn tại, nói cách khác bọn hắn người người đều có thể trở thành thượng cấp ma tộc, tự nhiên có thủ kính sợ. Hiện nay ác ma trong tộc càng là có hai vị truyền kỳ cấp cường giả, một vị là ác ma tộc lão tộc trưởng, một vị thì là độc ma dưới trướng cán bộ, tức cả lẽ. Bởi vậy, ác ma tộc tại ma giới địa vị phi thường cao, dù là tại độc ma lĩnh bên ngoài ma nhân trong lãnh địa đều là bị kiên kỵ một chủng tộc mạnh mẽ. Đáng tiếc, ạ lẹt tên kia đã bị độc ma cầm lấy đi dùng lửa đốt, có thể hay không sống sót đều được xem thiên ý. Mặt khác, cái kia Mỹ lủ dưới trướng xuất thân cán bộ, ba đầu sáu tay ma tộc, chị bừa, nó sở thuộc chủng tộc ở trong ma giới đồng dạng không tầm thường. Nghe nói, đó là một chi có thể dựa vào đặc thù huyết tế nghi thức đến thu hoạch lực lượng, không ngừng tăng lên tự thân, tính tình tàn bạo lại khát máu chủng tộc, thôn ấn tộc. Lúc trước, chị bừa chính là muốn ép thân là dũng giả xin máu tươi. Thông qua huyết tế nghi thức đến thôn vệ dũng giả lực lượng, không thể không nói, lá gan thật rất lớn. Đương nhiên, kết cục của hắn thảm hại hơn, bị hạ tay không biết nặng nhẹ, không có đạo đức quan niệm, còn đi theo xỉn học song bạo thể chỉ sát mỹ lưu điểm phát nổ đầu tiện tay cánh tay, sợ là đến nguyên khí đại thương một lúc lâu. Tóm lại nói chi, ma tộc tựa như dạng này, có rất nhiều chủng tộc, trong đó không thiếu một chút chủng tộc thiên phu cực kỳ kinh người tồn tại, vừa rồi sáng tạo ra một cái chiến lực có thể sưng mạnh nhất ma tộc. Ngay cả thần tộc đều không thể với tới. Xin đổ bởi vì tò mò, hỏi Shtina một vấn đề. Trong ma giới kia mạnh nhất chủng tộc là cái gì? Vấn đề này, đổi lấy là Shtina không chút do dự trả lời. Đương nhiên là Long tộc. Shtina chém đinh chặt sắt mà nói, Long tộc trưởng thành tức là đẳng cấp 80 trở lên tồn tại, lại có được không có gì không phá Long tức năng lực, Long lân cũng cứng rắn không gì sánh được, lực phòng ngự cực cao, tăng thêm bọn chúng một khi hóa người, không chỉ có lực lượng sẽ tăng lên trên diện rộng còn có thể 100% thức tỉnh, kỹ năng độc hưu, có được long hóa năng lực, sử dụng hậu lực số lượng tối thiểu tăng vọt gấp 3, long tộc chính là ma giới bên trong không thể nghi ngờ mạnh nhất. Tộc đàn. Ê! Xin không phản bác được. Tốt a nhà mình long ma điện hạ vẫn rất có mặt bài. Dù sao, long tộc chính là nàng tiểu đệ nha. Nhà mình tọa kỵ cũng là dòng tới. Chính mình cùng long tộc thật đúng là có duyên đâu. nã cũng không biết. Bên cạnh bình vị này, truyền kỳ cấp nhân loại cường giả chính là Long Ma tương lai phu quân, không phải vậy. Nàng khẳng định sẽ bị dọa mộng a. Mà căn cứ chi nã thuyết pháp, Long tộc là ma giới mạnh nhất tộc đàn. Nó nghỉ lại tại Long Ma chỗ thống trị Long Ma lĩnh, dưới trướng còn có rất nhiều phụ thuộc chủng tộc. Giống như là địa Long tộc, Long nhân tộc, phi Long tộc cùng Vinh nguyên tộc các loại, cùng Long tộc có họ hàng gần quan hệ, có được một bộ phận lòng trùng huyết mạch tộc đàn, liền đều là Long tộc phụ thuộc. Long tộc cực kỳ phụ thuộc tộc đàn liền cộng đồng nghỉ lại tại Long Ma Lĩnh, bởi vì có huyết thống quan hệ, lẫn nhau cũng không tranh đấu. Cho nên, Long Ma Lĩnh là ma giới bên trong nhất là hòa bình lãnh địa, liên phát triển đắt nhanh chóng nhất, phồn vinh nhất, nhất giống nhân giới Nguyệt Ma Lĩnh đều thỉnh thoảng đều sẽ đấu tranh xuất hiện, cùng Long Ma Lĩnh không so được. Về phần còn lại lãnh địa tộc đàn, thì quanh năm đều ở vào đấu tranh trạng thái. Ma nhân bọn họ lẫn nhau rất đoàn kết, nhưng ma tộc chúng quy là thế giới cường giả vi tôn. Cho nên ma nhân bọn họ cũng không phản đối ma tộc nội bộ tiến hành mạnh được yếu thua giống như rừng cây cạnh tranh, như thế có thể làm cho ma tộc một mực bảo trì hung hãn, bảo trì cường đại. Chúng ta chỗ mỹ ma lĩnh còn tốt, mỹ ma điện hạ là cái không thế nào ưa thích đấu tranh, đặc biệt thích vui đùa ma nhân, cho nên nơi này đấu tranh không khí cũng không mánh liệt. Đại nhân trước đó diệt đi để quái tộc, bọn hắn ở trong ma giới không có cố định nơi ở, như châu chấu cùng cường đạo đồng dạng, ưa thích cướp đoạt nhỏ yếu trùng tộc tài phú. Chúng ta xa lân tộc lần này là rất không may bị bọn hắn để mắt tới, không phải vậy, xa lân tộc mặc dù không tính quá cường đại, dựa vào buôn bán chăn nuôi ma vật, chúng ta tại cái này độc ma vực vẫn có một ít địa vị, xung quanh chủng tộc cơ bản cũng sẽ không nghĩ đắc tội chúng ta. Nếu như chúng ta là tại độc ma lĩnh hoặc là quỷ ma lĩnh mà nói, cái kia đại khái sớm đã bị gì a. Nói đến đây, xí nạ cũng nở nụ cười khổ. Dựa theo nàng biểu đạt ý tứ, độc ma lĩnh cùng quỷ ma lĩnh bên trong cạnh tranh không khí là dày đặc nhất. Nhất là quỷ ma lĩnh, là ma giới bên ngoài, cũng được xưng là hỗn loạn lĩnh vực, nơi đó bách tộc tranh bá, mỗi ngày trình diễn nhược nhục cường thực tiết mụ, hôm nay ngươi đổ sát ta, ngày mai ta chiếm đoạt ngươi, có thể nói là ma giới nội chiến tranh nhất tấp ngập lãnh địa. Độc ma lĩnh thì là bởi vì hoàn cảnh không tốt, tài nguyên có hạn, đồng dạng có rất nhiều chủng tộc tranh trước đoạt về sau, chiến tranh tương đương tấp ngập. Sau đó chính là thú ma lĩnh, so với ma tộc, ma vật số lượng ngược lại tính áp đảo nhiều lắm. Nơi đó tộc đàn bình thường đều sẽ lẫn nhau kết minh liên hợp, cùng một chỗ đối kháng ma vật mang tới uy hiếp, cho nên cũng là tương đối nguy hiểm lãnh địa. Cùng cái này tam đại lãnh địa so sánh, mị ma lĩnh mặc dù không kịp nổi Long ma lĩnh cùng Nguyệt ma lĩnh như vậy, bình thường tộc đàn ở giữa tranh đấu cũng không tính là quá nhiều. Lần này, xa Lân tộc bị như cường đạo giống như để quái tộc để mắt tới, không thể không lâm vào chiến tranh, thật thật không hạnh. Xin Liên từ Chí Nạ trong miệng biết được Đông đảo ma giới tình báo, còn bị Chí Nạ cho cảnh cáo. Ma tộc bên trong có rất nhiều tộc đàn đối với nhân tộc cũng không phải là rất thân mật, cho là nhân tộc chẳng qua là thần tộc phụ thuộc, lại trời sinh nhỏ yếu, đối với nhân tộc phổ biến là xem thường. Đặc biệt là gần nhất, nghe nói dũng giả bị một lần nữa triệu hoán, mặc dù vị dũng giả kia đã chuẩn bị cùng long ma điện hạ thông ra, nhưng vẫn là có thật nhiều ma tộc đối với nhân tộc thậm chí thần tộc sinh ra quá kích địch ý cùng cảnh giác. Nghe nói, gần nhất người cựu ma tộc phái cũng thường xuyên xuất nhập các đại lãnh địa, kích động các đại chủng tộc, ý đồ quấy độc ma giới trợ tử. Tại cái này mấu chốt, đại nhân xuất hiện tại ma giới, có lẽ sẽ dẫn tới rất nhiều người ngấp nghé, mong rằng đại nhân cẩn thận. Xin nã như thế hướng xin nói, xin trong lòng oán thầm không thôi. Thật có lỗi, ta chính là dũng giả kia. Như vậy oán thầm đồng thời, xin cũng một lần nữa cảm nhận được dũng giả tồn tại đối với ma tộc chấn nhiếp cùng ảnh hưởng sát thực so với trong tưởng tượng lớn hơn. Sau này có chừng đến chơi a, xin việc không liên quan đến mình giống như nghĩ đến chuyện như vậy. Cùng lúc đó, xa lân tộc tộc địa cũng gần ngay trước mắt. Tộc địa, đó là chỉ bộ tộc chỗ nghỉ lại căn cứ địa phương. Ma giới không giống với nhân giới, không có quốc gia khái niệm, chỉ có lãnh địa đường danh giới, lại các đại lãnh địa tỉnh cũng khác nhau, dẫn đến ma tộc bên trong rất nhiều chủng tộc cơ bản đều là chiếm đất làm vua trạng thái. Nguyệt ma linh cùng Mỹ ma linh còn tốt, chí ít còn có thành thị, còn lại tứ đại lãnh địa lại khác biệt, trừ địa khu, địa vực phân bố bên ngoài, căn bản là không có thành thị. Bởi vậy, ma tộc sinh thái cùng thú nhân tộc Tinh linh tộc các loại chủng tộc có điểm giống, đều là quyển địa là vua, trải qua giống như dân tộc du mục hoặc là bộ lạc giống như sinh hoạt. Bọn hắn tộc đàn trô nơi nghỉ lại, đó chính là bọn họ tộc địa. Sa lân tộc tộc địa ngay tại đục trong ma vực tới gần rừng rậm một vùng. Nơi này có thể chăn nuôi ma vật, bắt ma vật, đối với ở phương diện này có chỗ am hiểu sa lân tộc tới nói, xem như vừa vặn xứng đôi một khối nơi nghỉ lại. Trong ma giới, liền có rất nhiều loại tộc tộc địa kỳ thật cũng không quá thích hợp bản thân sinh tồn. Lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không ở lại đi. Sa lân tộc có thể được đến như thế một khối miễn cưỡng thích hợp bản thân tộc địa, cũng là so với cái kia nghèo rất mùng tơi chủng tộc tốt hơn nhiều. Chỉ là, cái này sa lân trong tộc Mỹ nữ có phải hay không nhiều một chút ta. Xin nhìn xem chung quanh không dám lên trước mà đến, đối với mình xì xào bàn tán cùng chỉ trỏ lấy sa lân tộc Mỹ nữ, im lặng ngưng ngẹn. Sina biểu lộ cũng có chút xấu hổ. Sau đó, Sina mới ấp úng nói cho xỉn một sự kiện. Kỳ thật, chúng ta xa lân tộc trừ am hiểu ma vật bên ngoài, nữ tử số lượng cũng tính áp đảo so nam tử nhiều, nữ hải tử sinh ra suất rất cao, thậm chí đều dài hơn cùng nhau không tầm thường, cho nên chúng ta tổ tiên mới có thể lựa chọn tại mị ma lĩnh nghỉ lại xuống tới. Xí nạ kể ra, để xin bó tay rồi. Chính mình đây coi như là may mắn sao. Thật mẹ nó vi diệu đâu. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 668 là tiến vào ký viện. Một mực đến nay, xin đều cảm thấy mình không phải nhân vật chính. Nhưng nếu luận nữ nhân duyên này, xin cảm thấy, chính mình thật là có mấy phần nhân vật chính hương vị. Vừa tới đến thế giới này thời điểm, mới trở thành mạo hiểm giả, gia nhập tiểu đội mạo hiểm giả, trong tiểu đội thành viên liền toàn bộ đều là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ. Thiên hạ vô song, được vinh dự nhân tộc đệ nhất mỹ nữ công chúa Điện Hạ chân Diện Mục ai cũng không biết, hết lần này tới lần khác bị mình biết rồi, còn tại các loại lui tới dưới. Nước chảy thành sông thành vị hôn phu thê. Đứng tại ma giới đỉnh điểm lục đại ma nhân một trong bây giờ cũng đã trở thành chính mình sắp ký kết hôn ước đối tượng. Chưa bao giờ tu thành chính quả tinh linh tộc mỹ thiếu nữ cũng là bị chính mình cho hái được thứ nhất, phá tiền lệ. Ngay cả không muốn người biết nhận lấy vận mệnh nữ thần chúc phúc, cùng vương quốc trí bảo đồng xuất nhất hệ nhà éo bền đại tiểu thư đều bị chính mình cho hái. Cuối cùng, xin còn đi qua chỉ có mỹ thiếu nữ tinh linh chi hương trở thành kế tiền nhiệm hậu nhân dũng giả một cái duy nhất nhận tinh linh tộc tiếp đái dị tộc nam tính tại cái kia chỉ có tinh linh mỹ nữ nữ nhi quốc bên trong chờ đợi dòng dã thời gian nửa tháng hiện tại chính mình đi tới ma giới ra một trận ngoài ý muốn lại bị chiêu đái đến thừa thải mỹ nữ một cái trong tộc đàn nữ nhân duyên này muốn nói không có nhân vật chính khí vận gia trì xỉn cũng không tin suy nghĩ kỹ một chút tại đối phó mạo giả tìm tới đại tư tế chỗ trụ sở bí mật thời điểm tiến vào nhà tù dưới mặt đất Giải cứu cả bệ linh lúc, chính mình cũng ở đó mở rộng tầm mắt một trận A. Chẳng lẽ, chuyển sinh đến thế giới khác người, đều tránh không được mở hậu cung vương đạo vận mệnh sao? Tắm rửa tại từng cái xa lân tộc mỹ nữ hiếu kỳ dưới tầm mắt, xin liền một bên như thế tâm tình vi diệu nghĩ đến, một bên bị chỉ trí nạ dẫn tới một tòa xem xét liền không phổ thông công trình kiến trúc bên trong. Ở chỗ này, có một đám người ngay tại nên đón xin đến. hoang nên đi vào xa lân tộc tộc địa, chiêu đái không chú đáo, còn xin tha lỗi nhiều hơn Đây là đứng đang nên tiếp đội ngũ phía trước nhất một cái xa lân tộc nhân vạn phần cung kính bên dưới lời nói ra. hắn số tuổi đã cao, có vẻ như tuổi trên 50 nam tử nhân loại, tóc dù chưa trắng, khỏe mắt nhưng lại có không ít nếp nhăn, vậy cá giống như lân phiến bao trùm gần như hẽ mở mặt, để cái này xa lân tộc nam tử lộ ra không phải rất dễ chê ơ. Phụ thân, Sina hướng về nam tử kia xoay người cúi đầu. Trước mắt cái này xa lân tộc 50 nam tử, chính là xa lân tộc tộc trưởng, phụ thân của Sina. Một vị đẳng cấp 79 đã tiếp cận 80 thượng cấp ma tộc. Sưng hô như thế nào? Xin đánh giá một chút đối phương, hỏi thăm đồng thời, trong lòng cũng hơi xúc động. Căn cứ chỉ nạ thuyết pháp, xa lân tộc là ma giới bên trong tương đối yếu ớt chủng tộc, trong tộc ít có cường giả, cho nên chỉ có thể nghỉ lại tại mị ma lĩnh bên ngoài khu vực, xem như ma giới rất nhiều trong chủng tộc cực kỳ không có ý nghĩa một cái tộc đàn. Nhưng mà, chính là nhỏ yếu như vậy một cái tộc đàn nhưng cũng có một vị đẳng cấp tiếp cận 80 thượng cấp ma tộc. Dạng này tộc đàn, nếu chỉ là ma giới nhiều như sao trời vô số chủng tộc bên trong cực kỳ không có ý nghĩa tộc đàn nhỏ yếu mà nói, vậy cái kia chút chân chính bộ tộc mạnh mẽ lại có bao nhiêu đáng sợ. Mà có nhiều như vậy tộc đàn ma tộc, nó toàn bộ chiến lược lại có bao nhiêu lớn đâu. Xin luôn cảm thấy, chính mình bao nhiêu thăm dò đến cái này, ngay cả thần tộc đều không làm gì được mạnh nhất chủng tộc một chút thực lực. Đương nhiên, tại xin vì thế lúc càng khái. Phụ thân của Sạchina, vị kia Sa lân tộc tộc trưởng cũng đang thán phục. Xin gọi ta xa mì hoàn là đủ. Tự xưng là xa mì hoàn Sa lân tộc tộc trưởng liền sợ hãi thán phục lên tiếng. Mặc dù đã sớm thu đến Sạchina truyền về tin tức, biết có một vị nhân loại truyền kỳ cấp cường giả đại nhân đại giá quang lâm tộc ta tộc địa, nhưng không nghĩ tới, đại nhân ngài đúng là như vậy tuổi trẻ. Hiện nhiên, xin bề ngoài tuổi tác cùng thực lực nghiêm trọng không hợp, để bao quát xa mì hoàn ở bên trong Sa lân tộc nhân đều rất là giật mình. Xin cũng biết, lấy tuổi của mình, thể hiện ra truyền kỳ cấp thực lực, cho dù là tại ma giới, cũng không miễn có chút kinh thế hai tủ. Không khỏi lọt vào hoài nghi, xin bất động thanh sắc nói, tộc trưởng đại nhân quá khen, ta chỉ là nhìn tuổi trẻ mà thôi, trên thực tế đã không sai biệt lắm sắp tiếp cận 50, nam thần tộc nữ thần chúc phúc, mới có thể duy trì lúc tuổi còn trẻ dung mạo mà thôi. Thì ra là thế. Một bên chỉ China nghe nói như thế, lộ ra giật mình biểu lộ. Xin mời gọi thẳng tên của ta đi. Sạ Mị Hoàn cũng là bình thường trở lại, nhưng không có cải biến thái độ, vẫn như cũ cung kính nói, ngài là truyền kỳ cấp cường giả, cho dù là tiến về Mị Ma lĩnh bên trong cường đại nhất thạch nữ tộc đều có thể nhận cao nhất quy mô tiếp đại cùng tộc trưởng Bình Khởi Bình Toạn, giống ta các loại dạng này biên giới tộc đàn nhỏ yếu thực sự không chịu nổi ngài tôn trọng. Thái độ này có thể nói là tương đương hèn mọn, nhưng đây chính là ma giới, một cường giả vi tôn thế giới. ở chỗ này nhỏ yếu chính là nguyên tội, dù là ngươi là thần tộc nữ thần hoặc là nhân tộc đại quốc quốc vương, không có đủ để cho lòng người phục thực lực, vậy liền sẽ không nhận tôn trọng. Trái lại, chỉ cần có thực lực, là một cường giả, như vậy, trừ phi là tại một chút tư tưởng tương đối cực đoan chủng tộc trước mặt, nếu không, coi như ngươi là một kẻ nhân loại, đều sẽ nhận trình độ nhất định tôn trọng. Loại không khí này, ngược lại là cùng đế quốc gia nạ như thế còn vo quốc độ rất là tương tự. Chỉ là, ma giới so đế quốc gia nạ càng triệt để hơn mà thôi. Nghĩ tới đây, xỉn cũng không khách khí. Vậy ta liền trực tiếp bảo ngươi xạ Mì Hoàn. Xin tiếp nhận xạ Mì Hoàn đề nghị. Xạ Mì Hoàn lúc này mới mỉm cười, đem xin mời vào phía sau công trình kiến trúc bên trong. người tùy hành không nhiều, trừ thân là tộc trưởng chi nữ China bên ngoài, chỉ có mấy cái đẳng cấp tương đối cao xa lân tộc cường giả. Bọn hắn không dám thất lễ xỉn, cho nên cho đủ phô trương. Xin tại những người này chiêu đái bên dưới tiến nhập một cái đại sảnh, cùng xạ Mì Hoàn cùng một chỗ ngồi xuống. Xạ Mì Hoàn lập tức phân phó để cho người ta đưa lên rượu ngon nhất nước cùng món ngon, thậm chí còn gọi ra lân tộc mỹ nữ vũ đoàn trong đại sảnh luyện chuyển nảy múa, chờ ca chờ khúc. Nói thật, xin thật đúng là không có nhận qua nhiệt tình như vậy chiêu đãi. Nhất là xa lân tộc sắc thực thừa thải mỹ nữ, nơi này xa lân tộc mỹ nữ cùng một chỗ múa, gọi là một cái cảnh đẹp ý vui, để xỉn kém chút không có quên lúc đầu mục đích. Chờ đến ca mua qua đi, xã mỹ hoàn còn đặc biệt để hai cái tư sắc tốt nhất xa lân tộc nữ tử đi vào xỉn bên lề, cho hắn nắn vai rót rượu. Xin chỉ cảm thấy chính mình giống như tiến vào cái gì kỹ viện một dạng, trong lòng gọi là một cái xấu hổ. May mắn lý lịch cùng Dĩnh đều không ở nơi này. Xin có chút may mắn. Dù sao, trang diện này, hơi ít mà không nên, không quá thích hợp tiểu hài tử thể nghiệm. Đương nhiên, nếu là lý lịch cùng Dĩnh ở chỗ này mà nói, có lẽ, Sa mị hoàn liền sẽ không lại như thế chiêu đãi. Xin có thể nhìn ra được, cái này Sa lân tộc tộc trưởng tâm tư vô cùng tinh tế tỉ mỉ, đầu não cũng không đơn giản. Vẫn luôn đang quan sát chính mình mỗi tiếng nói cử động, một khi nhìn thấy chính mình có chút không kiên nhẫn cùng không vui thần sắc, cái kia ngay lập tức sẽ đổi một cái tiết mục cùng chiều đái phương thức. hiển nhiên, vị tộc trưởng này đại nhân rất muốn lôi kéo xỉn, chiếm được xin niềm vui. Nếu là thật có tiểu hài tử ở chỗ này, chỉ cần xin biểu hiện ra một chút xíu mất tự nhiên, hắn hẳn là sẽ lập tức đổi đi tràng diện này a. Cái này khiến xin không biết là nên may mắn tốt hay là nên nể tốt, tâm tình lần nữa trở nên vi diệu. Mắt thấy bên người xa lân tộc mỹ nữ động tác tựa hồ càng lúc càng lớn mật, không chỉ là nắn vai mà thôi, đều nhanh bóp hướng không nên bóp địa phương, xin vội vàng trở về chính đề. Sạc mỹ hoàn, ngươi cũng đã tử con gái của ngươi nơi đó nghe nói, ta mục đích tới nơi này đi. Xin rất là phí sức tránh thoát ôn nhu hương. Đúng thế. Sạc mỹ hoàn xoay đầu lại, nhìn về phía xin, nói, đại nhân lại tới đây, là vì gặp mỹ ma điện hạ à. Không sai biệt lắm. Xin không có phủ nhận, nói. Nghe nói, vị kia thân ở mảnh này Mỹ ma lĩnh giải đất trung tâm A Không sai Sạc Mi hoàn nhẹ gật đầu, nói Mỹ ma điện hạ pháo đài liền trung tâm của Mỹ ma lĩnh khu vực Mỹ ma vực Nếu là ngồi cưỡi trong tộc tốc độ nhanh nhất Phi hành hệ ma vật tiến về, Cái kia đại khái cần 3 ngày tả hưu thời gian 3 ngày sao? Xin trầm ngâm một hồi, nói Cái kia đến Mỹ ma vực về sau Liền có thể nhìn thấy vị kia Mỹ ma điện hạ rồi sao Vấn đề này Sạc Mi Hoan cười khổ nói Vấn đề này Ta cũng không có cách nào trả lời ngài. Nghe vậy, xin còn không có cho ra phản ứng, bên cạnh chí Sina liền lên tiếng. mị ma điện hạ pháo đài mặc dù là tại mị ma vực bên trong, nhưng ma nhân loại kia đẳng cấp tồn tại, giống ta các loại nhỏ yếu như vậy biên giới chủng tộc lại thế nào có biện pháp tiếp xúc đến đâu. Sina thở dài nói, đừng nói là chúng ta xa lân tộc, chính là nghe đồn trong tộc có ba tên truyền kỳ cấp cường giả thạch nữ tộc đều rất khó nhìn thấy mị ma điện hạ chỉ có Thạch nữ trong tộc vị kia trở thành Mị Ma Điện hạ cán bộ truyền kỳ cấp cường giả mới tương đối thường gặp được Mị Ma Điện hạ, những người còn lại, cho dù là Thạch nữ trong tộc cùng là truyền kỳ cấp cường giả tộc trưởng, đều rất ít có thể nhìn thấy Mị Ma Điện hạ. Truyền kỳ cấp cường giả cố nhiên địa vị tôn quý, ở trong ma giới có thể nói là chúa tể một phương, có thể cùng ma nhân so sánh, vẫn như cũ bất quá là tiểu vua gặp đại vua. Cho nên, cho dù là truyền kỳ cấp cường giả, muốn gặp đến ma nhân, trừ phi là cán bộ Nếu không cũng rất khó tọa nguyện. Đặc biệt là mị ma điện hạ loại tồn tại này, tại lục đại ma nhân bên trong, thế nhưng là trừ sâu nhất ở trốn tránh, bình thường đều đang ngủ say long ma điện hạ bên ngoài, khó gặp nhất đến người. Sạc mị hoàn lần này thuyết pháp, đưa tới xin lòng hiếu kỳ. Vì cái gì? Xin hiếu kỳ giống như nói, vị kêu mị ma điện hạ rất ít ra ngoài sao. Vấn đề này, đổi lấy đáp án lại ngoài xin đoán trước. Không, mị ma điện hạ cùng long ma điện hạ không giống với không chỉ có không có thâm cư không ra ngoài, ngược lại thường xuyên sẽ ra ngoài du ngoạn. Sạ Bị Hoàn nói ra như vậy, nhưng cũng là bởi vì Mị Ma Điện Hạ thường xuyên ra ngoài du ngoạn, mỗi lần Mị Ma Điện Hạ ẩn hiện đều sẽ gây nên đại quy mô nhất bạo động. Sinh Nạ như thế cảm thán, nếu thường xuyên ra ngoài du ngoạn, cái tiết như thế nào lại khó như vậy nhìn thấy đâu? Xin hô đồ rồi. Dưới tình huống như vậy, Sinh Nạ rất là chăm chú mở miệng, bởi vì gặp qua Mị Ma Điện Hạ người cuối cùng đều không nỡ rời đi. Sina nói như thế. Mỹ ma điện hạ là thế giới này. Không, phải nói là toàn bộ mỹ vộ tẻn sờ bên trong dụ người nhất lại Mỹ lệ tồn tại. Tất cả gặp qua Mỹ ma điện hạ người, vô luận là nam hay là nữ, cuối cùng đều sẽ trở thành vị điện hạ kia tù binh, vì nàng điên cuồng. Mỹ ma điện hạ mỗi một lần ra ngoài, liền đều sẽ nhận ngăn cản. Bởi vậy, đại nhân muốn gặp đến cả mến vị điện hạ kia, sợ rằng sẽ rất khó. Sina không gì sánh được thận trọng lời nói để xin cuối cùng minh bạch tình huống. Đột nhiên, Xin nao nao. Chờ chút. Cảm mến. Cái này, chính mình nghe lầm. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 669 tới mở như vậy sao? Giờ khắc này, xin trong lòng chỉ còn lại có cái này liên tiếp dấu chấm hỏi. Cảm mến. Cảm mến ai? Xin nghĩ như vậy, lập tức có một cái đáng sợ suy đoán. Các ngươi sẽ không cho là ta là bởi vì thích mỹ ma mới muốn gặp nàng A. Xin khoe miệng co giật nhìn về hướng xa mỹ hoàn cùng S-China. Đối với cái này, xa mỹ hoàn cùng S-China lại là một mặt đương nhiên. Xin mời không cần cảm thấy không có ý tứ, đại nhân. S-China như vậy nói, chúng ta đã sớm nghe nói qua rất nhiều lần chuyện như vậy. Đúng vậy A. Xa mỹ hoàn cũng cảm khái nói, mỹ ma điện hạ mỹ mạo dốc hết thế giới, tất cả gặp qua vị điện hạ kia người cuối cùng đều thần hồn điên đảo. Chúng ta cũng không chỉ một lần nghe nói qua, nhân giới một chút cường giả đều bị mị ma điện hạ mỹ mạo chỗ tù bình cho nên không tiếc bất cứ giá nào đi vào ma giới, liền vì gặp lại mị ma điện hạ một mặt. Nghe đến đó, xìn trong nháy mắt sở mà ta Chẳng trách mình nói muốn gặp mị ma thời điểm, xí nã nhìn về phía mình ánh mắt là kỳ quái như vậy, nguyên lai nàng cho là mình là bị cái kia mị ma cho mê hoặc mới có thể làm như thế sao? Ta không phải, ta không có, chớ nói lung tung. Xin cơ hồ là phản xạ có điều kiện làm ra phủ định tam liên. Đáng tiếc, người ta cũng không có tin tưởng hắn. Chúng ta là mị ma lĩnh người, rất rõ ràng mị ma điện hạ với cái thế giới này bên trên người mà nói đến cùng có bao nhiêu để cho người ta mê say, đại nhân không cần vì thế cảm thấy xấu hổ. Sina một bộ thiện ý lý giải bộ dáng. Nhưng là, đại nhân, ta vẫn là muốn khuyên ngài một câu, không nên quá chấp nhất. Xạ mị hoàn đúng là cũng chấn an giống như mà nói, ngài là truyền kỳ cấp cường giả. Là có khả năng nhìn thấy mị ma điện hạ Nhưng mị ma điện hạ cũng không phải là cá nhân Có thể có được tồn tại Ngài muốn gặp nàng có thể Có thể tuyệt đối đừng có ý nghĩ xấu Không phải vậy sẽ không công mất đi tính mệnh Đôi cha con này liền tốt tâm tính thiện lương ý khuyên xỉn Xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ Nhưng mà Xin chẳng những không có cảm thấy cao hứng Còn có chủng muốn đập đầu vào tường xúc động Ta thật không phải là ưa thích mị ma Xin chỉ có thể hét lên Vợ ta đồng dạng đẹp đến mức nổi lên Mị ma coi như tuy đẹp ta còn không đến mức hiếm có nàng. Câu nói này đổi lấy không phải gì khác, chính là xạ mị hoàn cùng sứt trí nạ có chút thương hại giống như ánh mắt. Bộ dáng kia đơn giản tựa như là đang nhìn một cái rất hèn mọn để bảo toàn chính mình yếu ớt lòng tự trọng đáng thương thất tình nhân sĩ giống như. Xỉn không muốn nói chuyện, chỉ muốn hất bàn. Ngay sau đó, xỉn cũng không giải thích, chỉ là hưu khí vô lực mở miệng. Được rồi, các ngươi trực tiếp cho ta mị ma vực lộ tuyến, chúng ta đi gặp mị ma. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Cái này bị thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, thậm chí bị xả mỹ hoàn cùng xí nạ đánh giá là mỹ mạo có một không hai toàn bộ mỹ vộ kẹn sờ mỹ ma, đến cùng có phải hay không có như vậy mê người. Ta cũng không tin, nàng còn có thể so nhà ta nạ xỉ còn tốt nhìn. Xin có chút căm giận bất bình đứng lên. Ràng đạo lý, giống nạ xỉ giải như vậy cùng nhau, xình thật đúng là không tin có ai có thể siêu việt. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, còn không có chuyển sinh trước hay là chuyển sinh đến thế giới này về sau. Nà si tướng mạo đều là xỉn thấy qua đẹp nhất. Cái này có lẽ có một chút trong mắt người tình biến thành tây thi nhân tố ở bên trong, nhưng cho dù là khách quan đến xem, liền xem như nỉ ẹn cùng tinh linh nữ vương sổ phỉ tồn tại dạng này, cùng nà si đánh cái ngang tay còn có thể làm được, muốn vượt qua nàng, lại là tuyệt đối không thể. Nói thật, có thể đẹp đến nà si loại trình độ đó, cái kia đã có thể tính là một loại kỳ tích. Cho nên, xỉn thật không tưởng tượng ra được, trên thế giới này, còn có người có thể so sánh nạ sỉ càng đẹp. Cho dù thật sự có cái văn nhất, cái kia mỹ ma sắc thực so nạ sỉ dáng rớp đẹp mắt, cái kia xỉn cũng không tin, chính mình sẽ bị mê đến tìm không ra bắc. Hắn là ai? Hắn nhưng là trong đầu cất hơn mấy trăm cái dê bí mật văn kiện nam nhân. Coi như đối phương dáng rớp đẹp hơn nữa, có thể có cái kia xem được không? Không thể quần áo, dựa vào cái gì hấp dẫn tầm mắt của mình. Lúc trước, xin gia nhập vì vị vị ẩn tiểu đội thời điểm liên đối với chi này thuần một sắc mỹ thiếu nữ tiểu đội không thế nào quan tâm, nhìn thấy nạ xỉ về sau, đồng dạng dám đánh ráng gõ, lại không chút nào bởi vì đối phương dáng rấp đẹp mắt liền hạ thủ lưu tình. Bởi vì, xin rất rõ ràng, dáng rấp đẹp hơn nữa nữ thần, không phải là của mình, cái kia cần gì phải đi liếm đâu. Thiểm cầu thế nhưng là không được hào sắc, làm trải qua mạng lưới tin tức lớn người đánh nổ, xin liền so với ai khác đều nhìn thoáng được. Ý nghĩ như vậy. Sa Mị hoàn cùng Sĩ Na tự nhiên là không có khả năng lý giải. Bọn hắn chỉ cho rằng, xin là không muốn lại tiếp tục cái đề tài này đi xuống. Mặc dù có chút tiếc nuối, hai người còn muốn nhiều cùng xin tâm sự, lôi kéo lôi kéo cái này chuyển kỳ cấp từng giả, nhìn xem có thể hay không để cho Sa Lân tộc bao nhiêu thụ điểm đối phương ăn trạch. Nhưng nếu xin đều nói như vậy, hai người cũng sẽ không không thất thời. Phụ thân, Sĩ Na liền nhìn về hướng Sa Mị hoàn, nói: Ta nhớ được. Tiếp qua 2 ngày chính là trong tộc vận chuyển mới một nhóm ma vật đến Mị Ma Vực đi tiến hành mua bán thời gian đi. Không sai. Sa Bị Hoàn nhẹ gật đầu, nói, vốn là chuẩn bị hủy bỏ, đem đám kia ma vật lưu tại trong tộc đàn, dùng để ngăn cản đề quái tộc. Nhưng nếu đề quái tộc đã bị đại nhân tiêu diệt tiên phong quân đoàn, tin tưởng bọn họ cũng không dám lại tới. Nói, Sa Bị Hoàn có chủ ý. Như vậy đi, mới một nhóm ma vật vận chuyển liền sớm đến ngày mai. Sa Bị Hoàn đối với Chi Nà như vậy nói. Xí ngươi ngày mai phụ trách dẫn đội vận chuyển ma vật, tiến về Mị ma vực, vì đại nhân hảo hảo mang một lần đường. Vâng. Xí không có bất kỳ cái gì dị nghị, cũng chuyển hướng xỉn, khẽ cười nói, không biết đại nhân cảm thấy thế nào. Đi. Xỉn tự nhiên cũng không có dị nghị, nói, ngày mai ta cùng các ngươi cùng lúc xuất phát, đi một chuyến Mị ma vực. Mặc dù hắn đơn độc hành động, tốc độ khẳng định càng nhanh, nhưng bây giờ ở vào chưa quen cuộc sống nơi đây trạng thái. Đối với ma giới cũng còn có rất nhiều không hiểu rõ, xỉn cũng không muốn đi được tới đâu hay tới đó, dẫn đến phía sau còn phải đường vòng. Đã có người nguyện ý dẫn đường, cái kia xỉn tự nhiên là từ chối thì bất kính. Đương nhiên, chuyến này đi xuống, có thể hay không nhìn thấy mị ma, đó còn là một tấn số. Tóm lại, tới trước mị ma vượt đi rồi nói sau. Xỉn tính toán như vậy đồng thời, còn hướng xã Mỹ hoàn cùng xỉn nạ bản giao lý lịch cùng dân tồn tại, để bọn hắn giúp mình chú ý một chút. Nhìn xem có hay không liên quan tới tin tức của các nàng. Biết được cùng xin đồng hành còn có một vị tiểu nữ hài cùng một đầu hát long, xạ mỹ hoàn cùng xin trí nã là một trận hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng rất sảng khoái đáp ứng xuống. Chỉ là, hai người nói cho xin, hy vọng xin đừng ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, xa lân tộc hay là một cái biên giới nhỏ yếu trung tộc, không có nhiều như vậy nhãn tuyến cùng nhân mạch, có cũng chỉ là tại phụ cận vùng này mà thôi, muốn giúp xin tìm tới thất lạc đặc biệt nhân vật, thật không thế nào dễ dàng. Xin không có cưỡng cầu, để cho hai người hết sức nỗ lực về sau, liền không còn xách chuyện này. Sau đó lại là một trận ca mùa yến hội, được không thông khoái. Một mực đến tối mới thôi, xin đều bị thật tốt hầu hạ, bên người Sa lân tộc mỹ nữ cũng là từ hai cái biến thành bốn cái, từ bốn cái biến thành sáu cái, đợi đến yến hội tán đi thời điểm, bên cạnh hắn dừng lại lấy dòng dã tạm cái Sa lân tộc mỹ nữ, làm cho xin hô to không chịu được nổi. Trong mỹ ma lĩnh này tộc đàn đều cởi mở như vậy sao? Xin thật có gan tiến vào kỹ viện cảm giác. Đằng sau, Xin mới từ trí nạ trong miệng biết được, mị ma lĩnh bên trong kỳ thật có không ít cùng loại với dạng này phục vụ công trình. Bởi vì mị ma lĩnh lãnh chúa là mị ma quan hệ, mị ma lĩnh ở phương diện này sát thực tương đối mở ra, nghỉ lại lấy không ít thửa thải mỹ nữ, theo thứ tự nổi danh tộc đàn. Xin tại nhân giới thấy qua gở giả sơ, nó liền lệ thuộc vào một loại phong trần tộc đàn, trong tộc thường thấy nhất chính là các loại có thể dẫn dụ người khác năng lực. Gờ dã sở làm cho này bộ tộc bên trong truyền kỳ cấp cường giả, mà lại còn là mị ma dưới trướng cán bộ, ngàn năm trước thời kỳ chiến tranh thậm chí còn nếm thử dụ hoặc qua dũng giả. Đáng tiếc, khi đó dũng giả mị chặt đã sớm bị tinh linh nữ vương sổ phỉ cho cấp đi tâm thần. Đối với gờ dã sở dạng này phong trần khí tức mười phần ma tộc nữ tử là không có chút nào cảm mạo. Cái này khiến gờ dã sở ghi hận trong lòng, vừa rồi dẫn đến lần này nó nghe nói dũng giả lần nữa hiện thế, liền hưng khởi muốn lật về một thành suy nghĩ, chạy tới dụ hoặc xỉn. Đáng thương vị này dáng dấp coi như thiên kiều bá mị mị ma cán bộ, lần này đồng dạng không bị dũng giả để vào mắt. Chắc hẳn, vị kia mị ma cán bộ hiện tại đã tự bế đi. a không, nàng đã bị nhốt cấm đoán dáng vẻ. Bị ép tự bế. Thật là một cái hải tử đáng thương. Đêm, rất nhanh chính là tiến đến. Ma giới ban đêm cùng nhân giới ban đêm không có gì khác biệt. Đồng dạng là sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng treo cao treo trên bầu trời, hạ xuống tầng tầng ngân xa, bao phủ tại trên đại địa Xin từ trong đại sảnh đi ra, đi ra kiến trúc kia vật, đúng là mơ hồ có chút chân như nhung ra. Đừng hiểu lầm, xin cái gì cũng không làm. Mặc dù xa mỹ hoàn có mịt mở nâng lên, nếu là có cần, có thể từ bên người xa lần tộc trong mị nữ chọn một hai cái mang đi, chỉ cần người ta nguyện ý là được, nhưng xin phi thường trịnh trọng cự tuyệt. Không có cách, đời trước hắn chính là cái người thành thật, đời này có như hoa như ngọc thế tử, đó là kiên quyết không muốn làm đi dạo kỹ viện giống như cử động. Dù cho nhắc lên còn không nhận nợ loại sự tình này làm tựa hồ có thể rất thoải mái, nhưng xin không phải loại người như vậy. Thật à? Cho nên, xin chân chỉ là bị tám cái sa lân tộc đại mỹ nữ cho nắm đến như nhũn ra mà thôi, cũng không phải là làm cái gì phát rổ chuyện tốt. Xin ạ là xin chuẩn bị chỗ ở, cho xin tìm một người dẫn đường về sau, liền xuống dưới chuẩn bị ngày mai xuất phát cần làm làm việc. Xin ngay tại người dẫn đường một mực cung kính chiêu đại dưới, hướng chỗ ở của mình mà đi. Trên đường đi. Sa lân tộc người nhìn thấy xỉn, đều tại xoay người cúi đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đã biết xỉn là đến từ nhân tộc truyền kỳ cấp cường giả, không dám chút nào vô lễ. Bất quá xỉn cũng phát hiện, trên đường có rất nhiều sa lân tộc người tại phát hiện chính mình trước đó, đang theo lấy trên bầu trời trăng tròn quỳ lệ lấy. Bọn hắn đây là đang làm gì? Xỉn xuất phát từ hiếu kỳ, hướng về người dẫn đường hỏi thăm một câu. Cái kia người dẫn đường vội vàng trả lời. Đây là ma tộc một cái tập tục. Mỗi khi mặt trăng lên không đều sẽ tham viếng, bởi vì chúng ta trí tôn chính là Nguyệt Ma. Lời này, để xin hiểu nguyên do. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 670 cái này không ăn tĩnh đêm trăng. Xin đối với xe là cái này, Nguyệt Ma cũng là có một ít hiểu rõ. Nghe nói, trong thần tộc, quan lại trưởng quang cùng nóng thái dương nữ thần, nhưng không có nữ thần mặt trăng. Bởi vậy, từ xưa đến nay, mọi người liền cho là... Mặt trăng chính là Nguyệt Ma sẽ là sở ti trưởng đồ vật. Bởi vì Nguyệt Ma chính là lục đại ma nhân trưởng nữ, ma vương phía dưới đệ nhất nhân quan hệ, nàng tại ma tộc bên trong địa vị vô cùng siêu nhiên, ngay cả còn lại 5 vị ma nhân đều cam tâm tình nguyện phụng làm tôn, trên cơ bản đều sẽ phối hợp vị này Nguyệt Ma phương châm. Đồng thời, vị này Nguyệt Ma tại trạng thái bình thường bên dưới liền có so sánh ma nhân lực lượng, nếu là ở minh nguyệt giữa trời ban đêm, lực lượng sẽ còn vì đó tăng vọt. Đặt tới ngay cả được xưng là tiếp cận nhất toàn năng vận mệnh nữ thần đều chỉ có thể hơi chiếm chút thượng phong trình độ. Nga năm trước trận chiến cuối cùng bên trong, thần tộc cùng nhân tộc liền vì phong ấn Nguyệt Ma sẽ là phần lực lượng này, lựa chọn tại ban ngày khai chiến, dẫn đến Nguyệt Ma đến cùng Mị Ma liên thủ mới có thể chịu bên dưới vận mệnh nữ thần, còn bị vận mệnh nữ thần đè đánh. Nếu như lúc ấy là ban đêm mà nói, cái kia có lẽ, chỉ dựa vào Nguyệt Ma sẽ là một người liền có thể ngăn lại vận mệnh nữ thần Ly Đác, dù là sẽ chiếm theo hạ phong. Vận mệnh nữ thần lì đặt muốn dễ như trở bàn tay cầm xuống nàng, cái kia cũng là rất không có khả năng sự tình. Căn cứ vào đủ loại này nguyên nhân, mọi người liền phổ biến cho là, biểu tượng ban đêm mặt trăng là vị kia nguyệt ma hóa thân. Đặc biệt là ma tộc, nhất là tin tưởng điểm này. Kể từ đó, đối phương sẽ đem nguyệt ma coi là thần minh, tại trăng tròn lên không lập tức triều bái, tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Không biết, ta đến ma giới lại xảy ra ngoài ý muốn mất tích sự tình, cái kia nguyệt ma có phải hay không cũng đã biết. Xin như có điều suy nghĩ, hắn cũng không cảm thấy, chính mình xảy ra chuyện lớn như vậy, ma nhân bọn họ bên kia sẽ ngay cả một chút xíu tin tức đều không có thu đến. Không nói những cái khác, ẹ e xẹt nha đầu kia khẳng định đã biết chuyện này, cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết cũng khó nói. Đây cũng là xin muốn gặp mị ma nguyên nhân. Chỉ cần nhìn thấy vị này ma nhân, cái kia dù nói thế nào đều có thể cùng ẹ e xẹt bắt được liên lạc, thậm chí là cùng sẽ lại bắt được liên lạc a. Xin nghĩ đến chuyện như vậy, cũng tại người dẫn đường dẫn đầu xuống. Đi tới chỗ ở của mình, đó là một tòa nhà gỗ nhỏ, cũng đã bị thu thập sạch sẽ, nhìn cũng không lôi thôi, mặc dù không gọi được cỡ nào xa hoa, cân nhắc đến xa lân tộc điều kiện, đây khả năng là đái ngộ tốt nhất. Một đi ngang qua đến, xa lân tộc nơi ở liền cơ bản đều là loại này nhà gỗ nhỏ, ngay cả xã Mỹ Hoàn chiêu đái chính mình kiến trúc kia vật đều là nhà gỗ, chỉ là quy mô rất lớn mà thôi. Nghĩ đến, đây chính là lấy bộ lạc giống như hình thức sinh hoạt ma tộc thường dùng công trình kiến trúc a. Những cái kia tương đối cường đại tộc đàn điều kiện khả năng tương đối tốt, nhưng xa lân tộc loại này biên giới tiểu tộc cũng đừng nghĩ. Xin hay là rất dễ dàng tiếp nhận thực tế như vậy. Hắn cũng không giả mồm, không đến nổi ngay cả cái nhà gỗ đều ghét bỏ. Thế là, xin trực tiếp xoay người lên giường, nằm xuống liền ngủ. Hôm nay dày vò một ngày, hắn ngược lại là bao nhiêu cảm nhận được một chút mỏi mệt. Không biết lý lịch cùng dình hiện tại thế nào đâu. Mang theo dạng này tưởng niệm, xin tiến nhập mơ ngộng. Tại cách Mỹ ma lĩnh khá xa phương Bắc, một đầu đen kịt cự long lòng có cảm giác giống như chuyển hướng phương Đông. Giống. Hắc long tại dưới đêm trăng gào thét, giống như tại tưởng niệm lấy ai một dạng, trong thanh âm tràn đầy nhàn nhạt sâu bi. Nhìn kỹ, hắc long buôn phía, trên mặt đất, chính phủ phục giống như nằm sấp từng bầy ma vật. Những ma vật này có là phi long, có là điệu long, thế mà toàn bộ đều là cùng long tộc có liên hệ máu mủ á long trùng. Bọn chúng liền triều bái giống như đối với trên bầu trời hắc long nằm xuống toàn thân run lẩy bẩy đồng thời nhìn về phía giữa không trung hắc long trong mắt tràn đầy sùng bái có người đã nhận ra bên này tình huống đến đây điều tra sau đó hô hấp rồn dập cùng hỉ cực hạn cấp long trùng lại là cực hạn cấp long trùng quá quá tốt rồi chúng ta long tộc rốt cục cũng ra đời cực hạn cấp tồn tại mà mà lại nàng còn không có hóa người nhanh mau phái người đi thông tri mấy vị cán bộ ha ha long ma lĩnh sắp biến thiên mừng rỡ như điên thanh âm cứ như vậy không ngừng văng động. Không thể không nói, Duyên vận khí rất tốt, thế mà trực tiếp rơi vào long ma lĩnh, cũng không có lưu lạc tha hương. Long ma lĩnh mấy cái cán bộ liền biết được Duyên tồn tại, nhau nhau cũng vì đó chấn động. Đêm nay long ma lĩnh, nhất định không ngủ. Cùng lúc đó, tại ma giới phương Nam, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ đồng dạng lơ lửng tại trong giữa không trung. Thân ảnh chung quanh thế mà hiện đầy vô số bóng đen, nói cho người khác, nàng bị vây quanh. Vây quanh đối phương là một đám ngoại hình khủng bố, như sói giống như quỷ, phản phất từ trong địa ngục chui ra ngoài quỷ quái một dạng ma tộc. Những ma tộc này bọn họ nhìn xem thân ảnh nhò nhỏ kia trong mắt tràn đầy tham lam. Đặc biệt là cầm đầu một vị, nhìn như quanh thân khí thế, đúng là một vị truyền kỳ cấp cường giả. Tiểu nha đầu, ngươi là gan rất lớn, lại dám không nhìn chúng ta lệ mặc tộc lãnh địa, không nhìn chúng ta cảnh cáo, trực tiếp từ nơi này bay qua, chẳng lẽ ngươi không biết. Chúng ta lệ mặc tộc là cái này độc ma lĩnh bên trong cường đại nhất chủng tộc một trong sao. Thiên tiêu truyền kỳ cấp cường giả liền liếm lắp răng nanh, khắc khắc cười Mùi trên người ngươi không sai, lưu lại, để cho chúng ta hút ngươi ba năm ma lực, ba năm sau nếu như ngươi còn có thể sống sót, vậy chúng ta để cho ngươi đi. Nói như vậy lấy truyền kỳ cấp cường giả trong mắt, tham lam sát thái liền so những người còn lại nồng đậm gấp bội. Chỉ vì, thân ảnh nho nhỏ này trên thân phát ra hương vị, thực sự quá làm cho hắn thích. lệ tộc Độc ma lĩnh cường đại nhất chủng tộc một trong, cũng là ma giới trung hung tên hiển hách một chủng tộc, thâm thụ người khác kiên kỵ. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì bộ tộc này người tựa như là hấp huyết quỷ một dạng, ưa thích hấp thụ trên thân người khác ma lực. Đương nhiên, bọn hắn không phải cái gì ma lực đều để ý. Bộ tộc này người, thích nhất chính là tràn đầy mặt trái lực lượng ma lực, lại ma lực bên trong mặt trái lực lượng càng mạnh, bọn hắn thì càng chạy theo như vị. Nào sẽ để bọn hắn lực lượng đạt được tăng lên? Bởi vậy. Mà rồi bên trong có rất nhiều tộc đàn cũng không quá ưa thích bộ tộc này, e sợ cho bị bọn này hấp huyết quỷ cho để mắt tới. Một khi bị bọn hắn để mắt tới, vậy bọn hắn liền sẽ giống xương ngu bản chân chi trở một dạng, giống như xài lang, thường thường tập kích tộc khác tộc địa, đem chính mình vừa ý mục tiêu bắt đi, ép ma lực của bọn hắn, thẳng đến đem bọn hắn ép khô mới thôi. Dạng này bọn hắn làm việc tự nhiên bá đạo lại cường thế, ngày bình thường thật đúng là không người nào dám từ địa bàn của bọn hắn trên không bay qua. Nếu là xuất hiện người như vậy, Sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị bọn hắn cắt thành khối thịt, chết không toàn thân. Hôm nay, hết lần này tới lần khác liền xuất hiện một người như vậy. Đồng thời, trên thân người này ma lực làm cho toàn bộ lệ mặc tộc tất cả chiến sĩ đều bị hấp dẫn. Ma lực kia bên trong mặt trái lực lượng, đơn giản tựa như là thiên hạ này đẹp nhất vị món ngon đồng dạng, làm cho cả lệ mặc tộc người đều hành động đứng lên. Thế là mới xuất hiện hiện tại một màn này. Hiển nhiên, bọn hắn là không có ý định buông tha trước mắt con ngồi. Con mồi này trên người ma lực thực sự quá mê người. So với bọn hắn đời này từng hấp thu bất luận cái gì ma lực đều muốn tới mỹ vị. Nếu có thể ép khô trên người nàng ma lực, vậy ta đã đến cực hạn tiềm lực nhất định có thể lần nữa bị tỏa sáng. Xuất hiện lần thứ hai trưởng thành. Cầm đầu truyền kỳ cấp cường giả trong lòng lửa nóng. Cứ như vậy, ta liền có thể tăng lên đẳng cấp, cố gắng có thể nhảy lên trở thành cực hạn cấp tồn tại. Hơi ngẫm lại, cái kia truyền kỳ cấp cường giả đều cảm thấy nhanh không nhẫn nại được. Ngay sau đó. Hắn cũng không tiếp tục trần chờ trực tiếp một cái bạo vọt, lẻn đến trước mặt của đối phương. Cho ta ngoan ngoãn trở thành đồ ăn đi. Mang theo một tiếng nghe răng cười, lệ mặc tộc chuyển kỳ cấp cường giả rỗi ra sắc bén móng vuốt trộm tới đối phương. Lên. Cùng tiến lên. Lại không lên, sẽ bị tộc trưởng hút khô. Cho dù là một ngụm cũng tốt, chúng ta đi đoạt bên trên một ngụm đi. Xông lên A. Trung quanh lệ mặc tộc nhân lập tức đều như là bị kích thích đến đồng dạng thế mà không nhìn hung tàn chuyển kỳ cấp tộc trưởng bình thường mỹ vọng nhao nhao bạo sông mà ra lướt tới chuẩn bị đoạt thức ăn trước miệng vọng bởi vậy có thể thấy được người này ma lực đến tột cùng có bao nhiêu hấp dẫn bọn hắn có thể lệ mặc tộc người căn bản không biết bọn hắn làm một kiện chuyện ngu xuẩn giường nào với ngay tại một sát na này bên trong thiên địa giao động côn bạo tà khí từ cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ trên thân quét sạch mà ra phóng lên tận trời trong nháy mắt hóa thành nồng đậm tầng mây che đậy toàn bộ bầu trời Tà khí còn như là biển động dòng lũ, đánh út về phía bốn phương tám hướng, đem tất cả bạo sông mà đến lệ mạc tộc người đều nuốt đi vào. A, đây là cái gì? Tại sao có thể có tà ác như vậy lực lượng? Ta, ta nuốt không nổi trong này ma lực. Không được. A a a. Một giây sau, tà khí trong gió lốc, từng cái tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Trước đó không lâu còn rất là phách lối cường thế lệ mạc tộc nhân liền có một cái tính một cái, toàn bộ đều bị tà khí cho ăn mòn. Đổi lại bình thường, bọn hắn sẽ chỉ lâm vào điện cuồng, mất lý trí, hóa thành tà vợ, có lẽ còn có thể đạt được cứu vớt. Nhưng, vận khí của bọn hắn thật không tốt, tại cái này nho nhỏ nữ thần sốt ruột suy nghĩ tìm trọng yếu nhất người kia thời điểm xuất thủ cản lại nàng, ngăn chặn con đường của nàng, chậm trễ đến nàng tìm tới tốc độ của đối phương. Chỉ dựa vào điểm này, kết quả của bọn hắn đã nhất định. Bành! Một cái bị tà khí cho tiến vào thể nội. Như là khí cầu giống như bị tà khí cho từ từ mạo xương lớn bảnh trướng lệ mặc tộc nhân toàn thân nổ tung, hóa thành đầy trời huyết thủy. Bảnh! Bảnh! Bảnh! Bảnh! Bảnh! Từng cái lệ mặc tộc nhân đều bước lên người trước theo gót, lần lượt bảnh trướng mà lên, bạo một phát mà ra. Ngươi! Ngươi là ai? Cái kia truyền kỳ cấp cường giả cũng đầy mặt thống khổ, bị tà khí ăn mòn toàn thân mạch máu bạo khởi, liều mạng lúc ních vạn phần hoảng sợ hét lên đi ra. Đáp lại hắn là một cái nho nhỏ tay, trực tiếp bắt lấy đầu của hắn. Bành! Tiếng nổ tung bên trong, cái kia lệ mặc tộc truyền kỳ cấp cường giả đầu bị sinh sinh bóp nát. Được vinh dự độc ma lĩnh mạnh nhất chủng tộc một trong lệ mặc tộc, ngay tại một đêm này bên trong, toàn diệt. Chỉ chốc lát, tà khí bị thu lại lên, trở lại thân ảnh nho nhỏ kia thể nội. Triển khai 12 phiến hắc rực nho nhỏ nữ thần liền nhìn qua phương đông phương hướng, hóa thành một đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người phóng đi. Chuyện lao bà ta là học bá tỉnh tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười tuet toét. Chương 671 lại có điều dân nghĩ đến hại chấm. Đi vào ma giới buổi tối thứ nhất, cứ như vậy tại các loại không muốn người biết không bình tĩnh phía dưới, tuyên cáo kết thúc. Ngày kế tiếp, trời vì đó sáng rõ thời điểm, xin mới ung dung tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy này, xin liền phát giác được các loại không quen. Thân này bên cạnh không có tài giỏi nữ buộc, buổi sáng còn phải tự mình rửa đầu. Xin lòng tràn đầy im lặng. Không phải đối với mình đãi ngộ im lặng, mà là đối với mình thế mà quen thuộc tỉnh lại thời điểm liền đã rửa mặt cùng mặc hoàn tất, thậm chí có khả năng liên mọi chủng nhu cầu đều bị vô thanh vô tức giải quyết loại sự tỉnh này cảm thấy im lặng. Trước đó, xin còn không có phát giác có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng bây giờ, tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác khoang miệng một chút cảm giác khó chịu cùng trên thân ngủ được nhăn nhăn nhún nhún quần áo, xin mới phát giác chính mình đúng là thật có chút không thói quen. Nữ bột kia quả nhiên có độc. Xin rõ ràng nhận thức được điểm này. Nhưng cùng lúc đó, Xin lại có loại càng phát ra mãnh liệt muốn đem nữ buộc kia cho giữ ở bên người xúc động. Dù sao người ta cũng đã nói, ta giống như nên làm không nên làm đều làm, đã như vậy, lần sau không bằng. Xin bắt đầu tính toán, hoàn toàn không có phát hiện mình bây giờ tư duy đến cỡ nào như cái nhân vật phản diện. Chỉ có thể nói, cái kia quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ đến thậm chí có chút dọa người nữ buộc, thật có chút độc đi. Nghĩ đến chuyện như vậy, Xin đứng dậy đến rửa mặt nhưng đứng dậy về sau, xìn mới phát hiện, mặc dù là xỉ ạ không tại bên cạnh mình, có thể chính mình vẫn như cũ không cần lo lắng không có người phục thị dáng vẻ. chứng cứ chính là khi xìn rời giường đi ra thời điểm, đối diện liền có mấy cái sa lân tộc đại mỹ nữ vào cửa mà đến, công bố là muốn hầu hạ hắn. thế là xìn lại đã trải qua một phen cùng ngày hôm qua liên hội không có gì khác biệt đáng nộ, tại mấy cái sa lân tộc đại mỹ nữ phục thị bên dưới rửa mặt cùng mặc hoàn tất, đợi đến đi ra khỏi phòng lúc, chân mơ hồ có chút như nhộn ra. Đừng hiểu lầm, lần này cũng là bị bóp. Mặc rửa mặt trong quá trình, nán vai gõ chân phục vụ toàn bộ hành trình đều không có ngừng qua, đãi nộ có thể so với hoàng đế. Cái này Sa lân tộc cũng có độc. Xin chỉ có thể như vậy đầu đen rau muống. Dưới tình huống như vậy, xin đi ra Sa lân tộc tộc địa, bị người tới một mảnh quảng trường trước. Nơi này chính hiện ra một bức hâm nóng nháo nháo tràn diện. Giống. Ngao. Chỉ gặp, từng cái ma vật bị giam tại trong lồng giam. Như là sắp bị áp giải đi hàng hóa đồng dạng, tại trong lồng giam phát ra loang thoáng tiếng tê ơ. Sa lân tộc người cùng nhau tụ tập tại chỗ này, ngay tại làm lấy đi xa nhà chuẩn bị. Bọn hắn không có chuẩn bị đội xe, mà là chuẩn bị mấy cái cỡ lớn phi hành hệ ma vật. Hiện nhiên, sa lân tộc lần này đi xa, đem thông qua phi hành hệ ma vật đến tiến hành. Xí nã liền đang chỉ huy lấy tộc nhân vận chuyển đủ loại hàng hóa, nhìn thấy xin bị người mang tới, lập tức dừng lại, hướng về xin xoay người cúi đầu. Gặp qua đại nhân. Shina mang theo tịnh lệ dáng tươi cười, đối với xin thân thiết ân cần thăm hỏi nói, tối hôm qua ngủ được như thế nào. Nghe vậy, xin hơi đánh giá một chút cái này, ngây thơ tịnh lệ xa lân tộc thiếu nữ, một bên thầm than thế giới khác mỹ nữ quả nhiên đủ nhiều, một bên nhưng cũng đúng vai, rất là tùy tính đáp lại. Tạm được, ta không nhận giường. Cái này tự nhiên đến không có chút nào giá đỡ phát biểu, khiến cho Shina nụ cười trên mặt trở nên nồng nặc mấy phần. Tại xin do xét Shina thời điểm. Xina sao lại không phải đang đánh giá xin đâu? Trước mắt cái này quá phận tuổi trẻ nhân loại thế, nhưng là cái hàng thật giá thật truyền kỳ cấp cường giả, nó tại chính mình bộ tộc tộc địa bên trong đến tột cùng trải qua như thế nào, lại là ý kiến gì chính mình bộ tộc này, đối với Sa Lân tộc toàn thể mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Xina mặc dù chưa có tiếp xúc qua truyền kỳ cấp cường giả, nhưng cũng biết, tại ma giới cường giả như vậy vi tôn địa phương, một khi gây một cái truyền kỳ cấp cường giả không cao hứng, Cái kia lập tức liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Đi qua, bởi vì truyền kỳ cấp cường giả một chút lửa giận mà lọt vào diệt vong tộc đàn thế nhưng là không phải số ít, cho nên có thể gặp gỡ bất ngờ một cái truyền kỳ cấp cường giả. Đôi này xa lân tộc tới nói tức là chuyện may mắn cũng là tai họa. May mắn địa phương tự nhiên ở chỗ, một khi chiếm được đối phương niềm vui, cùng đối phương leo lên giao tình, Đôi kia xa lân tộc dạng này biên giới nhỏ yếu chủng tộc mà nói, tuyệt đối là phi thường có lợi bất hạnh thì là vạn nhất chiêu đái không chủ đáo, gây đối phương không cao hứng. Như vậy, hai họa ngập đầu, cũng không phải là không có khả năng giáng lâm đến xa lân tộc trên đầu. Đối phương là có thể trong lúc giơ tay nhấc chân đem cường thế bá đạo, cướp bóc đốt giết đã quen để quái tộc tiên phong quân đoàn cho tiêu diệt. Cái kia muốn tiêu diệt toàn bộ xa lân tộc, tuyệt đối là nháy mắt mấy cái công phu mà thôi. Bởi vậy, xí nã tại cùng xỉn kết giao tình trong quá trình, cũng là không phải là không có lo lắng qua. Giống xa lân tộc dạng này biên giới nhỏ yếu chúng tộc có thể hay không tại một số phương diện chậm trễ đối phương, một tên truyền kỳ cấp cường giả, nghĩ đến ngày thường đãi ngộ là tuyệt đối sẽ không kém a. Sa Lân tộc điều kiện dù sao cũng có hạn, nếu là không cách nào làm cho Sỉn hài lòng, hạ chàng sẽ như thế nào, thật để cho người ta rất khó tưởng tượng. Nhờ cái này ban tặng, kỳ thật vô luận là Sỉn Na hay là Sa Mỹ Hoạn, cả ngày hôm qua tất cả an bài cùng chiêu đãi đều lộ ra là để ý như vậy cẩn thận, liền sợ có cái vặn nhất, treo đến Sỉn không vui. Thậm chí Tối hôm qua xã Mỹ Hoàn còn rất mịt mờ hướng Shina biểu thị, tốt nhất có thể bồi xin cùng một chỗ trở về. Cuối cùng là có ý tứ gì, không khó tưởng tượng. Shina cũng không phải không có suy nghĩ qua. Không phải nàng rất tùy tiện, mà là Shina xác thực cho là, hủy thân cho sỉn, cũng không phải là cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình. Vừa đến, xin rất trẻ trung, số tuổi gần so với nàng lớn hơn một chút, lại là đã trở thành truyền kỳ cấp cường giả, điều kiện thiên tư chi ưu tú để sứt chi nạ cũng là có chút tâm động. Thứ hai, đối phương lại không giống ma tộc đại đa số chủng tộc như vậy, dáng dấp dạng chó hình người, ngoại hình cùng xa lân tộc nhân cực kỳ tương tự, rất phù hợp sứt chi nạ thẩm mỹ quan. Thứ ba, thân là mỹ ma lĩnh bên trong tộc đàn, nơi này tập tục tương đối mở ra, mặc dù không đến mức các loại ô hế tác phong hoành hành, nhưng đối với dùng sắc đẹp mê người, mỹ ma lĩnh tộc đàn trời sinh đều tương đối sẽ không bài xích. Dù nói thế nào, lãnh địa này lãnh chúa đều là mỹ ma. Sắc đẹp có một không hai thiên hạ Không biết dẫn dụ nhiều thiếu anh hùng hào kiệt Vì đó quỳ gối Mỹ ma lĩnh người sẽ khá dễ dàng tiếp nhận phương diện này tập tụ Đây cũng là nguyên nhân chỗ Từ trên tổng hợp lại Sina thật đúng là tâm động qua Nhưng cuối cùng Sina hay là từ bỏ Đối phương là hướng về phía Mỹ ma điện hạ tới làm Mỹ ma điện hạ người ngưỡng mộ Khẳng định trướng mắt ta loại cấp bậc này nữ nhân Hay là đừng đi bèo xấu đi Cân nhắc đến điểm này Sina mới từ bỏ Chuyện này Nếu như bị xỉn cho biết nói, hắn tám thành sẽ lại muốn hất bàn đi. Người có đảm lượng tâm động, liền không có đảm lượng hành động sao. a phi, nói sai. Ai hướng về phía mị ma tới? Ai là cái kia mị ma người ngưỡng ngộ? Nếu là biết sạch trí trong lòng suy nghĩ, xỉn khẳng định sẽ giống như vậy phát điên A. Nói tóm lại, mặc kệ là sạch trí cũng tốt, xạ mì hoàn cũng được, cũng rất để ý xỉn đối với xa lân tộc cách nhìn, cùng đối với mình đãi ngộ đến tột cùng hài lòng hay không. May mắn. Xin không giống ma giới đại bộ phận truyền kỳ cấp cường giả khó như vậy lấy hầu hạ, động một chút lại đồ tộc diệt bẩy, sớm thành thói quen vận dụng bạo lực, lệ khí mười phần. Tương phản, đối phương còn tương đương tùy tính, hoàn toàn không có nửa điểm giá đỡ, làm một cái truyền kỳ cấp cường giả tới nói, thật là quá phận dễ dàng ở chung được. Nếu là hắn không phải mị ma điện hạ người ngưỡng mộ liền tốt. Xỉn nạ có chút ít tiếc nuối nghĩ như vậy. Ừm, Đang xem lấy xa lân tộc nhân vận chuyển hàng hóa, Xỉn chỉ cảm thấy lưng chợt nên lạnh lẽo. Lại không biết vì sao, chân trở nên mềm hơn. Lại có điều dân nghĩ đến hại chấm. Xin có chút kinh nghi bất định hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này, xí Sina mới một lần nữa mở miệng. Chúng ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất phát, đại nhân, ngài nếu lại chuẩn bị một hồi sao? Xí Sina hướng về Sina tiến hành xác nhận. Không, không cần. Sina tự nhiên không cần lại làm cái gì chuẩn bị, cũng không để ý tới do tiếp tục lưu lại nơi này, không bằng nói là định lực của mình cân nhắc. Hắn còn muốn tranh thủ thời gian thoát ly cái này ôn nhu hương, cho nên liên tục nói ra, nếu như các ngươi không thành vấn đề mà nói, vậy liền lên đường đi. Được rồi. Sĩ nạ không có bất kỳ cái gì dị nghị gật đầu. Cùng một thời gian, sa mì hoàn cũng mang theo mấy cái xa lân tộc chiến sĩ đến đây. Đại nhân, xin hãy nhận lấy điểm ấy ít ỏi lễ vật đi. sa mì hoàn đem một cái chiếu nặng cái túi dao cho xỉn. Xỉn chuyển con ngươi xem xét, lông mày lập tức trống lên. Trong cái túi kia, Thế mà tràn đầy kim tệ. Đại nhân lần này tiến về Mị ma vực, còn không biết có thể hay không thuận lợi đạt thành mục đích. Đây coi như là chúng ta xa lân tộc một điểm nho nhỏ tâm ý, hy vọng có thể giúp đỡ đại nhân bận dụng. Sa Mỹ hoàn tư thái thả rất thấp. Thực sự không cần. Xin có chút giở khóc giở cười. Hắn ngược lại không phải là không có thu qua người khác tặng lễ vật. Trở thành quý tộc về sau, bởi vì chính mình năng lượng sau lương quan hệ, không biết bao nhiêu quý tộc đều muốn cùng mình bấu hiểu quan hệ. Tặng lễ hiện tượng càng là chưa từng có từng đứt đoạn, cho nên xỉn cũng đã quen. Chỉ là, giống xã mỹ hoàn dạng này, trực tiếp đưa tiền, cái kia xỉn thật đúng là chưa bao giờ gặp. Không thể không nói, người của ma tộc đều rất trực tiếp. So với đại nhân từ để quái tộc trong tay cứu vớt chúng ta xa lân tộc ân tình so sánh, những vật này, không đáng kể chút nào. Xã mỹ hoàn đúng là cũng có chút ít tiếc nối nói, nếu không phải sợ chậm chế đến đại nhân mục đích của chuyến này. Ta xa lân trong tộc không ít nữ tử thế nhưng là đều nguyện ý hướng tới đại nhân dâng lên chính mình, tại đại nhân bên người phục thị. Khu khu. Xin kem chút bị bị sặc. Đưa tiền còn chưa tính, còn đưa mỹ nữ. Muốn hay không như thế thượng đạo A. Có như vậy trong ngáy mắt, xin đều muốn xa đoạn. Cũng may, nghĩ đến trong nhà một đống có thể là tai họa ngầm bình dấm chua, xin hay là bãi chính tư thế. Ta vẫn là lấy tiền đi. Xin lập tức liền sợ. Thế là... Tại sao mỹ hoàng các loại sa lân tộc nhân nhìn soi mói, lấy chí nạ cầm đầu sa lân tộc nhân nhau nhau leo lên phi hành hệ ma vật, xin cũng nhảy lên, cùng chí nạ cùng một vật gối. Cũng không lâu lắm, từng cái cỡ lớn phi hành hệ ma vật bắt đầu lên không, hướng mỹ ma vực phương hướng bay đi. Sa mỹ hoàn bọn người một mực đưa mắt nhìn một màn này, còn có chút tiếc nuối. Thật muốn cho vị đại nhân kia đưa mấy cái thị nữ a. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 672 Mị Ma Thành. Chương 672 Mị Ma Thành. Mị Ma vực. Là mị ma lĩnh khu vực trung tâm, nơi này có lẽ không phải địa phương phồn hoa nhất, lại là cường đại nhất địa phương. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì có quá nhiều nghỉ lại tại mị ma lĩnh tộc đàn cường đại lựa chọn ở chỗ này đóng quân mà thôi. Nơi này có rất nhiều cường giả, rất nhiều lập trường, rất nhiều thế lực, rất nhiều tranh đấu. Không giống đục ma vực như thế biên giới địa khu, mị ma vực có quá nhiều hấp dẫn người khác đến nhân tố dẫn đến nơi này cường giả như mây. Đương nhiên, cường giả cùng cường giả gặp mặt, cái kia đưa đến liền sẽ là không gì sánh được tranh đấu kịch liệt. Nơi này có lẽ không có quỷ ma lĩnh cùng độc ma lĩnh như vậy loạn, có thể cuối cùng vẫn là tôn trọng nhược nhục cường thực một thế giới, tộc đàn cùng tộc đàn ở giữa kịch liệt đấu tranh là ở khắp mọi nơi, mà lại là mặc kệ trong bóng tối đều như thế. Có thể nói, giống xa lân tộc như thế tộc trưởng chỉ là một tên ngay cả đẳng cấp 80 cũng còn không có nhỏ yếu biên giới tộc đàn, tại mị ma Vược bên trong căn bản không tiếp tục sinh tồn được. ở chỗ này, nhỏ yếu nhất tộc đàn, trong tộc đều phải đến có vài chục tên thượng cấp ma tộc treo chống, nếu không căn bản là không có cách ở chỗ này thu hoạch được bất kỳ địa vị, bất kỳ cái gì tài nguyên. ở chỗ này, thậm chí còn có mấy cái trong tộc có được truyền kỳ cấp cường giả tộc đàn, nhất là được vinh dự mị ma lĩnh bộ tộc mạnh mẽ nhất thạch nữ tộc, nó trong tộc có dòng giả ba tên truyền kỳ cấp cường giả, cho dù là đi ra mị ma lĩnh, sợ là đều đủ để sưng vương sưng bá. đương nhiên. Cho dù là cường đại tới đâu tộc đàn tại mỹ ma vực bên trong đều là không dám quá phận làm loạn. Bởi vì nơi này trừ là mỹ ma lĩnh khu vực trung tâm bên ngoài hay là mảnh lãnh địa này lãnh chúa nơi ở mỹ ma tràn lục đại ma nhân bên trong thứ nữ mỹ mạo có một không hai thiên hạ ma tính tồn tại lực lượng của nàng cử thế vô song dù là nhìn trung tâm dưới trừ có vài mấy người bên ngoài đều không có một cái dám xưng là có thể cùng địch nổi. Nàng tư sắc lưu danh ngàn thế bị cho rằng là toàn bộ mỹ vụ kẹn sơ đệ nhất mỹ nữ, cho dù là thần tộc vô số nữ thần, ma tộc vô số xinh đẹp, đều khó mà với tới. Từng có đế vương vì thu được nó cười một tiếng, cam tâm tình nguyện đem quốc gia hai tay dâng lên. Từng có anh hùng vì biểu hiện tâm ý, cam nguyện phản bội chủng tộc, trên lưng đeo danh, vì đó chinh chiến xa trường. Đây là một cái chân chính trên ý nghĩa có thể khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân, để vô số nam tử thậm chí là nữ tử đều triệt để điên cuồng tồn tại. hết lần này tới lần khác. Có được đây hết thảy nàng, còn đối với đây hết thảy đều khinh thường ngoảnh đầu một chút. Đế vương vì đó dâng lên quốc gia bị tiện tay ném ra. Anh hùng vì đó chinh chiến xa trường, mang tiếng xấu hành động bị không để ý tới. Ngàn ngàn vạn vạn năm qua, có thể hấp dẫn lực chú ý của nàng đồ vật không nhiều, bị nàng hấp dẫn lực chú ý đồ vật lại vô cùng vô tận. Ngay cả dũng giả đều có mấy đảm nhiệm tại gặp qua vị này mị ma về sau, lâm vào mê say, cuối cùng trở nên không có chút nào hành động, sầu não hất ức. Không có để lại bao nhiêu công tích liền trực tiếp buông tay nhân gian. Rất nhiều người đều cho là long ma hung tàn, giết hai tên dũng giả, không gì sánh được đáng sợ. Nhưng chân chính người biết chuyện lại là biết, vị này mị ma mới là đối với dũng giả mà nói kẻ địch nguy hiểm nhất. Nàng Mỹ lệ cùng mị lực tựa như dạng này, cho dù là dũng giả đều chống cự không được. Nếu là nàng nguyện ý, đừng nói là cái này mị ma lĩnh, chính là toàn bộ ma giới tất cả tộc đàn đều nguyện ý vì nó dâng lên hết thảy. Dạng này một vị ma nhân chỗ chấn giữ địa phương, lại cạnh tranh kịch liệt, cũng không dám quá làm càn. Mỹ ma vực các đại tộc đàn thậm chí vì không nhao nhau đến Mỹ ma điện hạ thanh tĩnh gây hỏng Mỹ ma điện hạ tâm tình. Sớm tại trước đây thật lâu liền lập xuống mấy cái ước định, cùng một chỗ tuân thủ, nếu có người vi phạm, còn lại tộc đàn đem cộng đồng xuất thủ, đem nó đuổi ra Mỹ ma vực. Bởi vậy có thể thấy được, tại Mỹ ma vực, hoặc là nói là Mỹ ma lĩnh bên trong, Mỹ ma danh vọng cùng lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Có thể cái này tương đối bình ổn tình huống, sẽ tại không lâu về sau, bị triệt để đánh vỡ. Chỉ vì, tại một ngày này, mị ma vực bên trong tới một người. Phía trước chính là mị ma thành. Tại một đám cỡ lớn phi hành hệ ma vật trên đỉnh đầu, xí nạ hướng về bên cạnh xỉn, nói như thế. Chỉ gặp, một đám to lớn phi hành hệ ma vật liền một bên hướng về một phương hướng bay đi, một bên dùng dây treo lôi kéo từng cái giam giữ mê mội vật lồng giam, trở một đám xa lân tộc nhân, thỉnh thoảng phát ra một tiếng quái khiếu. Mỹ ma thành. Xin nghỉ non một tiếng, đưa mắt nhìn lại. Một giây sau, xin gặp được một tòa thành thị. Đây là xin đi vào ma giới về sau nhìn thấy tòa thành thị thứ nhất. Thành thị kia ngoại quan nhìn tựa như là một tòa mười phần pháo đài khổng lồ. Trong tòa thành có rất nhiều công trình kiến trúc. Những công trình kiến trúc kia hoặc cao hoặc thấp, hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng không thống nhất, ngay cả phong cách ngoại hình đều kém rất nhiều, tựa như là đem từng cái địa vực tập tục kiến trúc đều hỗn tạp hỗn tạp tại một khối một dạng rõ ràng hẳn là nhìn không đứng đắn, dở dở ương ương, lại không biết vì sao, lại bày biện ra một cô đặc lập độc hành mỹ cảm. trong mấy ngày này, trên đường đi, xin đã từ trí nạ trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới tòa thành thị này sự tình. đó chính là mị ma vực thủ thành, mị ma nơi ở, đồng thời cũng là toàn bộ mị ma lĩnh trung tâm, hội tụ toàn bộ mị ma lĩnh bên trong cường đại nhất tộc đàn, được vinh dự bách tộc cùng tồn tại chi địa mị ma thành sao. xin giống như vậy nói một mình. một bên. Sina gật đầu khẳng định, Mị Ma Thành là toàn bộ Mị Ma lĩnh bên trong duy nhất không cho phép tư đấu địa phương, cho nên mặc dù tộc đàn san sát, nhưng không ai dám ở trong đó vô duyên vô cớ xảy ra chiến đấu. Sina bộ dạng này nói rõ lấy, bởi vì có Mị Ma điện hạ chấn giữ quan hệ, mặc kệ là ở bên ngoài khổ cỡ nào đại thù sâu tộc đàn, lại tới đây, đều không có biện pháp động thủ, cho nên nơi này hội tụ rất nhiều công trình nành nghề. Nhờ cái này ban tặng. Cùng loại xa lân tộc dạng này tộc đàn đều sẽ có một cái cố định thời gian phái người mang theo số lớn hàng hóa, đến nơi đây tiến hành buôn bán, làm chút kinh doanh. Nếu không có mị ma thành chỗ như vậy, mậu dịch căn bản làm không nổi, càng đừng đề cập là các loại vật liệu lưu thông. Giống quỷ ma lĩnh, độc ma lĩnh thậm chí là thú ma lĩnh chỗ như vậy, liền không có một cái có thể cung cấp cho các đại tộc đàn tiến hành công bằng giao dịch, mậu dịch địa phương. Tại cái kia ba mảnh trong lãnh địa, Sinh ý bình thường đều là tộc đàn cùng tộc đàn ở giữa đang làm. Long ma linh thì là một ngoại lệ, bởi vì long tộc vi tôn, còn lại tộc đàn đều là long tộc phụ thuộc, lại hoặc nhiều hoặc ít đều cùng long tộc có liên hệ máu mủ nguyên nhân, cơ bản không cần làm cái gì sinh ý cùng mẫu dịch, lấy vật đổi vật là ở đó trạng thái bình thường, thậm chí long tộc còn thường thường phát xuống các loại tài nguyên cho các đại tộc đàn, để nơi đó hiện ra một mảnh địa phương khác đều không có ngoại ý muốn tường hòa. Mà nguyệt ma lĩnh lại là cùng nhân giới cơ hồ không có gì khác nhau, có đủ loại thành thị, đủ loại thương nghiệp mậu dịch, là ma giới bên trong không thể nghi ngờ phồn hoa nhất lãnh địa. Mị ma lĩnh xem như chỗ đứng ở giữa, tức không giống nguyệt ma lĩnh cùng long ma lĩnh như vậy hòa bình, lại không giống quỷ ma lĩnh cùng độc ma lĩnh như vậy hỗn loạn, tuy có các loại đấu tranh, nhưng cũng có và bình an ổn địa phương. Mị ma thành chính là mị ma lĩnh bên trong một cái duy nhất không cần lo lắng đấu tranh, có thể để người ta an tâm địa phương nơi đó là rất nhiều nhỏ yếu tộc đàn thậm chí là bộ tộc mạnh mẽ tha thiết ước mơ nơi ở nếu là có thể tiến vào chiếm giữ trong đó có thể hưởng ngàn vạn năm hòa bình xí nạ lấy ước mơ giống như ánh mắt nhìn chăm chú lên mị ma thành đáng tiếc muốn vào trú mị ma thành nhất định phải thỏa mãn cái kia ba cái điều kiện đối với chúng ta xa lân tộc tới nói thực sự quá khó khăn xí nạ trong miệng đề cập tiến vào chiếm giữ điều kiện xỉn sớm đã nghe nó nói qua nghe nói muốn vào trú mị ma thành Trở thành mị ma thành cư dân, nhất định phải thỏa mãn 3 cái điều kiện bên trong tùy ý một cái. 1. Đạt được thân là lãnh chúa mị ma điện hạ cho phép. 2. Đạt được mị ma thành bên trong 3 cái trở lên đại tộc đàn để cử. 3. Trong tộc có được trăm tên thượng cấp ma tộc, liền có thể tự hành vào ở. Trở lên 3 cái điều kiện, tùy ý 1 cái thỏa mãn, như vậy, mặc kệ tộc đàn này là từ đâu tới, đều có thể vào ở mị ma thành. Thật đáng tiếc, xa lân tộc vô luận là cái nào điều kiện đều không thể thỏa mãn. Nghĩ ra được ngay cả gặp cũng khó khăn đến thấy một lần mị ma điện hạ cho phép, đó là chuyện muôn vàng khó khăn. Sa lân tộc yếu như vậy tộc đàn nhỏ càng không khả năng có mạnh như vậy giao thiệp, để ba cái trở lên đại tộc đàn vì chính mình tiến hành đề cử. Trong tên thượng cấp ma tộc càng là buồn cười, có loại trình độ kia thực lực tộc đàn, sợ là bất kỳ một cái nào đại tộc đàn đều không thể coi nhẹ. Sa lân trong tộc thượng cấp ma tộc chỉ có thân là tộc trưởng Sa Mỹ Hoàn một người, chí ít trên mặt nổi là như vậy cho nên là vô luận như thế nào đều khó có khả năng thỏa mãn điều kiện này. đương nhiên, nếu là có truyền kỳ cấp cường giả nguyện ý vì chúng ta xác nhận, cái kia chắc hẳn bị ma thành bên trong, hẳn là sẽ có ba cái trở lên đại tộc đàn vui lòng cho vị cường giả này mặt mũi, làm một cái không có ý nghĩa tộc đàn nhỏ yếu tiến hành đề cử a. Xí nã nói như vậy lấy, cũng vô tình hay cố ý nhìn về phía xin, xin nhịn không được lật ra một cái lưỡi mắt. hắn như thế nào lại không rõ chỉ nạo ý tới đâu, chỉ là điểm này đều không thực tế. Ta trung quy là nhân loại, không phải ma tộc. Cho dù có được truyền kỳ cấp thực lực, vậy cũng không nhất định sẽ có bộ tộc mạnh mẽ nguyện ý cho ta mặt mũi a. Xin nói như vậy lấy. Sát thực, Chi Nạ Kỳ thật cũng minh bạch điểm này, cũng không có thật như thế hy vọng. Dạng này Chi Nạ căn bản không biết, nàng bên cạnh nam nhân này cũng không phải bình thường truyền kỳ cấp cường giả có thể sánh được. Luân thực lực, hắn có lẽ còn không cách nào chân chính so sánh siêu thoát cấp nhưng cũng mạnh mẽ hơn cực hạn cấp được nhiều. Luận nhân mạch, hắn trong ma giới cũng không phải không ai duy trì. Theo sĩ nã không gì sánh được khó khăn ba cái điều kiện. Trên thực tế, trừ cái cuối cùng là xỉn thương mà không giúp được gì bên ngoài, còn lại hai cái kỳ thật xỉn đều là có biện pháp thay sa lân tộc thỏa mãn. Mặc dù bây giờ nói những này còn quá sớm là được rồi. Sa lân tộc đại đội ngũ cư như vậy bay qua giữa không trung, đi tới mị ma thành trước. Hạ xuống, sĩ nã lập tức ra lệnh một tiếng. Để tất cả Sa lân tộc nhân đều khu xử phi hành hệ ma vật, hướng cửa thành phương hướng hàng đi. Mỹ ma thành cấm chỉ tự tiện bay vào trong thành, muốn vào thành, nhất định phải thông qua cửa thành. Xí nạ đương nhiên sẽ không bởi vì có xỉn ở một bên liền cuồng vọng cho là mình bọn người không cần tuân thủ điểm này, lập tức để đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng xuống hàng. Đó cũng không phải cỡ nào làm cho người chú mục một màn. Trừ Sa lân tộc bên ngoài, rất nhiều mộ danh mà đến tộc đàn cũng giống như dạng này, sẽ ở trước cửa thành dừng lại. Xin cũng là không quan tâm điểm này, chuẩn bị điệu thấp vào thành. Nhưng mà, từng. Đột nhiên, Xin cảm thấy có chút dị dạng. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 673 Mị Ma. Chương 673 Mị Ma. Mị Ma Thành, Mị Ma Bảo. Tại tòa này sừng sững tại Mị Ma Thành chỗ cao nhất, phảng phất bệ nghệ toàn bộ Mị Ma Thành một dạng cao bảo đỉnh, lúc này, hai bóng người vô thành vô tức xuất hiện. Rốt cuộc đã đến sao? Như vậy lên tiếng chính là vì thủ một tên ma tộc nữ tử. Nữ tử có được trên thế giới này thuần khiết nhất lại hoàn mỹ khuôn mặt, giống như thiên sứ đồng dạng, dáng người lại cao gầy sung mãn như lửa cây ma nữ. tùy ý một tiếng cười khét đều giống như làm cho cả thiên địa cũng vì đó biến đổi, trở nên xuân về hoa nở, xinh đẹp thế ngoại đào nguyên một dạng. Có thể nói là đem đẹp khái niệm này phát huy đến cực hạn tồn tại. Vị này có được thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, nhất cử nhất động đều là như đẹp thần tài thế. Đủ để hóa thành toàn thế giới tiêu điểm giống như ma tộc nữ tử, chính là để mỉ bộ tẹn sở bên trong vô số nam nam nữ nữ điên cuồng nhân vật, tòa này cao bảo, tòa thành thị này, tòa này lãnh địa người sở hữu. Vị này trí cao vô thượng lại tuyệt mỹ như thần nhân vật, thuận tiện giống như thấy được ngoài thành quan cảnh, thấy được cái kia gần nhất để nàng cảm thấy hứng thú vô cùng nam nhân một dạng, trên mặt mang theo chính là người bên ngoài khó mà nhìn thấy vui vẻ. Chỉ ít, phụ dưỡng tại vị này vĩ đại tồn tại bên cạnh ma tộc thiếu nữ đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm không nhìn thấy chủ tử trên khuôn mặt hiện ra vẻ mặt như thế. Ma tộc thiếu nữ phong nhã hào hoa, tướng mạo đồng dạng có thể sương diễm Mỹ, phóng tơi chô hắn, đó là không thể nghi ngờ đẳng cấp cao nhất đại mỹ nữ, cho dù là cùng tinh linh tộc nữ nhân so sánh với, đều là không thua bao nhiêu. Trên thế giới này, có thể tại trên tư sắc siêu Việt thiếu nữ này tuyệt đối không nhiều, tối thiểu phải là nạ si, sô phi, cấp bậc kia tuyệt thế đại mỹ nữ mới có thể làm đến. Đáng tiếc. Dạng này một cái thiên kiều bá mị ma tộc mỹ nữ, đứng tại đó khuyên quốc khuyên thành kinh thế diễm tuyệt vĩ đại tồn tại bên cạnh, đúng là bị hoàn toàn che đậy quan huy, trở nên không đáng chú ý. Cái này nếu là đổi lại tại chỗ hắn, chỉ sợ, người sau sớm đã đối với người trước sinh ra đáng sợ tâm tư đấu kỵ, vì thế oán độc căm hận đều là không kỳ quái sự tình. Nhưng mà, vị này ma tộc thiếu nữ chẳng những không có cảm thấy ghen ghét, ngược lại một mặt mê say nhìn trước mắt chủ tử, giống như là người bình thường mở dạng. Trầm luân tại chủ tử tuyệt mị phương hoa phía dưới. Đương nhiên, này sẽ, ma tộc thiếu nữ hay là khó nén ghen tị mở miệng. Bất quá là chỉ là một kẻ dũng giả thôi, chủ nhân cần gì phải để ý như vậy hắn đâu. Ma tộc thiếu nữ là thật vì thế sinh ra ghen tị bộ dáng. Đồng thời, đây cũng là ma tộc thiếu nữ trong lòng chân thật nhất nghi hoặc. Bởi vì, ma tộc thiếu nữ rất rõ ràng, chủ tử của mình ánh mắt cao bao nhiêu. Không, phải nói. Nàng đã thành thói quen thế nhân đều là chính mình điên cuồng tình huống, cho dù là dũng giả đều không ngoại lệ, cho nên cũng không đến mức lại đối với chỉ là một kẻ dũng giả sinh ra lớn như vậy hào hứng mới đúng. Cho dù là đã từng dũng giả mị chát, đều chưa từng giống như vậy, gây nên chủ tử nhà mình hứng thú. Chủ tử một lần cuối cùng giống như vậy hưng phấn vui vẻ, chỉ sợ còn phải ngược dòng tìm hiểu đến long ma điện hạ đàn sinh lúc kia à. Khi đó chủ tử tựa như dạng này, giống như phát hiện cái gì cực kỳ chơi vui đồ chơi giống như... Vui vẻ tới cực điểm Kết quả, thời gian qua đi gần vạn năm Nhà mình chủ tử một lần nữa vui vẻ như vậy Lại là bởi vì một cái không rõ lai lịch dũng giả Quả thực để ma tộc thiếu nữ cảm thấy nghi hoặc Cũng cảm thấy không vui Ma tộc thiếu nữ thậm chí còn nhịn không được như thế lên tiếng Long ma điện hạ trước đó không lâu cũng đã có nói Nếu là tìm tới vị dũng giả kia Cần phải ngay đầu tiên bên trong thông chi nàng Có thể chủ nhân chẳng những không có làm như thế Còn tận lực che giấu tin tức Không để cho Long Ma Điện Hạ ở bên trong còn lại Điện Hạ biết dũng giả ngay tại lãnh địa của chúng ta bên trong. Cái này nếu như bị Long Ma Điện Hạ thậm chí là Nguyệt Ma Điện Hạ biết, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Cái này chợt nhìn lại giống như là nhắc nhở, kỳ thực bất quá là đang ngăn trở mà thôi. Ngăn cản nhà mình chủ tử tiếp xuống rất có thể xuất hiện tùy ý làm vậy, cũng ngăn cản nhà mình chủ tử đi tiếp xúc loại kia không rõ lai lịch khắc phái. Chủ nhân là thuộc về ta. Không, là thuộc về tất cả mọi người. Chỉ là dũng giả. Không nên đoạt đi chủ nhân ánh mắt, cũng không thể đoạt đi chủ nhân ánh mắt. Ma tộc thiếu nữ ở trong lòng như thế kêu gào, có thể ý nghĩ như vậy, sớm đã bại lộ tại chủ tử của nàng trước mặt. Thế nào? Ta đáng yêu gì ở thế gian này xinh đẹp nhất huynh quốc ma cơ liền xoay người lại, bước lên tên là gì ở ma tộc thiếu nữ cái cằm, như là muốn hôn đi lên một dạng, khẽ nhả hương phân giống như mở miệng. An dám sao? Thật sự là đáng yêu đâu? Nghe vậy. Giaz một bộ Mỹ lệ gương mặt xinh đẹp trở nên hồng nhọn đứng lên. Đây không phải là thẹn thùng, mà là say mê, mê luyến. Sau đó, Giaz nhăn nhăn nhó nhó nói như vậy. Chủ nhân là trên đời xinh đẹp nhất lại tôn quý tồn tại, ta chẳng qua là cảm thấy, loại kia không biết biến mất bao nhiêu năm, đã không bị thế giới này cần thất lạc rũng giả, không có tư cách để đường đường Mỹ ma tận lực đi chú ý mà thôi. Giaz đều không che giấu mình tiếng lòng cùng ý nghĩ. Không phải làm không được, mà là không muốn làm. Tại vị này thế gian xinh đẹp nhất tồn tại trước mặt, không chỉ có là gì ớt mà thôi, tất cả mọi người sẽ không đành lòng lừa gạt nàng, giấu diếm nàng. Dì ớt cũng là như vậy, cho nên nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không tại chủ nhân trước mặt che giấu mình ý nghĩ cùng tiếng lòng. Đối với cái này, diễm tuyệt thiên hạ mị ma là cười đến càng vui vẻ hơn. Nhưng ta chính là hiếu kỳ a. Mị ma vui vẻ nói, tựa như ta cũng như thế, ta cái kia đáng yêu muội muội đồng dạng thấy qua không biết bao nhiêu đảm nhiệm dũng, giả những xưa nay không có một lần giống như vậy, không để ý lập trường của mình, thậm chí không để ý tỉ muội một trận, liều mạng đi giữ gìn đối phương. Nói đến đây dạng mà nói, mị ma tràn đầy phấn khởi lên tiếng. Ngay cả đại tỷ đều nói hắn rất đặc biệt, lít cùng Mỹ Lũ cũng là đối với dũng giả này hoàn toàn không có nửa điểm định ý, rõ ràng các nàng cũng rất thương yêu chúng ta cái kia làm cho người hao tổn tâm trí nhỏ nhất muội muội, lại tại gặp qua dũng giả kia về sau hoàn toàn thay đổi thái độ, một chút cảnh giác đều không có. Ngược lại đối với hắn tán thưởng có thừa dáng vẻ, ta còn thực sự rất muốn biết, dũng giả này đến tuột cùng có bao nhiêu đặc biệt, có thể làm cho tỷ tỷ của ta cùng bọn muội muội Đều như thế tán thành hắn. Nói đến phần sau, mị ma thậm chí nhịn không được liếm môi một cái, phản phất muốn đem ai ăn hết đồng dạng, quyến rũ động lòng người đến cực hạn. Đây không phải tận lực làm ra hành vi, mà là trong lúc vô tình làm ra cử chỉ. Đây chính là mị ma, tập thiên hạ tất cả có thể dẫn dụ người khác nhân tố vào một thân cực hạn mị lực chi ma. Như vậy quyến rũ động lòng người tư thái. Để Di Er mặt là càng ngày càng đỏ, trong mắt mê luyến cùng mê say cũng càng lúc càng nồng nặc. Aa, tràn đại nhân. Di Er đều không chịu được lề mề lên hai chân. Kỳ hỉ, nhà ta Di Er thật đáng yêu. Mị Ma liền nhẹ vỗ về Di Er gương mặt, treo chọc giống như mà nói, nếu như bị ngoại nhân biết, băng lãnh vô tình như thạch nữ đồng dạng. Mị Ma lĩnh bên trong mạnh nhất chuyển kỳ cấp cường giả, cách cực hạn cấp đều cách chỉ một bước. Tại dưới trướng của ta cán bộ bên trong cũng là không thể nghi ngờ hẳn nhất, đẳng cấp cao tới 99 thạch nữ tộc tộc trưởng thế mà lại lộ ra khả ái như vậy biểu lộ, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân mừng rỡ như điên đâu. Nghe được câu này, Ziaz không chút do dự trả lời. Ta là độc thuộc về tràn đại nhân nhân ngẫu là tràn đại nhân đồ chơi, còn lại tồn tại, trong mắt ta, tựa như ven đường cỏ rác, căn bản không đáng giá nhắc tới, càng đừng đề cập là quan tâm ý nghĩ của bọn hắn. Mị ma lĩnh bên trong mạnh nhất truyền kỳ cấp cường giả liền giống như vậy, nói ra ngoại nhân tuyệt đối không dám tưởng tượng, thậm chí là cảm thấy kinh hãi lời nói. Có thể lời nói này đối với trước mắt tuyệt mỹ chi ma nói ra lại là lộ ra như vậy đương nhiên. Ta rất vui vẻ a, đáng yêu nhất gì ở. Tràn d... mang trên mặt trí tình trí nghĩa mỉm cười, trong mắt lại lướt qua một tia không muốn người biết không thú vị. Không có cách nào, trừ e xét bên ngoài, ngươi chính là ta người thích nhất nữa nha. Chẳng trong lòng trên bảng xếp hạng đúng là như thế sắp xếp. Chỉ là, nếu là điểm tối đa là 100, cái kia ẹ e xét chính là 99 điểm, không thể nghi ngờ hẳn nhất, gì ơ lại là ước chừng mười phần, gần so với đồng dạng người bình thường các loại cao hơn một bậc thôi. Dù sao, không có được đồ chơi mới là tốt nhất. Giống ẹ e xét, từ nhỏ phản nghịch, bất cận nhân tình, đối với chẳng không giả vụ sát, chẳng những không có để chẳng cảm thấy phiền chán, ngược lại rất là ưa thích. Mà quá mức dễ dàng tới tay đồ chơi ngay từ đầu còn có thể hào hào thưởng thức thưởng thức nhưng mà phía sau là khẳng định sẽ dính. Tỷ như còn lại ma nhân, đối với trạn coi như tôn kính, cá mị nà cùng trạn có điểm giống là cá mẹ một lứa, mị lù thì thiên chân vô tà, cơ bản sẽ không ngỗ nghịch trạn. Trạn mặc dù đưa các nàng coi là thân yêu muội muội, lại không đến mức nói là cùng với các nàng cùng một chỗ sẽ cảm thấy vui vẻ. Chỉ có e xét, luôn luôn bày ra một bộ không tình nguyện bộ dáng, khiến cho như mánh hổ. Trạn ngược lại tương đối yêu thích. Về phần sẽ là. Cái kia ngược lại không phải trạn có thể tùy tiện nắm tồn tại, cho nên trạn bình thường đều là đem vị đại tỷ này xếp tại bảng bên ngoài, khiến cho là đặc thủ, cũng có chút tôn kính nàng. Di Erzila cái nghe lời Hảo Hải tử, bởi vậy trạn kỳ thật cũng có chút án. Có lẽ đây chính là quá mức dễ dàng đạt được hết thể mỹ ma trong lòng bất đắc Di Er. Không biết đây hết thể Di Erzila như nhặt được cao nhất đánh giá đồng dạng, lộ ra vẻ hạnh phúc. Hôn nhiên không biết nàng ái mộ chủ nhân tâm tư đã trôi hướng địa phương khác để cho ta tới bình bình nhìn, ngươi lại có bao nhiêu phần đi, dũng giả xỉn. Tràn quay đầu, một lần nữa nhìn về phía tên kia ở cửa thành chỗ hạ xuống dũng giả, ánh mắt từ từ sinh huy. Một giây sau, Tràn biến mất ngay tại chỗ. Đây là, trong cùng một thời gian, ở ngoài mị ma thành hạ xuống xỉn giống như cảm giác được cái gì giống như, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Ngươi thế nào, đại nhân? Một bên, xỉn hạ vì đó sướng sở, phản xạ có điều kiện hỏi thăm lên tiếng. Cái này một hỏi thăm lên tiếng, Sina cũng phát hiện. Trung quanh, tựa hồ trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đây là một cố dị thường cảm giác kỳ diệu. Giống như là vùng thiên địa này đều biến thành thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, mặc kệ là không khí hay là không khí, đều trở nên cực độ mỹ hảo. Nàng cứ như vậy cực kỳ đột nhiên xuất hiện ở không trung. Để thế giới, tại nàng trước mặt, ảm đạm phai mờ, Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 674 ta là cha ngươi. Chương 674 ta là cha ngươi. Đùng. Đây là một cái ma tộc trong tay bội kiếm chóc ra, đập vào trên mặt đất chỗ kích thích thanh âm. Chỉ gặp, cái kia ma tộc như là lâm vào trong ngốc trệ mở dạng, trở nên hồn bay phách lạc mà lên giống như, ngơ ngác nhìn giữa không trung cái kia đạo mê người thân ảnh, đã không còn trừ cái đó ra bất kỳ động tác gì. Không chỉ có là cái này ma tộc mà thôi. Toàn bộ mị ma thành trước tất cả sinh mệnh đều vào lúc này, giờ phút này lâm vào một dạng trạng thái, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, phảng phất mất hồn đồng dạng, chỉ lo nhìn xem giữa không trung đạo thân ảnh kia, trong mắt đã không còn cái khác. Bao quát vừa mới đã tới mị ma thành xa lân các tộc nhân, đều là như vậy. Xí nạ là như vậy. liền ngay cả những ma vật kia bọn họ đều là như vậy, ngay cả kêu một tiếng cũng không dám mở dạng, không biết lúc nào nằm trên đất, nhìn qua giữa không trung đạo thân ảnh kia trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng m xin muốn nói chút gì, muốn làm chút gì, lại phát hiện chính mình hoàn toàn làm không được. thật giống như bản năng của thân thể tại kháng cự xin đồng dạng, để xin đúng là không không chế được chính mình. chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung đạo thân ảnh kia, căn bản di bất khai ánh mắt. thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tâm mắt mọi người thậm chí là thế gian này tất cả quang mang đều tụ hồi hội tụ tại đạo thân ảnh kia trên thân, để nàng biến thành không thể nghi ngờ nhất là lập lòe, nhất là chú mục tồn tại. ha ha. Cũng không lâu lắm, một tiếng cười khẽ vô cùng rõ ràng vang mở, truyền vào trong thai của mọi người. Một tiếng kia cười khẽ, đoạt đi vô số sinh mệnh tương lai. Giờ khắc này, ở chỗ này tất cả mọi người liền toàn diện đều luôn hãm. Luân hãm đến cái kia kinh người mỹ lực bên trong. Luân hãm đến cái kia tuyệt luân mỹ mạo bên trong. Mà khởi đầu người bồi táng lại đối với cái này hồn nhiên không quan tâm, ánh mắt chỉ dừng lại ở trên người một người. Xin dám khẳng định, nàng đang nhìn ta. Trong lòng sinh ra như thế một cái ý nghĩ đồng thời, Xinn phát hiện, tim đập của mình thế mà không bị khống chế tăng nhanh. Trạng thái này, cho dù là tại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Li En, lần thứ nhất nhìn thấy nạ sĩ thời điểm, đều chưa từng từng có. Cái này, Xinn không biết nên nói cái gì cho phải, ánh mắt cũng một mực dừng lại tại trên người của đối phương, cùng đối phương cùng nhìn nhau lấy. Không thể không nói, đó là cái có thể làm cho vô số người vì đó tâm động, vì đó điên cuồng nữ nhân. Như thiên sứ khuôn mặt, Như ma quỷ dáng người Thành thục mị lực Mê người khí chất Xin phải thừa nhận, liền xem như chính mình Cũng nhịn không được sẽ cảm thấy tâm động Có lẽ, đơn thuần tướng mạo Đối phương cũng không có thật vượt qua nì ẹn Cùng nạ sỉ tồn tại dạng này Có thể đơn thuần mị lực Đối phương lại muốn xa xa vượt qua các nàng Nếu như nói, nạ đu lạ là hoàn mỹ nhất Đem một nữ nhân nên có tu dưỡng Đều tập trung vào một thân Có thể làm tất cả nữ nhân đều cảm thấy ước mơ Cảm thấy sùng bái nữ thần mà nói vậy cái này ma tộc nữ tử chính là đem một nữ nhân nên có lực hấp dẫn đều tập trung vào một thân, bởi vì cái gọi là rau xanh củ cải đều có chỗ yêu, cho dù là dáng dấp lại xuất chúng nữ nhân cũng có một chút đam mê người kỳ quái sẽ không thích, nhưng nữ nhân này lại trái với nguyên lý này, giống như sinh trưởng ở tất cả mọi người yêu thích bên trên giống như có thể sưng mị lực vô song là cái này mỹ ma chản xin dễ như trở bàn tay nhận ra thân phận của đối phương, cho dù chưa từng gặp qua đối phương. Không có cùng đối phương đã từng quen biết, vậy cũng có thể nhận ra được. Bởi vì, trừ vị tồn tại này, không có bất kỳ một người nào có thể có được mị lực như vậy, khí chất như vậy, dạng này mỹ mạo. Khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân, đây là đối phương chân thực khát hoạn. Hiện tại, cái này làm cho vô số người vì đó khuynh đảo, làm vô số nhân hồn giác ngộng quấn tuyệt thế ma cơ, chính là xuất hiện ở nơi này. Xuất hiện ở xỉn trước mặt. Bạch. Một giây sau, đối phương biến mất tại trong giữa không trung. Lại một lần nữa lúc xuất hiện, nàng đã là xuất hiện ở xỉn trước mặt. Tất cả mọi người ở đây ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt lần nữa hội tụ đến nàng trên thân. Tâm, đều tại đây khắc bên trong chầm luân. Tới, tuyệt thế vô song mị ma hướng về xỉn lộ ra nét mặt tươi cười. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Cái kia nhu hòa ngữ khí, ngọt ngào thanh tuyến, mê người giọng điệu, đỏ thấm môi son khẽ trương khẽ hợp, đều một mực khiên động tất cả mọi người linh hồn. Bởi vậy, bao quát ở bên trong. Đều có loại xúc động, trả lời câu trước, ta là của ngài tôi tớ. Đúng thế. Chính là trong nháy mắt như vậy, tất cả mọi người ở đây liền đều triệt để say đắm ở vị này mà cơ mị lực, cam tâm tình nguyện trở thành đối phương nô bộc. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì, bọn hắn xác thực đã bị bắt làm tù binh, bị nô dịch. Mà người bên ngoài còn như vậy, cùng đối phương chính diện tương đối xỉn sợ là sẽ chỉ càng thêm không chịu nổi. Không có cách, chính là như thế thật đơn giản một câu. Trong lòng mỗi người là khắc sâu nhất huyến tưởng liền đều bị động đến đi ra. Xin sát thực cũng không ngoại lệ. Nghe đối phương cái kia gợi cảm nhu hòa ngữ khí, thanh âm ngọt ngào, xin chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, trong đầu càng là không tự chủ được nổi lên nhất là liêu nhân quan cảnh. Hắn muốn ôm đối phương. Hắn muốn hôn hôn đối phương. Hắn muốn đem đối phương đặt ở dưới thân. Thậm chí, hắn còn muốn trả đạp đối phương, chinh phục đối phương. Đây chính là một người nam nhân bình thường nhìn thấy mỹ mà phản ứng lớn nhất Xin là một cái nam nhân bình thường. Cho nên, hắn cũng vô pháp ngoại lệ. Nếu như nói, xin trong lòng, có cái gì là cùng người khác không giống với nói, đó chính là hắn vọng tưởng càng thêm không hợp thói thưởng. Dù sao, hắn nhưng là trong đầu cất mấy ngàn cái dê hình ảnh nam nhân. Một giây này chung, xin cái kia mấy ngàn cái dê hình ảnh liền đều từ trong đầu thoáng hiện mà ra. Cuối cùng, dừng lại tại một bộ nhất làm cho xin có cảm giác thành công, cũng là xin hy vọng nhất đối phương làm sự tỉnh. Gọi ba ba. Thế là, để dũng giả xỉn danh lưu sử sách tên lời kịch, không tự chủ được từ trong miệng bắn ra. Ta là cha ngươi. Khi câu nói này từ xỉn trong miệng truyền ra lúc, thế giới, hủy diệt. Cha nụ cười trên mặt đọc lại. Ở đây tất cả bị trạn mị lực chỗ tù binh ma tộc cũng là trong nháy mắt thoát ly say mê, cứng ngắc tại nơi đó. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng là, cùng vừa mới loại kia say mê giống như yên tĩnh khác biệt, lần này yên tĩnh, chính là không cần xen vào tính mịch. Đại nhân Ngươi, xin Na nhìn về phía xìn trong ánh mắt bao hàm không dám tin. Những người còn lại nhìn chăm chú hướng xìn trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy rung động. Chính là xin đều trong nháy mắt một cái giật mình, tại chỗ lấy lại tinh thần, minh bạch mình làm cái gì chuyện kinh thế hai tủ. Lục cục. ngay sau đó, xin nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tiến tĩnh, cứ như vậy một mực duy trì xuống dưới. Thẳng đến thật lâu về sau, xin mới ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh mở miệng. Nói sai. Nếu không ngài về trước đi, đợi chút nữa chúng ta một lần nữa tới một lần. Bộ dáng kia, đơn giản tựa như là cầm nhầm kịch bản nhân vật nam chính. Ngay tại hiện trường một lần nữa tiến vào tĩnh mịch thời điểm, một cái ẩn chứa căm giận ngút trời thanh âm vang vọng toàn trường. Dơ bẩn vô lễ hạ lưu hạ người. Đi chết đi. Nương theo lấy một câu như vậy lửa giận ngút trời hò hét, một cú kinh khủng ma lực bao phủ hướng về phía toàn trường một đạo mang theo không thể địch nổi giống như khí thế thân ảnh lợi dụng tốc độ kinh người từ trong mị ma thành lướt đến đối với xin phương hướng ầm vang tập kích xin đôi mắt ngưng tụ không hề do dự để thể nội ma lực cầm vang cuộn lên tiếp theo trong nháy mắt mang theo không thể địch nổi giống như khí thế thân ảnh cướp đến xin trước mặt đối với xin đầu đánh ra khuynh đảo thiên địa giống như một kích bàng tiếng anh minh vang tận mây xanh một cỗ cuồng bạo sóng xung kích đột nhiên chợt hiện như tuyết băng giống như đánh út về phía trung quanh mặt đất đứt thành từng khúc, đại khí trận trận gào thét, trung quanh tất cả ma tộc ngay cả cái phản ứng đều không có tới kịp làm ra, liền bị đột nhiên đánh tới sóng xung kích cho cuốn đi, nhất lên một trận rối loạn. lập tức tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, đều rên, khủng hoảng cùng lúc xuất hiện tại mị ma thành trước cửa thành. động tính này thậm chí kinh động đến mị ma thành bên trong các đại tộc đàn, để bọn hắn nhao nhao bạo động mà lên, liên tiếp từ trong thành lướt đi, hướng bên này mà tới. có thể nghĩ động tĩnh này đến tận cùng có bao nhiêu đáng sợ. Như vậy dư âm chiến đấu, tuyệt đối là ngay cả chuyển kỳ cấp độ nhau đều khó mà kích thích. Nếu là đối thủ không có điểm lai lịch, chẳng qua là cái đồng dạng chuyển kỳ cấp cường giả nói, cái kia dưới một kích này bại trận, đều là có khả năng sự tình. Đáng tiếc, cái này nghi thức hoan nên thật đúng là để cho người ta có chút thụ sủng được kinh. Phải nói, không hổ là lục đại ma nhân bên trong mị ma linh sao? Như vậy lời nói phía dưới, sóng xung kích bên trong, xình thân ảnh dần dần xuất hiện. Trên thân nó, lông tóc không tổn hao gì. Người, đột kích ma tộc thiếu nữ một đôi tràn ngập kinh sợ đôi mắt co rụt lại. Nhìn kỹ, trong tay nàng, thế mà nắm lấy một thanh to lớn vô cùng thương thép, thương thép mũi thương bị nó banh ra, hiện ra đâm thẳng trạng thái. Thanh này thương thép bên trên còn lưu động hoa mỹ ma lực chi quang, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Mà nắm giữ thanh này thương thép ma tộc thiếu nữ, hắn thực lực càng là có thể xương truyền kỳ cấp số một, cách cực hạn cấp đều cách chỉ một bước nhưng chính là như vậy một vị lẽ ra không thể địch nổi cường giả trong tay nó cực kỳ bất phàm thương thép một kích đúng là bị tiếp nhận bị xin dùng một bàn tay tay không đón lấy giao phó bạo liệt xin thấp giọng bình sướng bành lại một tiếng oanh minh kích thích để mãnh liệt nổ lớn xuất hiện ở giữa sân hình thành đợt thứ hai trúng kích chỉ là lần này trúng kích không còn chỉ là sóng xung kích mà là mãnh liệt bạo viêm mãnh liệt hỏa diễm ầm vang chợt hiện dây xéo vùng đại địa này để hết thể đều bị đốt cháy Trung quanh, vốn là trật vật không chịu nổi các ma tộc lần nữa hét lên kinh ngạc cùng gào thét. Mặt đất cũng lần nữa vỡ nát, thậm chí tan chảy, biến thành nham tương. Cầm trong tay so với chính mình thân thể còn lớn hơn to lớn thương thép rỉ ở dự từ trong bạo viêm bay ngược mà ra, mang theo đầy người khói đặc cùng hỏa tinh, rơi trên mặt đất, có vẻ hơi chật vật. Trái lại xỉn, giống như tắm rửa tại trong hỏa diễm một dạng, ngay cả một mảnh góc áo đều không có bị hao tổn, chậm rãi đi ra. Hứ? Dị ở dư hữu lữa lên tiếng. Lại hèn hạ vô sỉ đều là dũng giả, không cách nào khinh thường sao. Câu nói này, xin nghe được. Nguyên lai like nhận biết ta à? Xin lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói. Bất quá, cái kia hèn hạ vô sỉ đánh giá ta khả kính tạ ơn khờ. Đột nhiên nhảy ra đánh lén người khác ra hỏa đồng dạng mới tương đối hèn hạ vô sỉ à? ngươi nói cái gì? di ơ tính tình rõ ràng không nhỏ, lập tức liền bị nhóm lửa. Hết lần này tới lần khác, xin còn không phải cái sẽ sợ sự tình chủ. ta nói. Ngươi là hèn hạ vô sĩ kẻ đánh lén, vưởng công dung mạo ngươi dễ nhìn như vậy rồi. Chương 675 ngươi đừng tới đây. Chương 675 ngươi đừng tới đây. Khi xình hời hợp kia, tự nhiên đến không có khả năng lại tự nhiên châm trọc thốt ra lúc, yên tính lại một lần đến thăm nơi này. Chỉ là, lần này, không phải tinh mịch, mà là phản phất bao tố sắp xảy ra trước kiềm chế. Dias biểu lộ liền biến mất. Không còn phẫn nộ, cũng không lại ngưng trọng, mà là giống như nhìn xem một người chết đồng dạng, bình tĩnh đến quỷ dị. Nhìn xem dạng này gì ở dì, xỉn trên mặt biểu lộ cũng đã biến mất. Bởi vì, hắn ngoại giác thiên mệnh mang tới hơn người giác quan thứ sáu nói cho hắn, có đồ vật nguy hiểm nào đó, có vẻ như đang bị tỉnh lại. Dì ơ dì liền lạnh lùng nhìn xem xỉn, ngay cả một câu đều không nói. Nhưng, nàng một đôi con mắt bắt đầu tản mát ra không muốn người biết không hiểu quang hoa. Ngay tại dì ở dì con mắt sáng hẳn lên không bình thường quang trạch đồng thời, một cái tinh tế trắng nõn như ngả voi tay đẻ tại nàng trên bờ vai. Dừng tay đi, dì, ở dì. Ngọt ngào mê người tiếng vang, trong nháy mắt xua tán đi toàn trường kiểm chế không khí. Chạn đại nhân. Dì ở trong mắt quang chạch trì trệ, quay đầu, nhìn về phía bên người chạn. Ở nơi đó, chạn trên mặt thông dong lần nữa khôi phục tới, một mặt cười mịn. Có thể chạn cũng không phải là tại đối với dì ớt cười, mà là tại đối với xin cười. Bộ dáng kia, giống như so với trước đó, đối với xin càng cảm thấy hứng thú hơn. Dì ớt trong lòng ghen ghét lập tức bay lên. Nhưng mà... Ziaz không có chống lại chản mệnh lệnh. Coi như trong lòng lại ghen ghét, lại ghen ghét, Ziaz đều tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch chán. Cho nên, mặc dù rất không tình nguyện, Ziaz hay là thu liễm lại ma lực, để trong mắt quang hoa tán đi. Xin lập tức phát giác được, vừa mới cảm giác được nguy hiểm sự vật tựa hồ biến mất. Cái này khiến xin nhìn về phía Ziaz ánh mắt vô cùng thâm thúy. Hiện nhiên, Ziaz vừa mới biểu hiện, để xin có chút để ý đứng lên. Dạng này xin hoàn toàn không biết, nhìn thấy hắn lần này biểu hiện. Tràn nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy có nam nhân tại nhìn thấy nàng về sau, còn có thể bỏ được không đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, thậm chí là không nhìn nàng tồn tại. Loại thể nghiệm này, đối với tràn tới nói, còn là lần đầu tiên. Mà lúc này đây, nhìn thấy hết thể bình tĩnh lại, chung quanh các ma tộc cuối cùng là từ đột nhiên xuất hiện đang phát triển lấy lại tinh thần. Bao quát từ trong mị ma thành nghe tiếng bay lượn mà đến các ma tộc cũng thế, nhìn thấy tràn về sau. Đầu tiên là vì đó ngẩn ngơ, ngay sau đó nhao nhao hoàng hồn. Tham kiến mị ma điện hạ. Mị ma thành các ma tộc cùng nhau quỳ xuống. Tham kiến mị ma điện hạ. Xí nạ các loại vừa tới mị ma thành các ma tộc cũng giống vậy, kinh sợ quỳ xuống. Bất quá, kinh sợ đồng thời, ở đây các ma tộc lại nhịn không được đem ánh mắt dừng lại ở trên thân trản. Nhìn xem cái kia khuynh thế ma cơ, mặc kệ là nam hay là nữ, cũng đều lộ ra mê luyến chi sắc. Nhìn xem một đám các ma tộc cái này bình thường đến không có khả năng lại phản ứng tự nhiên, nhìn lại xỉn vẫn như cũ như có điều suy nghĩ giống như nhìn xem gì ở biểu hiện, chẳng trong lòng đúng là sinh ra một cô mới lạ cảm giác. Dưới tình huống như vậy, chẳng thậm chí đều không có để ý tới chung quanh ma tộc. Ngươi gọi là xỉn đúng không? Chẳng liên đối với xỉn có chút hăng hái lên tiếng, nói, thật có ý tứ, tên của ngươi, ta nhớ kỹ. Đúng thế. Cho đến giờ phút này bên trong, chẳng mới xem như chân chính nhớ kỹ tên xỉn. Trước đó mặc dù đã nghe nói qua rất nhiều lần xỉn sự tình, nhưng chẳng tại không có nhìn thấy xỉn trước đó, cũng không có chăm chú đi nhớ tên của hắn. Tận đến giờ phút này, chẳng mới niệm mấy lần tên xỉn, đem nó chăm chú ghi tạc trong óc Xin lúc này mới nhìn về hướng chẳng, nhìn qua cái này thiên kiểu bá mị, mang theo xinh đẹp động lòng người mỉm cười mị ma, nhịp tim lại là không cầm được tăng tốc. Mẹ nó, thật sự là yêu thọ. Cái này mị ma thật đúng là có độc, thế mà có thể làm cho mình không cầm được tim đập rộn lên, tâm động không thôi. Khó trách sẽ bị cho rằng là toàn bộ mỉ bộ tẹn sở nữ nhân đẹp nhất. Nếu là trên thế giới này quan lại trưởng đẹp khái niệm này nữ thần mà nói, vậy cái kia cái nữ thần có lẽ chính là cái này mị ma đi. Đương nhiên, thần tộc là chắc chắn sẽ không thừa nhận là được rồi. Xin tranh thủ thời gian ở trong lòng qua hơn mấy trăm khắp học tập tư liệu hình ảnh, chấp nhận mấy ngàn lần ta không phải chưa ca cùng ta không đem thiểm cầu về sau, mới cuối cùng là ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Không sai, chính là ép buộc. Không lời như vậy. Xin cảm thấy, chính mình thật là có khả năng không chịu được sẽ bị rụ hoặc. ngẫm lại những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính, cái nào không phải xem nữ nhân như cắn bã. Xin không ngừng thôi miên chính mình. Hắn cũng không muốn biến thành kiếp trước những cái kia trong tiểu thuyết thiểm cầu phối hợp diễn, nhìn thấy nữ thần liền liếm lắp mặt đụng lên đi, bị người ta khinh bỉ rất có tiết tấu Khoan hay nói, nghĩ như vậy tượng về sau, xin xác thực tỉnh táo lại. Người chính là chẳng sao. Xin thẳng thắn mà nói, ta là tới tìm e xét. Cái này gần như là bất cận nhân tình, không có nửa điểm khách sáo ngôn luận, quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Chỉ ít, những người ở chỗ này liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có ai tại nhìn thấy mị ma về sau, còn có thể giống như vậy tỉnh táo lại bất cận nhân tình. Đại nhân, Sina cũng là một mặt kinh ngạc. Nàng vẫn cho là, là hướng về phía mị ma tới, là mị ma người hâm mộ. Kết quả, người ta vừa đến mị ma thành liền đưa tới chính chủ không nói, còn một chút mê say dáng vẻ đều không có. Thậm chí mơ hồ có chút kháng cự bộ dáng, Nhất là câu kia ta là cha ngươi phát biểu, đến nay đều còn tại Shtina trong đầu quanh quẩn, để nàng cũng đến nay cũng không dám tin tưởng, xin sẽ ở vị kia mị ma trước mặt nói lời như vậy. Dạng này Shtina lại làm sao biết, xin là có nỗi khổ không nói được đâu. Không để cho mình nhìn qua trai thẳng sắt thép một chút, hắn thật sợ mình sẽ trúng cái này mị ma độc. Đáng tiếc, người khác không biết ý nghĩ của hắn. Dám đối với chản đại nhân vô lễ, Dị Aussie liền nhịn không được lại phải bạo nổi. Nhưng trán thật chặt đè xuống gì ở bả vai, nhìn chăm chú lên xỉn ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Ta biết ngươi là tìm đến Eset. Trán liền trực câu câu nhìn chằm chằm xỉn, rất là điềm đạm đáng yêu mà nói, nhưng ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy à? Chẳng lẽ không muốn trước cùng ta hảo hảo tâm sự sao? Thanh âm kia, giọng nói kia, làm cho người ta trong lòng tưởng tượng lan man. Xỉn khẽ miệng giật một cái, trong lòng cũng là có cỗ tà hỏa đang bốc lên. Ngay sau đó Xin vội vàng mở miệng. Không cần, Bần tăng, A Phi, ta không gần nữ sắc, chỉ muốn gặp Eset. Cái này có thể gây nên thiên lôi đánh xuống hoang luôn đều bị xỉn lấy ra làm việc cớ Phúc. Phốc. lập tức buồn cười nở nụ cười, cười đến là nhánh hoa run rẩy, diễm lệ không gì sánh được, khiến cho tất cả mọi người ánh mắt đăm đăm, cảm thấy một trận miệng đáng lươi khô. Ngay cả dị Ers đều là như vậy, nhịn không được đối với trận ném đi yêu say đắm giống như ánh mắt Xin thì tranh thủ thời gian bỏ qua một bên ánh mắt, ở trong lòng hô to. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đến cái Phật tổ cứu vớt ta một chút, nữ nhân này thật sự có độc a. Xin cảm thấy, chính mình cũng sắp không chịu được nữa. Hết lần này tới lần khác, tràn còn tới trước mặt hắn, một bên đánh giá hắn, một bên nét mặt tươi cười như hoa. Theo ta được biết, ngươi thế nhưng là có một cái được xưng là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ công chúa điện hạ làm vị hôn thê, bên người cũng không ít nữ nhân ẩn hiện, cái này gọi không gần nữ sắc sao? Chẳng một đôi con mắt mỹ lệ cũng bởi vì vui vẻ mà cong thành hình trăng lưới liềm. Xin sau khi từ biệt ánh mắt, thậm chí lui về phía sau mấy bước. Ngươi hiểu lầm. Xin cực kỳ nghiêm túc nói, vậy cũng là các nàng chính mình đưa tới cửa, ta chỉ là lo liệu lấy không cần thì phí nguyên tắc, miễn cưỡng nhận lấy mà thôi. Cái này cần ăn đòn thuyết pháp, nếu là nạ si bọn người ở tại trận, nhất định sẽ đem cái này hỗn đản cho đánh chết. Chỉ có chẳng, ngược lại hào hứng càng ngày càng cao. Vậy ta cũng coi là chính mình đưa tới cửa A. Chẳng rôi ra thon dài ngón tay ngọc, một bên điểm chính mình non như tùng son gương mặt, một bên ta thấy mà yêu mà nói, lo liệu lấy không cần thì phí nguyên tắc, ngươi có muốn hay không cũng miễn cưỡng đem ta nhận lấy đâu. Phúc, xỉn sắp hộp máu. Cái này mẹ nó, quả nhiên là cái mị ma, ai chịu nổi A. Đừng nói là xỉn chịu không được, chính là chung quanh các ma tộc đều một bộ sắc thụ hồn tiêu, sắp không được bộ dáng. Chỉ là, mắt thấy chẳng nét mặt tươi cười như hoa ta thấy mà yêu thẳng nhìn chằm chằm xin bộ dáng, bọn hắn lại là giữ im lặng nhìn về phía xin, trong mắt liên tiếp hiện ra ghen ghét, oán hận thậm chí là sát ý tới. trong đó lấy gì ở gì là nhất, nếu không phải nhìn tràn ở đây, nàng nhất định sẽ lập tức đối với xin phát động công kích. xin bỗng cảm giác ngàn vạn đạo nguyền rủa giống như ánh mắt tụ tập trên người mình, chỉ cảm thấy như mang lương gai. ngài, ngài nói đùa, vị ma điện hạ, xin chỉ có thể một bên gượng cười, một bên tiếp tục lui lại. Làm sao ngươi biết ta là nói cười? Vạn nhất ta là chăm chú đây này. Chẳng lại cười tủm tìm tới gần. Ngài cũng đã nói là vạn nhất. Xin cương nghiêm mặt tiếp tục không ngừng lui lại. Người khác muốn cái vạn nhất đều khó có khả năng, nhưng ngươi vẫn được, có lẽ ta liền tâm động đây. Chẳng dáng tươi cười không giảm tiếp tục tới gần. Nhìn xem một màn này, xin cuối cùng là nhịn không được. Ngươi đừng tới đây. Đường đường dũng giả, đúng là nói ra dạng này giống như sắp bị cưỡng bách phụ nữ đàng hoàng một dạng không. Ta liền đến. Trận không chỉ có không có bị đả kích đến, ngược lại hào hứng tăng tốc bước chân tới gần xịn. Bạch Xịn trong nháy mắt di động, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở giữa không trung. Bạch Ai có thể nghĩ, trận đúng là cũng như thuấn di đồng dạng, xuất hiện lần nữa tại xịn trước mặt. Ngoa Tào. Nhìn xem tấm gương nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế gương mặt xinh đẹp cùng nóng bỏng giống như dáng người ma quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, xịn run lên trong lòng, nhịn không được phát nổ nói tục, cũng như gặp phải bánh hổ giống như Lần nữa Thuấn Di biến mất. Khi hỉ. Chạn rốt cục cũng là phát ra từ đấy lòng tiếng cười vui vẻ, Thuấn Di đi theo. Kết quả là, giữa không trung xin cùng chạn thân ảnh không ngừng lặp lại xuất hiện cùng biến mất, làm cho cả thiên địa đều tựa hồ lưu lại hai người tung tích. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có lại đến đây. Nhưng ta chính là muốn tới đây làm sao bây giờ đâu. Ta là người có vợ. Ta lại không để ý. Ta là em rể ngươi. Vậy ta càng không để ý. Ta khuyên ngươi đừng đùa. Định lực của ta không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, đợi chút nữa nếu là ta thật báo nổi, vậy ngay cả chính ta đều sẽ cảm thấy sợ sệt. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút báo nổi dáng vẻ, đến, tranh thủ thời gian phát một cái cho tỷ tỷ xem một chút đi. Ta, ha ha, xỉn phát điên tiếng kêu cùng chạn chuông bạc giống như tiếng cười liền truyền khắp toàn trường. Để đám người thật lâu không nói gì. Chương 676 ngươi không nên đánh sao. Chương 676 ngươi không nên đánh sao. Một ngày này, toàn bộ Mỹ ma thành tất cả ma tộc đều có chút hoài nghi nhân sinh. Mắt thấy chẳng vẻ mặt tươi cười không ngừng đuổi theo xỉn, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình có thể là đang nằm mơ. Không có cách nào. Đó là ai? Mỹ ma. Nghị bộ kẻn sờ sinh đẹp nhất tồn tại. Ngay cả đế vương tự tay dâng lên quốc gia đều có thể đá văng ra, vô số anh hùng cũng mong mà không được huynh thế ma cơ. Dạng này hại nước hại dân, Mỹ mạo có một không hai thiên hạ ma nhân, tại một ngày này bên trong. Chẳng những tự mình ở cửa thành hiện thân Còn đuổi theo một người nam nhân bay đầy trời Cái này nếu không phải ở trong mơ Nào có khả năng xuất hiện chuyện như vậy đâu Nhất là nam nhân kia còn như là nhìn thấy An người yêu tinh giống như mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy loạn Vậy đơn giản làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Không thể tưởng tượng nổi đứng lên Đám người chỉ có thể nghĩ đến từng cái nghi vấn Hắn là ai Hắn cùng Mỹ Ma Điện Hạ là quan hệ như thế nào Mỹ Ma Điện Hạ tại sao phải thích hắn như vậy Nghĩ đến cái này từng cái vô giải nghi vấn đồng thời, một đám các ma tộc vừa là hâm mộ ghen ghét đến nổi điên. Bọn hắn không biết, nam nhân kia đến tột cùng là lai lịch gì, có thể làm cho mị ma điện hạ như vậy vừa ý. Nhưng mị ma điện hạ thế mà đối với một người nam nhân như vậy ưu ái, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho tất cả mọi người ở đây cũng vì đó ghen ghét. Nam nhân kia giống như không phải ma tộc. Nhân loại sao? Có thể cùng gì ơn đại nhân giao thủ mà không tổn hao gì, còn có được trong chốc nhóng này di động năng lực. Chỉ sợ là nhân tộc khó gặp cao thủ a Trong nhân tộc lúc nào xuất hiện như thế một cái tuổi trẻ cao thủ? Chẳng lẽ, hắn là? Thời gian dần trôi qua, giống như có người đoán được xỉn thân phận, tiến tới hơi biến sắc mặt. Đặc biệt là mị ma thành bên trong mấy cái tộc đàn cường đại người, ánh mắt của bọn hắn có chút lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, cũng có người chỉ để ý xin cùng chán ngay tại chơi đùa chuyện này. Thì như, xin ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a sina đã triệt để mở mị thêm chấn kinh. Nàng căn bản không có nghĩ đến, trước đó bị chính mình cho rằng là khó mà nhìn thấy mị ma điện hạ, rất khó được như nguyện Tiến vào mị ma bảo xỉn, này sẽ, thế mà biến thành bị mị ma điện hạ đuổi ngược người. Trừ Sina bên ngoài, Ziaz cũng nhìn xem một màn này, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Ta chưa từng thấy qua chản đại nhân cười đến vui vẻ như vậy, đáng chết dũng dạ. Ziaz liền thật nhanh ghen ghét đến nổi điên. Xin nhưng không biết, giờ khắc này, Mình đã trở thành vô số người suy nghĩ bên trong địch giả tưởng, còn bị không ít người xem thấu thân phận. Hắn chỉ biết là chính mình thật nhanh hỏng mất. Trời có mắt rồi, hắn không phải cái gì chính nhân quân tử, càng không phải là Liễu hạ Huệ, bị như thế một cái thiên tiểu bá mị mị ma đuổi theo, nghe nàng lên thai như tiếng trời tiếng cười, nhìn xem nàng cái kia không ngừng áp sát tới mềm mại đáng yêu thân thể mềm mại cùng tuyệt mỹ khuôn mặt, xin đã có loại sắc bị bắt làm tù binh cảm giác. Hắn hiện tại đã đầy đầu đều đang nghĩ, rước khoát đi theo đối phương. Đem nàng chinh phục, đem nàng đặt ở dưới thân, thật tốt trà đạp một phen, nhấm nháp nhấm nháp cái này tuyệt thế vô song đại mỹ nữ. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, đường đường lục đại ma nhân một trong, mà lại còn là gần với ma tộc trí tôn ma tộc nhân vật số 2, đối phương là tuyệt đối không thể thật muốn cùng chính mình chơi đùa cá nước thân mật. Trước khi đến, xí nạ cũng không dừng một lần nói qua, cái này mỹ ma ngàn ngàn vạn vạn đến đến tột cùng để bao nhiêu người vì đó lòng say, lại để cho bao nhiêu người vì đó tan nát cõi lòng. Cho tới bây giờ đều không có đối với người nào tâm động qua. Cho nên, xin có thể khẳng định, một khi chính mình thật biến thành nàng dưới gấu quần nam nhân, cái kia đừng nói là cá nước thân mật, sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt ném qua một bên gầm bùn. Thiểm cầu thiểm cầu, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Hán, xin, tuyệt không muốn biến thành sức trí nạ cùng vô số biết mị ma truyền thuyết nhân khẩu bên trong, những cái kia bị dùng để phụ trợ mị ma mị lực dưới vay chi thần. Để người đời sau bọn họ dùng sùng bái mị ma ngự khí nói cực kỳ lâu trước kia, ngay cả vương quốc trí bảo vị hôn phu, đường đường một kẻ dũng giả đều quỳ mị ma điện hạ dưới trướng, lại không đổi được mị ma điện hạ nhìn thẳng đối đãi cái trùng loại kia đáng thương phối hợp diễn. Nghĩ tới đây, xỉn trong đầu lóe lên mấy người khuôn mặt. Có Mli Cạ, có Tì Ở, có E Xét, còn có Nạ Sỉ. Khi cái này từng cái hồng nhan khuôn mặt từ xỉn trong đầu hiện lên lúc, Xin cái kia nhân mị ma mỹ lệ cùng mị lực mà đau khổ chống đỡ lấy không luân hăng tâm, rốt cục triệt để bình tĩnh lại. Sau đó, giao phó lửa. Xin bỗng nhiên vịnh sướng ma pháp chu văn, là lớn khi đưa ra hỏa đặc tính. Bành! Một trận mênh mông liệt diễm lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời, với lúc bao phủ lại thuấn di xuất hiện trán. Người! Chẳng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, trong lúc nhất thời bị liệt diễm đánh một vừa vặn. Đương nhiên, cái này khu khu ma pháp hỏa diễm còn không cách nào làm bị thương chản, chản chỉ là toàn thân ma lực chấn động, liệt diễm liền bị trôn vùi. nhưng nàng nhìn về phía xỉn trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc, tràn đầy ngạc nhiên. xỉn, thế mà công kích nàng, cái gì? trên mặt đất vô số thấy cảnh này ma tộc tại chỗ ồn nào mà lên? chản đại nhân, di càng là chấn động trong lòng, đung nhiên buộc phát ra khí thế kinh khủng, không nói hai lời liền muốn xông đi lên, đem xỉn oanh sắt thành cát bã. có thể lúc này, chản đã phản ứng lại. Trên thân nó, một cỗ vô hình ba động truyền lại mà ra, trong nháy mắt kinh hãi toàn trường. Tràn lợi dụng ngoài ý muốn, kinh ngạc, nghi hoặc thêm một chút phẫn nộ ánh mắt, nhìn về hướng xỉn. Ngươi thế mà đánh ta? Tràn rất là không thể tưởng tượng nổi. Bộ dáng kia, đúng là cũng có chút điểm đạm đáng yêu. Xin thâm mắng một tiếng yêu tinh, nội tâm lại là đã lắng lại. Ngươi không nên đánh sao? Xin khẽ hừ một tiếng, nói, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được, ngươi là đang vui đùa ta chơi à? Tràn nháy nháy mắt, Xác thực, nàng là đang vui đùa xin chơi. Bằng không, thật coi nàng muốn dụ hoặc xin sao. Nàng là mị ma, nhưng nàng xưa nay không mảnh tại chủ động đi dẫn dụ người khác. Người khác tại nhìn thấy chẳng lần đầu tiên, liền cơ bản đều sẽ luôn hãm. Cho nên, chẳng không cần đi dẫn dụ người khác, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị người hái mộ, bị người mê luyến. Nàng sẽ như vậy đối với xỉn, bất quá là cảm thấy hắn thú vị, cảm thấy hắn chơi vui, cảm thấy phản ứng của hắn rất tươi mới, đối với hắn hào hứng càng lúc càng lớn mới có thể muốn trêu chọc hắn, nhưng xin không có cái kia nghĩa vụ theo nàng chơi. Ta mặc kệ ngươi là bởi vì e sợ hay là bởi vì thân phận của ta mới có thể đối với ta cảm thấy hứng thú. Xin cảnh cáo nói, ta chỉ muốn nói, đừng tưởng rằng chính mình là cái mỹ nữ liền có đặc quyền, có lẽ người khác sẽ dễ dàng tha thứ ngươi tùy hứng, nhưng ta tuyệt đối không tại hàng ngũ kia, nếu là ngươi không nhìn ý nghĩ của ta, quả thực là muốn vui đùa ta chơi, chỉ cần mình vui vẻ liền không để ý ta bên này có thuận tiện hay không, vậy lần sau Ta không phải chỉ là để phóng hỏa mà thôi. Nói, xin đưa tay khoác lên bên hông trên thanh kiếm, lấy ngoại đà thiên mệnh năng lực, đem ma lực hơi rót vào thanh kiếm, tình lại bị phong ấn thanh kiếm một chút lực lượng. Thần thánh ba động lập tức ở trên thân xin lóe lên liền biến mất, để chán đôi mắt lóe lên, cũng nhường đất bên trên tất cả ma tộc đều tựa như cảm nhận được đồ vật kinh khủng di đồng dạng, lương phát lạnh, trong lòng có như vậy trong nháy mắt hiện lên cảm giác sợ hãi. Tình huống này, không chỉ có là để một đám ma tộc mà thôi. Ngay cả một mực kêu đánh kêu giết gì ở đều sắc mặt một trận biến ảo, toàn thân căng cứng. Hiện trường, lập tức nên đón không biết lần thứ mấy yên tĩnh. Chàng bình tĩnh nhìn về phía xỉn, trên mặt một mực mang theo có chút hăng hái dáng tươi cười biến mất. Bất quá, chàng nhìn chầm chầm xỉn ánh mắt lại là so trước đó càng thêm chăm chú. Nếu là nói, chàng trước đó chỉ là đem xỉn xem như một cái thú vị đồ chơi, vậy cái này sẽ, vị này mị ma mới cuối cùng là đem nó coi là một cái bình đẳng tồn tại đem nó bỏ vào trong mắt của mình. Đã bao nhiêu năm? Trạm Liên lẩm bẩm nói, ta cũng không biết chính mình có bao nhiêu năm không có bị người như thế kháng cự, như thế uy hiếp qua. Nói như vậy lấy Trạm lại hoàn toàn không có nửa điểm sinh khí. Xem ra, tỷ tỷ của ta cùng bọn muội muội sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, tựa hồ không phải là không có lý do. Trạm một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Đây không phải là lúc trước như thế mị lực vô tận, thiên tiểu bá mị cười, cũng không phải như cùng ở tại vui đùa đồng dạng. Thực tình cảm thấy thú vị cười, mà là đã lâu cảm thấy thoải mái, cảm thấy hưởng thụ cười. Được chưa? Chẳng nhún nhún ôn nhu mảnh vai, nói, xem ở ngươi ngay cả ta cũng dám xuất thủ công kích phân thượng, cho ngươi cái 90 điểm đi. Đến tận đây, chẳng trong lòng cái kia bảng xếp hạng phát sinh biến động. Xếp tại đệ nhất vẫn như cũ là chẳng sủng ái nhất thậm chí là yêu chiều muội muội, ẹ xét. Nhưng xếp tại thứ hai lại không còn là chỉ có 10 phần gì ở dị, mà là trước mắt cái này mới lần đầu gặp mặt nam nhân. Đây cũng là từ trước tới nay, cái thứ nhất có thể đạt tới 90 điểm, đứng vào chẳng trong lòng ba hạng đầu nam nhân. Phải biết, chính là năm đó Dũng Giả mì chặt, chẳng đều chỉ là cho hắn 10 phần mà thôi. Nếu không phải chẳng chưa từng cùng mì chặt chính diện gặp nhau qua, vậy cái này điểm số khả năng sẽ còn thấp hơn a. Dù sao, chẳng cũng không cho là, Dũng Giả kia liền có thể không nhìn mị lực của mình. Đối với tinh linh nữ vương sổ phỉ không gì sánh được mê mội Dũng Giả kia, nếu là nhìn thấy chẳng, rất có thể cũng sẽ luôn hãm. Mà đối với dễ dàng như vậy liền luôn hãm đồ chơi, chẳng cho tới bây giờ đều là không để trong lòng. Xin không biết đây hết thảy, Hắn chỉ biết là, nữ nhân này cuối cùng là dừng tay. Hô! Xin lập tức theo bản năng một vòng cái chán, lao đi không tồn tại mồ hôi lạnh đồng dạng, thật to thở dài một hơi. Còn tốt còn tốt, chính mình kiên trì chịu đựng, không phải vậy sợ là được thành là sự thượng nhất mất mặt người xuyên việt đi. Cái nào người xuyên Việt sẽ ở lần đầu nhìn thấy một nữ nhân thời điểm liền luân hám là đối phương dưới váy chi thần đây này. Thật biến thành như thế, xin chính mình cũng cảm thấy mình cho các tiền bối mất thể diện. Người đi theo ta đi. Chẳng đối với xin nói như vậy, chợt một cái lấp mình, biến mất không thấy gì nữa. thấy thế, xin lông mày nữ lại, đối với phía dưới chi nạ nói một tiếng, nói, ta đi, sau này còn gặp lại. Nói xong, xin cũng đã biến mất. Chẳng đại nhân. Di ở vội vàng đi theo. Chỉ còn lại có một đám các ma tộc, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, có là mị ma rời đi mà cảm thấy phiền muộn, có thì đều mang tâm tư. Đại nhân. Xí Na cũng là cảm thấy một trận thất lạc. Không biết về sau còn có thể hay không nhìn thấy hắn đâu. Chương 677 Bồi tỉ tỉ giải buồn trước đi. Chương 677 Bồi tỉ tỉ giải buồn trước đi. Ngay tại xin đi theo trận cùng rời đi đồng thời, phát sinh ở mị ma thành trước cửa thành sự tình cũng là tại trải qua một trận truyền miệng về sau chuyển khắp toàn bộ Mị Ma Thành. Mị Ma Thành bên trong vô số tộc đàn liền đều biết. Và hôm nay có một tên nhân loại cường giả tiến nhập Mị Ma Thành, mà lại cường giả này còn kinh động đến Mị Ma Điện Hạ, tựa hồ rất thụ Mị Ma Điện Hạ ưu ái dáng vẻ. Việc này một khi truyền ra, toàn thành ồn òa. Cái kia Mị Ma Điện Hạ thế mà đối với một kẻ nhân loại như vậy chú ý, còn chủ động tiếp cận đối phương, không có khả năng. Một kẻ nhân loại mà thôi, có tư cách gì bị vị Điện Hạ kia như vậy ưu ái? Đây là mấy hổ phần lớn người ý nghĩ. Thân là mị ma lĩnh bên trong cường đại nhất một nhóm tộc đàn, hội tụ ở trong mị ma lĩnh những tồn tại này bọn họ không thể nghi ngờ đều là mị ma dưới váy chi thần. Bởi vì cách mị ma thực sự quá gần quan hệ, mị ma thành bên trong, đại đa số người đều có thể trong những tháng năm dài đằng đáng đã qua, gặp qua mị ma một hai lần. Mà gặp qua cái kia mị ma người, tự nhiên là vô luận nam nữ, toàn diện đều bị nó tù binh, thật sâu say mê. Có thể nói, Mị ma chính là chỗ này người cao nhất tín ngưỡng nhất là ước mơ, sùng bái, kính yêu thậm chí là cuồng nhiệt luyến mộ đối tượng. Bọn hắn không hy vọng xa vời có thể có được vị điện hạ kia yêu ái, chỉ hy vọng có thể đủ nhiều nhìn vị điện hạ kia vài lần là đủ rồi. Vì thế, không biết nhiều thiếu ma tộc cất giữ lấy mị ma chân dung hoặc là hình ảnh, dùng cái này đến làm dịu nỗi khổ tương tư. Mị ma chính là trong suy nghĩ của vô số người nữ thần, thậm chí là hồn khiên ngậm nhiễu tình nhân trong nỗi. Hiện tại nói cho bọn hắn. Bọn hắn nhất là luyến mộ nữ thần, thế mà đối với một kẻ nhân loại thật cao hứng, cái kia tạo thành hoành động, tuyệt đối so với lúc trước xin muốn trở thành nạ sỉ vị hôn phu lúc đưa tới hoành động lớn hơn. Cho dù là những cái kia bộ tộc mạnh mẽ bên trong đại năng giả, đều vì này có chút thất thú. Nhân loại kia là lai lịch gì? Có thể gây nên vị điện hạ kia hương thú, hẳn không phải là nhân loại bình thường A. Ta ngược lại muốn xem xem, nhân loại kia đến tột cùng là ai? Có người đánh lấy dạng này chú ý, bắt đầu điều tra xin. Nhân loại kia, chẳng lẽ sẽ là Tám thành là Chư tồn tại dạng này bên ngoài, đâu còn có cái gì nhân loại cường giả có thể gây nên tràn đại nhân chú ý đâu Có người đã đoán được xỉn thân phận, cũng như có điều suy nghĩ Có người thậm chí đã bắt đầu hành động, chuẩn bị làm những gì không lý trí chuyện bộ dáng Trong đó, liền bao gồm tràn người bên cạnh Thế là, doanh động đang không ngừng làn tràn Từng cái người hữu tâm cùng vô tâm người cũng đều triển khai một chút hành động Lúc này, xin lại là theo tràn cùng đi đến Mỹ Ma Bảo. Nơi này là Mỹ Ma Tầm Cung, hoặc là nói là cá nhân sở thuộc nơi ở. Sưng sưng tại Mỹ Ma Thành bên trong chỗ cao nhất tòa này Cao Bảo, còn kiêm nhiệm lấy Mỹ Ma Lĩnh cùng Mỹ Ma Thành quyền lợi trung tâm, chỉ có phụ trách quản lý lãnh địa cùng thành thị Mỹ Ma dưới chương cán bộ cùng bộ hạ mới có tư cách tự do xuất nhập, còn lại người không có phận sự, trừ phi là có đặc biệt cho phép, nếu không thì không thể lại được cho phép tiến vào. Tòa này Cao Bảo Đại Môn thậm chí có hai tên các cổng, Cái kia hai tên gác cổng đều như cự nhân giống như cao lớn, thân cao chí ít tại 10 mét trở lên, giống hai tòa pho tượng to lớn giống như tòa chấn tại trước đại môn, trong tay nắm phóng lên tận trời to lớn thương thép, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Nếu là cẩn thận cảm giác mà nói, như vậy, bén nhẹ người đều sẽ phát hiện, hai cánh cửa này vệ đẳng cấp thế mà cao đến vô cùng không hợp thói thường. Cấp bậc của bọn hắn đều là 90. Đúng thế. Đẳng cấp 90. Cái này hai tên gác cổng, rõ ràng là truyền kỳ cấp cường giả. Tràn đại nhân, tràn đại nhân, khi tràn mang theo xin cùng lúc xuất hiện ở chỗ này lúc, hai cái như pho tượng khổng lồ giống như gác cổng thế mà bắt đầu chuyển động, tại một trận bên trong ngoanh minh, hướng về tràn rất cung kính một chân quỳ xuống. Thanh thế kia, cái kia tiếng vang, đều tại hiện lộ rõ ràng bất phàm của bọn hắn. Khá lắm. Xin đều nhìn ngây người. Ràng đạo lý, hắn thật chưa từng gặp qua lớn như vậy người, chớ nói chi là bọn hắn hay là hàng thật giá thật truyền kỳ cấp cường giả. Chản không để ý đến hai người này, ngược lại hướng về xin giới thiệu. Bọn hắn là Nham Thạch Cự nhân tộc chỉ có hai vị truyền kỳ cấp cường giả, cũng là dưới trướng của ta tám đại cán bộ bên trong hai cái, lợi hại à? Chản như hướng xin Huyền Diệu cái gì giống như, cười tủng tìm lên tiếng. Nham Thạch Cự nhân tộc, xin nghi hoặc giống như nhìn về phía Chản, lại là tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa thấy được nàng cái kia nét mặt tươi cười đầy mặt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian bỏ qua một bên ánh mắt. Ngươi chưa nghe nói qua nham Thạch cự nhân tộc sao? Chặn không biết có phát hiện hay không? Che miệng cười khẽ giống như mà nói, bọn hắn là ma giới bên trong nhân khẩu là thưa thớt nhất tộc đàn, toàn bộ cộng lại đoán chừng đều chỉ có mấy chục người, nhưng bọn hắn chỉ cần trưởng thành liền có thể tự nhiên mà vậy đạt tới đẳng cấp 80, nếu như không phải số lượng quá ít, ấu niên kỳ lại quá dài, không có ngàn năm thời gian tuyệt đối không cách nào thành niên nói, vậy bọn hắn nhất định có thể cùng Long tộc phân cao thấp. Dạng này một cái bộ tộc mạnh mẽ Nó trong tộc đàn duy hai hai tên truyền kỳ cấp cường giả liền trở thành chạn dưới chướng cán bộ. Ngươi thế mà để từ dạng cán bộ ở chỗ này thủ vệ. Xin bó tay rồi. Ai biết, chạn còn chưa mở miệng nói chuyện, cái kia hai cái nham thạch cự nhân liền dẫn đầu mở miệng. Có thể cho chạn đại nhân thủ vệ là chúng ta vinh hạnh. Thấp bé sinh mệnh, đừng muốn vũ nhục chúng ta. Nham thạch cự nhân bọn họ giống như gầm thét một dạng, phát ra vang động trời tiếng thê. Xin chỉ cảm thấy bên tai một trận bu vu. Kém chút không có bị cái này âm thanh lớn dọa cho chết. Người ta là nói như vậy a. Chàng thì thần sắc như thường, nhìn thấy xin bị trò mèo tựa hồ rất là vui vẻ bộ dáng, trong mắt tràn đầy rào hoạt. Hai cái ngốc đại cá tử. Xin chỉ có thể móc móc lỗ thai, một bộ mắt trợn trắng bộ dáng. Nham thạch cự nhân bọn họ lập tức nổi giận. Người là người phương nào? Giống như không phải ma tộc, lại dám cách chàng đại nhân như vậy tiếp cận, đáng chết. Hai cái nham thạch cự nhân trên thân, khí thế kinh khủng bay lên. Cái kia tựa như trọng sơn từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào trên người một dạng nặng nề cảm giác, làm cho Sĩn Bả vai có chút trầm xuống. Thế nhưng là, cơ hồ là trong nháy mắt, Sĩn Bả vai lại khôi phục bình thường tình huống, thần sắc thông dong vô cùng. A, hai cái nham thạch cự nhân kinh ngạc phát ra thanh âm. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như vậy thấp bé nhân loại, lại có thể chịu được hai người mình thả ra khí thế. Sĩn không để ý cái kia hai cái nham thạch cự nhân phản ứng, nhìn về phía trận Ngươi muốn ta cùng ngươi đến, không phải là muốn cho người khác tới cho ta chút ra hoài phủ đầu à? Xin nhìn về phía chẳng ánh mắt dần dần trở nên bất thiện đứng lên. Thật muốn cho ngươi cái ra hoài phủ đầu, vậy ta đã sớm làm, làm gì lựa gạt lớn như vậy còn để cho người khác tới làm. Chẳng giống như rất hưởng thụ xin đối với mình để ý, một bên hài lòng gật đầu, một bên không có chút nào tức giận tiếp tục cười mỉm lấy. Vậy cũng đúng. Xin cảm thấy rất có đạo lý, vung lỏng lông mày. Trái lại cái kia hai cái nham thạch cự nhân. Lại là biến sắc, không chỉ có không có thu liễm khí thế, ngược lại làm trầm trọng thêm. Nguyên nhân không gì khác. Tràn đại nhân giống như thật cao hứng. Điện hạ rất ưa thích tên nhân loại này sao. Khi dạng này hai câu nói từ hai cái nham thạch cự nhân trong lòng hiện lên lúc, bọn hắn cái kia như đá nham giống như trong tròng mắt không chịu được bắn ra ghen ghét chi ý. Cái này khiến hai người nhịn không được phóng xuất ra toàn bộ khí thế, chấn áp hướng về phía xỉn. Cảm nhận được chấn áp mà đến, trở nên càng ngày càng nặng áp lực nặng nghề. Xin vừa mới buông lỏng lông mày một lần nữa nhíu lại. Thế là, xin nhìn về phía cái kia hai cái nham thạch cự nhân, trong mắt lóe lên có chút lãnh quang. Hai cái nham thạch cự nhân phảng phất bị hung thú nào đó bị đột nhiên để mắt tới một dạng, trở nên toàn thân cứng ngắc. Ngươi! hắn, Nham thạch cự nhân bọn họ đối với xin đầu nhập kinh nghi bất định giống như ánh mắt. Tắm rửa tại cái này ánh mắt phía dưới, xin cũng từ từ thu liễm lại sắp phá thể mà ra ma lực. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Xin ngữ khí bắt đầu trở nên khó chịu đứng lên. Giọng điệu này, tự nhiên là hướng về phía chàn mà đi. Chàn vẫn tại bên cạnh xem kịch, đều không chủ động lên tiếng ngăn cản, chỉ là có chút hăng hái quan sát lấy. Cái này cười trên nỗi đau của người khác lại e sợ thiên hạ bất loạn biểu hiện, thật sự là để xin nổi giận. Chàn lại là một mặt vô tội. Ta nhưng không có sai xử bọn hắn làm như vậy a? Chàn vô cùng đáng thương giải thích. Đáng tiếc, xin đã không ăn nàng một bộ này. Ta hẳn là có nói qua đừng bởi vì cảm thấy chơi vui liền đùa nghịch ta đi. Xin hít sâu một hơi, nhìn chạn một chút về sau, quay đầu, quay đầu liền đi. Thấy thế, thế chạn trên mặt cố ý làm ra vô tội cùng vô cùng đáng thương biến mất không còn một mảnh. Chờ một chút. Chạn tranh thủ thời gian bắt lấy xin tay, một mặt bất đắc dĩ nói, được chưa? Lỗi của ta, luôn luôn không nhịn được nghĩ treo cho ngươi, nhưng không nghĩ tới tính tình của ngươi lớn như vậy, cùng ẹ e sẽ đơn giản có thể liều một trận, khó trách có thể nhìn vừa ý. Thật có lỗi a. Ta như thế tính tình nóng nảy. Xin một bên nói như vậy lấy, một bên lại tim đập rộn lên vội vàng rút về tay. Cái này mịn ma tay đơn giản so ngọc còn trượt, so cây bông còn mềm, xúc cảm tốt dọa người, để xin đều có loại cảm giác từ bên hai, phảng phất chạm điện. Chỉ có thể nói, không hổ là mỹ ma, toàn thân trên dưới có chuyện vật đều có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn cùng lực hấp dẫn. Xin thật có chút lo lắng, cùng dạng này một cái có độc nữ nhân đợi cùng một chỗ, chính mình sẽ trong bất chi bất giác luân hãm. Sẽ không phải, đây chính là mục đích của nàng A. Xin nhìn về phía chẳng ánh mắt đã tràn đầy cảnh giác. Cái kia giống như phòng trộm giống như ánh mắt, để chẳng đều dở khóc dở cười đứng lên. Liên nói ngươi cùng nhà ta ẹ xẹt chăn là một đôi A. Ngay cả cái này cảnh giác ta bộ dáng đều nhanh nhất trí. Cũng không phải. Phải biết, ẹ xẹt chính là giống như vậy, đem chẳng coi như mánh hổ, đối với nàng cảnh giác không thôi. Dưới tình huống như vậy, khó trách chẳng sẽ cảm thấy dở khóc dở cười. nhưng Tại chẳng trong lòng, xin điểm số bất chi bất giác lại tăng lên 2 điểm, biến thành 92. Nam nhân này là thật thú vị, liền giống như ẹ sẽ chan. Nghĩ tới đây, chẳng trên mặt một lần nữa hiện ra dáng tươi cười tới. Đi thôi, đi tỉ tỉ nơi đó ngồi một chút. Chẳng lần nữa đối với xìn vươn tay ra. ngươi muốn làm gì? Xin vội vàng tránh đi. Không làm gì nha. Chẳng nháy nháy mắt, nói, chỉ là muốn mang ngươi trở về trò chuyện mà thôi nha. Nói chuyện. Vậy ngươi đừng động thủ động cước đó a Xin vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, còn có, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm chỉ muốn tranh thủ thời gian cùng ẹ e xét bắt được liên lạc, để ẹ e xét tới đón ta. Cái này mỹ ma lĩnh, xin là một khắc đều không muốn chờ đợi. Yên tâm, sẽ có người tới tiếp ngươi. Chẳng như là nghe không ra xìn suốt ruột một dạng, từ tốn nói, ẹ e xét chàn đã cùng một đám bọn tỷ muội đều nói qua, hiện tại lục đại ma nhân liền đều đang tìm kiếm các ngươi. Thật sao Xin lúc này mới tới một chút tinh thần, liền hỏi, đó cùng ta người đồng hành đã đã tìm được chưa? Nha, xem như tìm được đi. Chan nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, người đầu kia tiểu bảo bối long vừa vặn rơi ở trong long ma lĩnh, bị ẹ e xét chan bộ hạ cho chính mắt trông thấy đến, hiện tại ẹ e xét chan cũng đã đi đón nàng. Ẹ e xét chan cái kia gọi dạ xin tạ cán bộ cũng không có việc gì, mặc dù rất xuống quỷ ma lĩnh bên trong đi, nhưng hắn tại ma giới cũng không phải cái gì lăng đầu thành. Đợi đến tìm tới một mực đi theo hắn đôi song bảo thai kia ma pháp sinh mệnh liền sẽ chính mình trở về. Còn có cái kia nho nhỏ tà thần, nàng cũng không có việc gì, chỉ là rơi xuống độc ma lĩnh bên trong, nghe nói rất gấp tại mạnh mẽ đâm tới lấy, một đường hấp dẫn vô số tộc đàn lực chú ý, bị vây quanh rất nhiều lần, lại đem cản đường ma tộc đều cho tiêu diệt, đưa tới động tính rất lớn, nghe nói cả mì nạ nha đầu kia bộ dáng rất tức giận, đoán chừng, nàng sẽ tự mình chạy tới, cùng cái kia nho nhỏ tà thần qua hai chiêu A. Chán lời nói hời hợp ngữ, phía trước còn để xỉn có chút thiên tâm, phía sau lại là để xỉn tâm lần nữa nhấc lên. Độc ma cả mì nạ sao? Xin nhữ mày mà nói, nàng sẽ ra tay với Lilith. Hẳn là sẽ A. Chán lơ đếm nói, cả mì nạ tính tình to lớn, đúng vậy tại ngươi cùng ẹ xẹt chan phía dưới, cái kia tà thần như thế không chút kiên kỵ tại địa bàn của nàng bên trong làm loạn, nàng không tức điên mới là lạ. nghe vậy, xin châm mặc nửa ngày, nhữ chặt mà lên lông mày đột nhiên bung ra. làm sao Chán lại muốn treo chọc xỉn, hướng dẫn từng bước giống như nói, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? xìn sắc mặt bình tĩnh trả lời, lý lị thực lực ta rõ ràng nhất bất quá, một đối một giới tình huống, trừ phi nguyệt ma sẽ lạ, không phải vậy, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện tổn thương đến nàng. Đó là ngươi không biết cả mị nạ đáng sợ. Chẳng cố ý kích động xỉn mà nói, nàng thế nhưng là độc ma, toàn thân trên dưới không chỗ không phải kích độc, có thể tùy tâm sở dục chế tạo ra mãnh liệt độc tính. Kỳ độc ngay cả siêu thoát cấp tồn tại đều không thể coi nhẹ, dù là chỉ có một giọt đều có thể đem đại địa nhuộm thành kịch độc đất chết, đạp mạnh liền đủ để lấy tính mạng người ta. Đây là độc ma năng lực, cũng là làm cho vô số người vì đó nghe tin đã sợ mất mật lực lượng kinh khủng. Nhưng mà... Ta tin tưởng, nàng không làm gì được Lilith. Câu nói này, xin nói đúng chém đinh chặt sắt. Tự tin như vậy à? Chẳng nhìn chăm chú lên xỉn, ánh mắt lấp lóe, lập tức cười nói. Vậy liền nhìn xem là muội muội của ta lợi hại, hay là bên cạnh ngươi cái kia nhỏ tà thần lợi hại hơn đi. Nói, chẳng lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, bắt lấy xìn tay. Hiện tại, ngươi hay là cùng ta tiến đến, bồi tỉ tỉ giải buồn trước đi. Chẳng một mặt vui sướng đem xìn kéo vào mị ma bảo bên trong. Chờ một chút, ngươi để cho ta chính mình đi. Xìn tiếng kêu thì dị thường vang dội Cái này, bị không để ý tới nham thạch cự nhân huynh đệ chính trong gió sốt xết. Hiện tại là tình huống gì? Hai người mình bị không để ý tới rồi. Nhân loại kia là ai a? Vì cái gì cùng điện hạ như vậy thân mật? Nham thạch cự nhân huynh đệ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy hỗn loạn không thôi. Tràn đại nhân. Một đạo lưu quang phi tốc lướt đến, đồng dạng không nhìn nham thạch cự nhân huynh đệ, vọt vào mị ma bảo bên trong. Nham thạch cự nhân bọn họ lập tức bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ là mình hai người không đủ lớn chỉ? Cái này đều có thể không nhìn. Chương 678 Thảo. Chương 678 Thảo Mỹ Ma Bảo, tầng cao nhất Nơi này là Mỹ Ma Bảo bên trong cao nhất địa phương, lại chỉ là một người sinh hoạt không gian. Chứ ở vào tầng cao nhất ở giữa nhất một tòa to lớn phòng hội nghị bên ngoài, còn lại địa phương, phần lớn đều là một chút phòng ăn, bãi tắm cùng cá nhân công trình giải trí, chậm nhìn lại tựa như là một cái không gì sánh được xa xỉ khu dân cư. Có thể những địa phương này người sử dụng chỉ có một người. Đó chính là tòa này Mỹ Ma Bảo chủ nhân. Mảnh này mị ma lĩnh chủ nhân, đó là mị ma bản thân. Lúc này, mị ma tràn liền về tới tầng này, đồng tiến vào gian phòng của mình. Đương nhiên, xỉn cũng bị nàng mang tới. Bảnh. Một tiếng nho nhỏ trầm đục bên trong, đi vào phòng xỉn ngã xuống một tấm không gì sánh được trên giường mềm mại. Không phải chính hắn làm như vậy, mà là có người không nói hai lời đem hắn đẩy lên trên giường. Người. Ngã xuống giường xỉn khắp khuôn mặt là không dám tin cùng giao động. Không dám tin là bởi vì đối phương thế mà làm chuyện như vậy. Giao động thì là nhịn không được liên tưởng nhẹ nhàng. Nghe cái này trên giường mềm mại không gì sánh được ngọt ngào hương thơm mùi thơm. Xin phải thừa nhận, trong đầu của hắn chỉ còn lại có màu hồng mơ màng. Khi hì. Trái lại chạn, nhìn xem đổ vào trên giường mình xỉn. Một bên phủ lên cho đến nay nhất là treo tức cùng dáng tươi cười nghiêng ấm. Một bên không có hảo ý giống như nhích tới gần. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Xin không chịu được về sau xế dịch thậm chí ôm lấy chính mình, một mặt hoảng sợ, bộ dáng kia rất giống cái sắp bị quèn quèn xoa xoa tiểu nữ nhi. Chản thì không để ý xỉn cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bò lên giường, động tác kia lập tức đem cái này khuynh thế ma cơ nóng bỏng dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là từ xỉn góc độ nhìn sang, đều có thể nhìn thấy cái kia nhổng lên thật cao tiểu đồn cùng hiện ra không gì sánh được mê người đường cong eo nhỏ, tăng thêm hai đầu trắng bóng đôi chân dài để vị này mị ma bỏ qua tới cử động lộ ra là như vậy rung động lòng người. Xin dám khẳng định, nếu là có người ở sau lưng nhìn thấy cái này mà nữ làm ra tư thế như vậy, vậy nhất định sẽ nhịn không nổi cuồng bạo hóa, trực tiếp bổ nhào qua. Ngay cả xìn chính mình cũng càng ngày càng dao động, rất có trùng dứt khoát đi vào khuôn khổ tính toán xúc động. Nhưng hắn có loại cảm giác, một khi chính mình nào tới, cái kia cỡ nào sẽ mất mạng. Coi như sẽ không mất mạng, chính mình cũng sẽ triệt để luân hám vào đối phương vô hạn mị lực bên trong. Cuối cùng đem nạ si, tì ơ, ẹ xe, vì cả bọn người cấp quên cái không còn một mảnh. Nữ nhân này, cho dù chỉ là người bình thường, đều có thể nương tựa theo phần mị lực này, để thiên hạ rơi hết tại nó tay. Xin thật có chút sợ cái này có độc mị ma, cho nên trong lòng cực độ dãy ruột. Nhìn thấy dạng này xỉn, chàng cười đến càng tươi đẹp. Chớ phản kháng, hay là mau từ ta, cho ta xem một chút đi. Chàng nói ra để xỉn suýt nữa hộp máu tới. Ngươi, ngươi muốn nhìn cái gì? Sìn thanh âm đều run rẩy, Đương nhiên là người eo bên kia cái kia vừa thô lại lớn đồ vật ta. Chẳng đương nhiên giống như yêu cầu. Phúc! Lần này, Sìn không phải muốn thổ huyết, mà là muốn phun máu. Chỉ là, phun không phải trong lòng khí huyết, mà là trong lỗ mũi nhẫn nhịn thật lâu giống như máu muối. Ta không phải người như vậy. Sìn chỉ có thể ý đồ dùng sau cùng một chút tấm màn che đến ngăn cản chính mình. Ai có thể nghĩ, chẳng lại là một mặt xem thường. Ngươi có phải hay không người như vậy? Có quan hệ gì với ta? Chẳng khinh thường giống như mà nói, hướng hồ, không cần biết ngươi là người nào, đến ta chỗ này, đó chính là chỉ có thể mặc cho ta nắm người. Rất có tự tin nha. Xin giận quá mà cười, nói, thật coi ta không dám động thủ sao. Ngươi có thể động thủ A. Chẳng nở nụ cười xinh đẹp, không sợ hãi phản vui giống như nói, nếu là ngươi không có chút nào phản kháng, cái kia ngược lại không có ý nghĩa. Ta... Xin nhìn về phía chẳng ánh mắt đã giống như là đang nhìn mình hổ lang chi niên khuê phòng ván phụ. Không nghĩ tới, cái này mỹ ma lại là như vậy người. Người bên ngoài không đều nói nàng rất cao quý sao. Không phải người nào đều ước mơ nàng, ái mộ nàng, đối với nàng hồn khiên mộng nhiễu, vì thu được nó cười một tiếng, thậm chí có thể bỏ ra hết thẻ sao. Nghe nói ngay cả đế vương tự tay đưa lên quốc gia, nàng đều chẳng thèm ngó tới, vô số nổi danh anh hùng cũng nguyện ý phản bội chủng tộc vì nàng mà chiến. Nàng cũng là vô tình cự tuyệt. Dạng này một cái vưu vật, nguyên lai chân diện mục đúng là dạng này. Xin trong lòng bi phẫn. Bi phẫn phía dưới, xin thậm chí đều muốn nhắc nhở đối phương, chính mình là mội phu của nàng, nàng làm như vậy có lội với hẹ xét. Thế nhưng là, xin lại không khỏi nhớ tới trước đó đối thoại. Ta là người có vợ. Ta lại không để ý. Ta là em rể ngươi. Vậy ta càng không để ý. Mẹ nó, đó căn bản không có cách nào lấy ra làm lấy cớ còn có thể làm cho đối phương càng hưng phân a Ngay tại xin bi phẫn đàn sen thời điểm, thừa dịp bất ngờ, chẳng đột nhiên xuất thủ. Bắt được. Một giây sau, chẳng phát ra kinh hỉ giống như thanh âm. Xin không khỏi toàn thân run lên, trong lòng bi phẫn hóa thành chán nản. Cuối cùng, vẫn là bị đắc thủ. Thật xin lỗi, nạ xì. Thật xin lỗi, e xét. Thật xin lỗi, tỷ ở. Thật xin lỗi, nghi cạ. Ta, ta sắp. Muốn, muốn. Hả? Tỷ đột nhiên đỉnh chỉ run dậy, bởi vì hắn căn bản không có bị chạm đến địa phương nào cảm giác. Ngược lại là cái hông của hắn, một tiếng kim thiết thanh âm truyền ra. Đó là bên hông hắn thánh kiếm bị một cái trắng nõn mảnh khảnh tay ngọc cho rút đi cảm giác. Đây chính là ngươi thánh kiếm sao? Trảm nắm bị phong ấn thánh kiếm, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thế thế, xỉn khẽ miệng giật một cái. Nguyên lai like con hàng này muốn nhìn chính là thánh kiếm sao? Cái kia nói rõ liền tốt đa. Làm gì làm nhiều như vậy để cho người ta liên tưởng nhẹ nhàng sự tình. Thảo. Xin miệng phun hương thơm. Chẳng nhưng không có để ý. Đại tỷ cùng ẹ xẹt chăn đều đem ngươi cho khen thượng tiền. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi dũng giả này đến tột cùng bản sự lớn bao nhiêu. Nói, chẳng tay tại thánh kiếm trên thân kiếm sắc qua. Keng. Keng. Keng. Đây là ba cái phong ấn hoàn rớt xuống đất trên mặt chỗ kích thích thanh âm. Chẳng đúng là nương tựa theo lớn lao lực lượng trực tiếp xóa đi trên thanh kiếm phong ấn tranh tiếp theo trong ngay mắt quang huy óng ánh từ thanh kiếm trên thân kiếm nở rộ mà lên lấp kín cả phòng suy chàn nắm thanh kiếm tay bị thần thánh lực lượng một cái chập trùng trực tiếp bị phẳng toát ra khói chàn gương mặt xinh đẹp không khỏi biến đổi không tự chủ được buông lỏng tay ra bên trong thanh kiếm thanh kiếm lập tức thuận trọng lực rơi xuống lại là tại rơi xuống trong quá trình đột nhiên trì trệ phảng phất đã có được sinh mạng đồng dạng một cái lượn vòng lẻn đến xỉn trong tay Chui vào xỉn trong lòng bàn tay. Thánh kiếm cứ như vậy tự hành trở về đến trong tay của chủ nhân. Nhưng mà, lưu truyền tại trên thân kiếm ánh sáng thần thánh vẫn là như vậy sáng chói, như vậy trứng mắt, làm cho chạn ánh mắt lấp lẻ. Xin lúc này mới phản ứng lại. Ngươi, sẽ không phải là cái kẻ ngu a. Xin nhìn xem chạn ánh mắt tựa như là đang nhìn một loại nào đó cần được yêu mến như đồng. Ánh mắt kia, quả thực để chạn tâm tình đều trở nên có chút không mỹ lệ lắm. Ai là đồ đần a. Trạm một mặt bất mãn. "Ê, ngươi không phải liền là sao?" Xin chỉ vào trạm, rất là ngay thẳng mà nói, "Cái này nếu không phải đồ đần, làm sao lại làm ra loại này trong lòng không có điểm số việc độc." Là cá nhân nếu biết, thánh kiếm là ma tộc khắc tinh, lực lượng thậm chí trên đời này nhất là khắc chế ma tộc sự vật, bình thường ma tộc dính chi hẳn phải chết, ngay cả có được bất tử chi thân ma tộc đều sẽ bị thánh kiếm cho chém giết. Cho dù là ma vương, không bị thánh kiếm đâm trúng thì cũng thôi đi, một khi bị thánh kiếm đâm trúng Cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Dũng giả mì chặt có thể giết chết ma vương, chính là may mắn mà có chi cao thần mì sẽ hiệp trợ, để hắn có thể dùng thanh kiếm xuyên qua ma vương trái tim, nếu không, hắn một cái cùng lì đặt cùng cấp bậc dũng giả, căn bản không thể nào là ma vương đối thủ. Dưới tình huống như vậy, chẳng thế mà chủ động giải khai thanh kiếm phong ấn, rõ ràng là cái ma nhân, lại trực tiếp đi đụng vào thanh kiếm, vậy sẽ là hậu quả gì, Ngẫm lại đều biết ta. Có thể nàng lại làm như vậy, theo xỉn. Chính là làm trong lòng không có điểm số việc đốc. Nhưng là... Người mời choáng váng. Chẳng một bên bưng bít lấy mình bị bị phòng tay, một bên tức giận, ai biết ngươi người này biến thái như vậy à? Ui! Xin không muốn, nói thẳng, ngươi đây là thẹn quá hóa giận đến bắt đầu thân người công kích sao? Ngươi cho rằng ta là tùy tiện nói lung tung sao? Chẳng đều bị chọc giận quá mà cười lên, nói, ta mới không có nhảm chán như vậy. Nói đến đây dạng mà nói, chẳng ánh mắt liếc nhìn xỉn trong tay thanh kiếm. Dũng giả thánh kiếm tuy là khắc chế ma tộc lực lượng, nhưng nó chân chính lực lượng chỉ có tại dũng giả bản nhân tiến vào siêu thoát cấp, cũng chính là chúng ta cấp bậc này về sau mới có thể chân chính bày ra, tại còn không có đạt tới siêu thoát trước đó, lực lượng của nó cuối cùng có hạn. Chuyện này, ẹ e xẹt đã từng nói qua. Khi dũng giả bản nhân tiến vào siêu thoát cấp lúc, dũng giả thánh kiếm liền cũng sẽ nên đón một lần thuế biến, trở thành tính chất bên trên cùng trí cao thần cùng ma vương cùng một cấp bậc lực lượng kết tinh. Như thế thánh kiếm mới là mạnh nhất Ngay cả ma vương đều có thể xác thực thảo phạt. Nhưng mà, tại dũng giả bản thân còn chưa có tới siêu thoát trước đó, thánh kiếm tồn tại kia tại trong truyền thuyết lực lượng bất quá là cho thấy một bộ phận mà thôi. Dạng này thánh kiếm đối với đồng dạng ma tộc tới nói tự nhiên là sợ hại nhất thần binh lợi khí, nhưng đối với đã siêu thoát chúng ta ma nhân mà nói, còn không đến mức sẽ hình thành uy hiếp. Chán rất khẳng định nói như vậy. Lúc trước, Mỹ chặt tại không có siêu thoát trước đó. Hán thanh kiếm đồng dạng không cách nào đối với chúng ta những này ma nhân tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cho nên, tại xin không có siêu thoát trước đó, thanh kiếm đối với ma nhân hẳn là không có uy hiếp mới đúng. Chỉ ít, chẳng là nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực lại là, dù cho xin còn không có siêu thoát, hán thanh kiếm, đúng là đều có thể tổn thương đến chẳng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi thanh kiếm có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, cường đại đến ngay cả cái kia mì chặt đều không thể với tới. Cho dù là dũng giả bản thân còn chưa siêu thoát, đều có thể uy hiếp được siêu thoát cấp tồn tại. Chặn thật sâu nhìn về hướng xỉn, mà Thánh Kiếm cường đại hay không, đại biểu cho chính là dũng giả bản thân tiềm lực cùng thiên phú nhiều ít. Càng là tiềm lực cao siêu, dị bẩm thiên phú dũng giả, nó Thánh Kiếm tự nhiên là càng mạnh. Trái lại, Thánh Kiếm lực lượng lại càng yếu. Bởi vậy, chặn mới động muốn nhìn xỉn thanh Kiếm suy nghĩ. Nàng chính là nghĩ thấu qua Thánh Kiếm mạnh yếu, để phán đoán xỉn dũng giả này tương lai cùng tiềm năng. Kết quả. Để chán giật nảy cả mình Còn không có siêu thoát đều có mạnh như vậy lực lượng Nếu như bị ngươi siêu thoát Vậy cái này đem kiếm hội trở nên mạnh bao nhiêu Ngươi lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu Đơn giản để cho người ta ngẫm lại đều sợ hãi đâu Chán nói như vậy lấy Ánh mắt thì ở trên thân xỉn quét tới quét lui Thấy thế Xỉn trong lòng căng thẳng Ngươi cũng không phải là muốn quân pháp bất vị thân A Xỉn nhìn về phía chán trong mắt tràn đầy cảnh giác Cái gì gọi là quân pháp bất vị thân Chàng nét mặt tươi cười như hoa mà nói, ngươi cũng không phải thân nhân của ta. Ta là em rể ngươi. Xin tranh thủ thời gian nhắc nhở. Còn không có qua cửa đâu. Chàng cũng là ôn tồn nhắc nhở. Không có qua em gái ngươi cửa. Xin giận, mánh liệt cải chính, muốn qua cửa, đó cũng là em gái ngươi qua nhà ta cửa. Đều như thế nha. Chàng cười tủm tỉm nói, tóm lại, ngươi dũng giả này rất nguy hiểm, so mỉ chặt còn nguy hiểm, nếu như bị ngươi trưởng thành. Đối với chúng ta mà nói chính là cái mối hòa lớn, ngươi chỉ cần biết rằng điểm này là được rồi. Nghe vậy, xin yên lặng. Cái này mị ma, sẽ không phải thật định đem chính mình diệt, đem chính mình cái này tiềm lực vô hạn dũng giả cho bóp chết tại trong chiếc nồi a. Có ý tứ. Làm được mà nói, ngươi cứ việc tới thử xem xem thử. Xin buông lời. Ngươi không phải là cho là ta không dám a. Chẳng vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa, ánh mắt lại trở nên lạnh như băng đứng lên. Lập tức một cỗ đáng sợ áp lực bao phủ ở trên thân xỉn, xỉn bả vai chầm xuống, lập tức đột nhiên cứng lên, cong. trên thánh kiếm hào quang cực hạn lập loè mà lên, bành. hoa mỹ quang diễm cũng là từ xỉn trên thân bắt đầu cháy rực rực, không có chút do dự nào, xỉn trực tiếp đem luân hồi thiên mệnh toàn bộ triển khai, để thể nội ma lực cực tốc thiêu đốt, hóa thành lực lượng, điền vào trong thân thể. thế là, xỉn khí tức không ngừng tăng vọt, cuối cùng đúng là ngạnh sinh sinh tăng vọt gấp 10 lần, cùng tràn địa vị năng nhau. Ngươi! Lần này, chẳng kinh ngạc. Xin lại là cười. Ngươi cho rằng ta không có siêu thoát liền phải tùy ý ngươi xâm lược sao. Xin nhìn thẳng chẳng, nói, ngươi sợ là không thấy bao nhiêu tiểu thuyết ta. Tiểu thuyết? Chẳng nao nao. Không sai. Xin bình tĩnh nói, nếu là tiểu thuyết đã thấy nhiều, vậy ngươi liền sẽ biết một cái đạo lý. Đạo lý gì a? Nhân vật chính đều có thể vượt cấp khiêu chiến, đây là cơ bản thiết lập. Chẳng bó tay rồi mà xin lại là thừa cơ nhanh lên đem luân hồi thiên mệnh dừng lại, để thể nội kịch liệt tiêu đốt ma lực lắng lại xuống. Không có cách, hắn phần này cơ bản thiết lập lực lượng cũng không phải là rất cứng chắc, nếu là một mực duy trì cao nhất gấp 10 lần tăng phút, mười mấy phút về sau, hắn liền phải liệt. Cho nên, lấy ra dọa một chút người ta là được rồi, cũng đừng lọc đáy. Xin trong lòng vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, chắn liền bỗng nhiên lên tiếng. ngươi lực lượng này bất quá là cứng rắn nâng lên mà thôi, tiêu hao cũng không nhỏ a lời này để xìn trong lòng hung hăng nhảy một cái. Chàng lập tức một lần nữa cười. Cười đến rất là vui vẻ. Nếu là ngươi chỉ có thể cứng chắc cái mười mấy hai mươi phút mà nói, đây chính là không có cách nào thỏa mãn người ta à. Chàng nũng nịu nói ra lời ấy tới. Xìn triệt để bại lui. Chương 679 cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. Chương 679 cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. Mắt thấy xìn một bộ sinh không thể luyến, thích thế nào liền thế nào biểu lộ. Chẳng trên mặt hay là một trận cười mịn, một đôi ánh mắt lại phảng phất ẩn chứa ý cười mở dạng, nhìn xem xìn ánh mắt cùng trước đó so sánh, hoàn toàn khác biệt. Phải biết, trong ngày thường, gặp qua chính mình những nam nhân kia, hoặc là một bộ ngốc trẻ mất hồn bộ dáng, trước mặt mình hoàn toàn không có nửa điểm tự kiềm chế, hoặc là chính là đi theo làm tùy tùng, giả bộ, thậm chí là A-dua-ninh-hot, hoàn toàn không dám thất thố. Đối với những người này, ngay từ đầu thời điểm, chẳng còn cảm thấy có ý tứ, sẽ hơi đùa mấy lần Có thể mấy ngàn mấy vạn năm tới, bên người tất cả mọi người là như vậy, cái kia chẳng tự nhiên đã hoàn toàn mệt mỏi. Tại chẳng trước mặt, cho dù là thần tộc nữ thần đều sẽ thất thố. Có thể tại mị ma trước mặt bình thản ung dung, lo liệu bản tâm, hiện ra chính mình chân chính tính cách, tự nhiên mà vậy đối mặt chẳng người, dù là tìm khắp toàn bộ mỉm bộ tèn sơ, sợ là cũng chưa tới 10 người. Mà những người này, hoặc là thần tộc tam đại nữ thần, hoặc là ma tộc bọn tỉ muội chỉ có tại trước mặt của các nàng. Chẳng còn có thể buông lòng tâm tình cùng các nàng ở chung, những người còn lại, cũng sớm đã không cách nào gây nên chẳng chú ý. Đây cũng là chẳng tương đối mê, lại thiên hướng về giải trí tâm tính nguyên nhân. Nàng là thật cảm thấy trên thế giới này hết thảy đều rất vô vị. Tình huống của nàng cùng trí cao thần nghị ngược lại là có chút giống nhau. Trí cao thần nghị là toàn năng tồn tại, có thể dễ như trở bàn tay sáng tạo hết thảy, thu hoạch được hết thảy, cho nên nó trời sinh không cách nào đối với mấy cái này tùy tiện lấy được sự vật cỡ nào chú ý. Chẳng thì là bởi vì nàng đồ vật muốn, người khác cơ bản đều sẽ cam tâm tình nguyện đưa đến trước mặt của nàng, hầu như không tồn tại sẽ cự tuyệt người của nàng, cho nên cảm thấy trên đời này đại bộ phận sự vật đều rất vô vị. Nàng thích nhất là những cái kia sẽ không dễ dàng lấy được đồ vật. Cho nên, nàng rất ưa thích ẹ e xét, bởi vì ẹ e xét luôn luôn một mặt không tình nguyện phản kháng nàng, đối với nàng rất là bất mãn, lại sẽ trực tiếp bày ra, tuyệt sẽ không che che lấp lấp, để nàng cảm thấy rất thú vị. Còn lại bọn tỷ muội mặc dù cũng tại trạng trước mặt bình thản ung dung, nhưng thân là lục đại ma nhân bên trong thứ nữ, bọn muội muội cơ bản đều rất tôn kính nàng, đại tỷ cũng rất xem trọng nàng hết thể ý kiến cùng ý nguyện, đơn giản tới nói chính là đại bộ phận tình huống đều sẽ dung túng nàng, cho nên nàng cùng còn lại bọn tỷ muội quan hệ tốt về tốt, thích nhất hay là ẹ xét. Về phần thần tộc tam đại nữ thần, đó là trải qua thời gian dài địch nhân, đối địch với trạng không phải xuất phát từ các nàng tự thân ý chí, mà là bởi vì tự thân lập trường tăng thêm trạn chính mình cũng có lập trường của mình đối với thần tộc nữ thần trạn là có chút kính nhi viễn chi đương nhiên sẽ không đối với đối phương cỡ nào yêu thích nguyên bản trạn còn tưởng rằng trừ những này cùng mình cùng cấp bậc tồn tại bên ngoài trên đời này liền không lại có có thể thỏa mãn sở thích của mình người ai có thể nghĩ trước mắt cái này để nàng có chút hiếu kỳ dũng giả cho nàng một kinh hỉ trạn có thể nhìn ra được đối phương đồng dạng khiếp sợ mị lực của mình nhiều lần đều lộ ra dao động bộ dáng Nhưng hắn giống như đối với phần này dao động rất là kháng cự, không muốn trở thành trạng tù binh, tiến tới kiệt lực muốn rời xa trạng. Loại biểu hiện này, trạng cho đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tăng thêm đối phương mặc dù sẽ dao động, mặc dù sẽ kháng cự, mỗi tiếng nói cử động nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Rõ ràng là lấy bản tính của mình đến đối mặt trạng, cũng không có bởi vì trạng cái này nỉ vụ kẹn sơ đệ nhất huynh thành mỹ nữ liền che giấu mình, trước mặt mình giả vờ giả vị, ra vẻ thân sĩ si hoặc là sợ hãi chẳng khó mà tránh khỏi cảm nhận được vui vẻ. Giờ khắc này, chẳng dù sao cũng hơi minh bạch, chính mình cái kia có chút bất cận nhân tình muội muội tại sao phải như thế vừa ý dũng giả này, tỷ tỷ của mình cũng nói hắn rất đặc biệt. Dũng giả này, sắc thực rất là đặc biệt. Chẳng liền ở trong lòng vì đó yên lặng lại tăng thêm 3 phần, cho hắn 95 điểm đánh giá. Điểm số này, thật là trước này chưa có cao. Cho đến nay, còn chưa bao giờ có bất kỳ một cái khác phái có thể tại chẳng trong lòng có được đánh giá như vậy. Bất quá. Lai lịch của hắn khẳng định cũng không đơn giản. Chẳng như có điều suy nghĩ lấy. Thời gian qua đi ngàn năm, dũng giả tại sao lại lần nữa được triệu hoàn đâu? Dũng giả này có được kinh người như thế thanh kiếm, kinh người như thế tiềm năng, ngay cả mì chặt đều khó mà với tới, đến tổn cùng là trùng hợp, hay là có nguyên nhân khác? Loại tồn tại này, nếu là thật sự bước vào siêu thoát, cái kêu mỉ bổ tẹn sơ bên trong, trừ ẩn lui vị kia bên ngoài, còn có ai có thể chế được hắn? chờ đến hắn trở thành trên đời này có sức ảnh hưởng nhất tồn tại lúc hắn sẽ cho cái này hòa bình ngàn năm thế giới tạo thành cái gì can thiệp đâu nghĩ như vậy trà đột nhiên minh bạch đại tỷ để hệ sét chan cùng dũng giả này thông ra chỉ sợ không chỉ là muốn bình phục dũng giả hiện thế đối với ma tộc mang tới kích thích càng là vì cho tương lai ma tộc tìm kiếm một chút che chở a hiện tại đã không phải là trước kia tại niên đại hòa bình dũng giả có lẽ hay là ma tộc thiên địch lại không còn là không thể nghịch chuyển được nhân Nếu như ma tộc có thể thoát khỏi đi qua gông cùm siếng xích, không giống quá khứ nữa như vậy, cùng dũng giả không chết không thôi, mà là ngược lại cùng dũng giả tạo mối quan hệ, cùng giao hảo, cái kia coi như tương lai thật xảy ra chuyện gì, dũng giả hẳn là cũng sẽ xem xét đến ma tộc mới đúng. Người khác có lẽ sẽ bởi vì đi qua chiến tranh, đối với ma tộc sinh ra khúc mắt trong lòng, nhưng dũng giả lại sẽ không. Từ xưa đến nay, tất cả dũng giả đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là vô cùng trọng cảm tình. Trước mắt dũng giả này có lẽ rất đặc biệt, nhưng từ hắn cho đến nay một chút nghe đồn cùng đối với ẹ e xét cách nhìn liền có thể nhìn ra, hắn đồng dạng là như vậy. Đã như vậy, cùng đối phương giao hảo, liền không nhất định là một chuyện xấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ẹ e xét chính mình cũng rất vừa ý đối phương, không kháng cự chuyện này. Nếu không, sẽ lạ còn không đến mức sẽ vì những này mục đích, bán mội mội của mình nửa đời sau. Chỉ là, không nghĩ tới chúng ta ma nhân cũng sẽ có kết hôn một ngày, thế sự thật sự là khó liệu chẳng không khỏi có chút thổn thức. Ngàn vạn năm đến, lục đại ma nhân mặc dù từng cái đều là vang danh thiên hạ nữ tính, tướng mạo cũng một cái so một cái xuất sắc, nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua hôn phối sự tình. Bao quát nhận lấy không biết bao nhiêu người yêu say đắm, bao nhiêu người theo đuổi trạn, đều là như vậy. Trên thế giới này, có thể xứng với các nàng, bị các nàng xem vào mắt khác phái là không tồn tại. Cho dù là dũng giả, lại có mấy cái có thể bước vào siêu thoát cấp đâu. Hết lần này tới lần khác, Dũng giả hay là ma tộc thiên địch, tại chiến tranh không ngừng ngàn năm trước, căn bản không có khả năng cùng ma nhân có bất kỳ liên lụy. Chính là mấy cái kia bị chặn mê đến váng đầu chuyển hướng dũng giả, cuối cùng đều sẽ tăn cứ vào ngoại giới đủ loại nguyên nhân, cùng ma tộc là địch, căn bản không có khả năng cùng chạn có bất kỳ phát triển. Chạn chính mình cũng trướng mắt bất luận kẻ nào. Vẫn là câu nói kia, dễ dàng như vậy liền quỳ trước mặt mình người, ngay cả để cho mình nhìn nhiều tư cách đều không có. Ngay cả tam đại nữ thần đều chưa bao giờ vừa ý qua bất kỳ một cái nào khác phái, thứ nhất là các nàng không có phương diện này muốn tìm, thứ hai thì là thần tộc càng thêm cao cao tại thượng, so tinh linh tộc còn cao quý, còn rất dài thọ, căn bản không có khả năng cùng dị tộc nam tinh có bất kỳ phát triển khả năng. Bởi vậy, chẳng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình chờ ma nhân đúng là sẽ có người chuẩn bị gà đi. Mang theo đủ loại này ý nghĩ, chẳng không nhịn được, đột nhiên hỏi xỉn một vấn đề. Người thưa thích gẹ sẽ sao? chản nhìn chằm chằm vào xìn, ừ, xìn dân mình, nhưng nhìn thấy chản cái kia trực câu câu trông lại ánh mắt cùng cực kỳ chăm chú thái độ nghiêm túc, xìn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, Ưa thích a, điểm ấy không thể nghi ngờ, vì cái gì? chản tựa hồ không nghĩ tới xìn trả lời kiên quyết như vậy, có chút kinh ngạc, cũng có chút ngoại ý muốn mà nói, mặc dù nhà ta è sẹt chan rất đáng yêu, lực còn rất lớn, xìn khoe mắt giật một cái, còn không đợi xìn phát biểu ý kiến. Chẳng liền tiếp theo nói ra, nếu như xem nhẹ bề ngoài nhân tố, vậy ta nhà ẹ sẹt chan hẳn không có để cho người ta ưa thích địa phương A. Chẳng như thế nói, nàng tính tình hỏng, bất cận nhân tình, cả ngày trừ đi ngủ ngay cả khi ngủ, đừng nói là hẹn họ, cho dù là để nàng ở bên người buổi tiếp, nàng đại khái đều không tình nguyện, cô gái như vậy, ngươi tại sao phải thích nàng đâu? nghe vậy, xin chẳng mặc. Nửa ngày về sau, xin nhàn nhạt lên tiếng. Xác thực, nha đầu kia tính tình không tốt. Còn tương đương bất cận nhân tình, đối với không hứng thú người cơ bản liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, cho dù là nhiều người hơn nữa ở trước mặt nàng chết đi, nàng đoán chừng đều có thể mặt không đổi sắc một mực đứng ngoài quan sát xuống dưới. Thế nhưng là, ta không tại cái kia phạm vi bên trong. Xin ném ra một câu nói như vậy. Cái gì? Chẳng ngờ người. thấy thế, xin cười. Nha đầu kia tính xấu chưa bao giờ tại trước mặt của ta hiện ra qua, mặc dù thường xuyên sinh khí đến cuối cùng lại đều sẽ dựa vào ta. Nha đầu kia bất cận nhân tình chưa bao giờ đối với ta thi triển qua, dù là nhìn qua rất không tình nguyện, một khi ta có chỗ cầu, nàng đều sẽ ấm ở đáp ứng ta. Nàng có lẽ sẽ không nhìn người khác một chút, lại có một mực tại nhìn ta, nhìn ta biểu hiện. Nàng có lẽ sẽ lạnh lùng đứng ngoài quan sát người khác chết đi, nhưng nàng lại sẽ không cho phép bất cứ người nào đụng đến ta, thậm chí không chỉ một lần nói qua, nếu ai dám đụng đến ta, nàng sẽ giúp ta lấy lại danh dự. Xin nói với chán như vậy lên tiếng. Thử hỏi, cô gái như vậy, ta đều không thích, vậy ta còn có thể ưa thích ai? Xin đặt câu hỏi, để chán ngơ ngác thật lâu. Sau đó, chán liền nhớ tới trước mấy ngày trong hội nghị phát sinh qua sự tình. Lúc đó, ẹ e xẹt đối với mình bọn người, làm ra dạng này tuyên ngôn. Ta trước nói rõ ràng với các ngươi, dũng giả kia là người của ta, các ngươi đừng nghĩ đối với hắn làm cái gì. Đây là chán lần thứ nhất nhìn thấy ẹ e xẹt làm ra rõ ràng như thế thiên vị cùng thiên vị. Mà lại, đối phương hay là lẽ ra trở thành ma tộc đại địch dũng giả. Đi qua, ẹ sẽ từng đối với dũng giả loại tồn tại này căm thù đến tận xương thủy, cho rằng bọn họ tồn tại đối với ma tộc là to lớn uy hiếp, không thể không có để ý, vì thế tự tay chém giết qua hai tên dũng giả, đem bọn hắn bóp chết tại trong chiếc nôi. Cho nên, đối với ẹ sẽ thế mà làm ra dạng này tuyên ngôn đi thiên vị một cái dũng giả, thiên vị một cái dũng giả, nói thật, mặc kệ là trạn hay là cá mi nạ đều rất kinh ngạc. Tràn thậm chí lo lắng qua, e sẽ có phải hay không bị lừa, hoặc là bị dũng giả cho mệnh hoặc. Có xét thấy đây, tràn đối với xỉn ôm lấy ý nghĩ, kỳ thật một nửa là hiếu kỳ, một nửa là cảnh giác. Mà bây giờ, nhìn xem xỉn cái kia lạnh nhạt lại bình tĩnh dáng tươi cười, tràn đột nhiên cảm thấy, lo lắng của mình là dư thừa. Mội mội của mình đối với dũng giả này cực độ coi trọng, thiên vị đến có thể làm cho mình ghen ghét. Nhưng cùng lúc đó, dũng giả này đối với mình mội mội yêu thích, đồng dạng không thua gì mội mội của mình. Vậy nếu là có một ngày, chúng ta ma tộc cùng thần tộc lại lần nữa khai chiến đâu? Chẳng hỏi trên thế giới này rất khó trả lời vấn đề. Nàng muốn biết, trước mắt dũng giả này, đến tột cùng sẽ đứng ở đâu một bên. Nhưng mà, xin lại lông mày nhíu lại. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Xin chém đinh chặt sắt lời nói ra, làm cho chẳng ngạc nhiên. Không. Chuyện không liên quan tới ngươi. Chẳng kém chút chưa kịp phản ứng. Có thể đây chính là xỉn trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Ta cùng ẹ xét xác thực quan hệ không tầm thường, nhưng này không có nghĩa là ta và các ngươi ma tộc quan hệ rất tốt. Xin giống như cười mà không phải cười nói, nếu là ẹ xét bị thần tộc ai khi dễ, vậy ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Có thể ma tộc gặp nạn, vậy cùng ta có quan hệ gì đâu? Xin trả lời, có thể nói là cực kỳ vượt quá chẳng đoán trước. Đối phương thế mà đem ẹ xét cùng ma tộc tách ra cân nhắc, điều này thực là chẳng không có nghĩ tới. Cái này khiến chẳng có chút bất mãn. Đừng quên! E xét Chung quy là ma nhân, là muội muội của chúng ta. Tràn nhấn mạnh. Vậy thì thế nào? Xin không chút khách khí nói, nàng là muội muội của các ngươi, cũng không phải ta. Ta giúp nàng là đương nhiên, giúp các ngươi cũng có thể xem như tình lý. Nhưng các ngươi nếu là muốn bởi vì dạng này liền để ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa, cùng thần tộc sống mái với nhau, thật có lỗi, ta thật không có cùng các ngươi có tốt như vậy giao tình. Không thể không nói, lời này rất trực tiếp, cũng rất hiện thực, lại vô cùng có đạo lý. Tại ma tộc, chỉ có ẹ xét là xin quan tâm nhất, những người còn lại thật đúng là không có mấy cái có thể làm cho hắn quan tâm đến cải biến lập trường tình trạng. Quả thật, xin cùng sẽ lạ, lít cùng mỹ lù đều có chút giao tình, thế nhưng chỉ là một chút giao tình mà thôi. Điểm ấy giao tình, còn không đến mức đến để xin dũng giả này phản loạn đến ma tộc, giúp ma tộc đối kháng thần tộc cùng nhân tộc. Hay là ngươi cảm thấy, ta sẽ cùng đã từng không tiếc phản bội chủng tộc đều muốn vì ngươi trinh chiến xa trường. Lại bị ngươi không nhìn những dũng giả kia cùng anh hùng mở dạng, đi làm ngươi thiểm cậu a Xin đúng bai, nói, ngươi xác thực dáng dấp đẹp mắt, nhưng trên thế giới này, có nhiều thứ, thật không phải dung mạo ngươi đẹp mắt một chút liền có thể lấy được. Lời ấy lời này, làm cho chẳng kinh ngạc nhìn xin. Trong ánh mắt thần thái, đặc biệt không hiểu. Có nhiều thứ, không phải dáng dấp đẹp mắt liền có thể lấy được. Chẳng nỉ non câu nói này. Câu nói này, đối với muốn cái gì, người khác đều sẽ cam tâm tình nguyện đưa đến trước mặt mình. Hầu như không tồn tại sẽ cự tuyệt người của mình, cho nên cảm thấy trên đời này đại bộ phận sự vật đều rất vô vị chẳng tới nói, tương đương xúc động nàng. Xin không biết điểm này, chỉ là tiếp tục nói. Đừng cho là ta trở thành dũng giả, liền sẽ dựa theo các ngươi nghĩ như vậy hành động. Bất kể có phải hay không là dũng giả, ta đều có chính ta ý nghĩ, ý chí của mình. quản nó là thần tộc hay là ma tộc, ta không thích, vậy ta liền sẽ không đi rút, ta nếu là ưa thích. Cái kia coi như người khác nói đó là ta hẳn là đánh ngã địch nhân, chẳng lẽ ta liền phải đi đánh. Ta mới không giống lấy trước kia chút dũng giả một dạng, thật cho là mình có thể cứu vớt thế giới. Xin đem có thể nói không thể nói đều nói rồi. Chẳng không phản bắt được. Trường 680 Dù cho biết xin là cái rất đặc biệt dũng giả, nhưng chẳng cũng không có nghĩ đến, dũng giả này, tựa hồ so với chính mình cho là còn muốn càng thêm đặc biệt. Trong miệng hắn chỗ đề cập lý luận, trước mặt kệ là có đúng hay không. Có thể cái kia lại là chẳng chưa từng có nghe nói qua. Lịch đại dũng giả mặc dù đều đến từ thế giới khác, nhưng khi bọn hắn chuyển sinh đến thế giới này, trở thành thần tộc cùng nhân tộc vương bài về sau, bọn hắn bình thường đều sẽ tự nhiên mà vậy đi đến cùng ma tộc đối kháng con đường. Bao quát mì trạn đều là như vậy. Mà bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy, nguyên nhân đủ loại đều có. Có là bởi vì thần tộc giáo dục cùng chỉ dẫn. Có là bởi vì bị cứu vớt thế giới đại nghĩa chỗ thúc đẩy. Có là bởi vì thân là nhân loại, thân là nhân tộc một thành viên, cho là mình chuyện đương nhiên cần làm chuyện này. Có thì là bởi vì chăm chú muốn kết thúc chiến tranh, cho là ma tộc là tà ác tồn tại, tiến tới phí hết tâm tư muốn diệt trừ ma tộc. Ma tộc vì sao khi biết dũng giả tái hiện về sau, sẽ phản ứng lớn như vậy? Thứ nhất là bởi vì thật kiên kỵ dũng giả lực lượng, thánh kiếm uy hiếp, thứ hai sao lại không phải bởi vì đối với dũng giả căm hận cùng oán hận đâu. Đứng tại ma tộc góc độ đến xem. Bọn hắn không hiểu thấu liền bị xem như tà ác tồn tại, không hiểu thấu liền bị cho rằng là phá hủy hòa bình thế giới, thậm chí là sẽ hủy diệt thế giới người, từ đó bị dũng giả nhầm vào, bị dũng giả thảo phạt. Cái này nên tìm ai nói để ý đi. Đương nhiên, ma tộc sẽ lưu lạc đến tận đây, cũng là không phải là không có đạo lý. Dù sao, ma tộc bên trong xác thực có thật nhiều tội ác trồng chất tộc đàn, có rất nhiều huyết tinh tàn nhẫn hạ người. Giống lệ thuộc vào quỷ ma dưới chương cái kia chi bùa. Nó sợ thuộc tộc đàn chẳng phải tương đương khát máu, một mực vọng tưởng ép người khát huyết dịch đến để thăng lực lượng sao. Mọi việc như thế ma tộc có không ít, lại thêm ban sơ chính là ma vương nhất lên chiến tranh, muốn đem sáng tạo thế giới trí cao thần cho giết chết, trí cao thần hoàn toàn bất đắc dĩ, vừa rồi đã sáng tạo ra dũng giả triệu hoán cùng thần tộc, nhân tộc hai đại chúng tộc, muốn nói hết thể kẻ cầm đầu đều là bởi vì ma tộc, cái kia cũng không không gì không thể. Thế nhưng là, ma tộc bên trong cũng có thật nhiều hy vọng có thể đạt được hòa bình tộc đàn nếu không phải như thế, ngàn năm trước, ma tộc sẽ không đầu hàng, chủ động cầu hòa, đổi lấy cái này ngàn năm hòa bình, ẹt xét cũng sẽ không bởi vì điểm ấy buông xuống cứu hận, không truy cứu nữa ma vương bị giết sự tình, thu liễm lại chính mình tàn nhẫn tới. đối với những người này tới nói, bị cho rằng là tà ác hàng người, thật rất không có đạo lý. trang con tưởng rằng, tại xin dũng giả này xem ra, ma tộc hay là ở vào nhân vật phản diện trên lập trường. ai có thể nghĩ đối phương căn bản không đem lập trường cái này một đồ vật coi ra gì? Hắn rất rõ ràng nói cho chẳng, hắn sẽ không bởi vì lập trường mà lựa chọn trợ giúp thần tộc hoặc là nhân tộc, cũng sẽ không cho là mình dũng giả này hẳn là cứu vớt thế giới, cùng ma tộc là địch. Hắn quan tâm chỉ là ý nghĩ của mình, cùng người bên cạnh mình. Chỉ lo thân mình, đây là đối với dũng giả này thuyết minh chính xác nhất. Hắn sẽ không vừa đến đã quyết định chính mình nên giúp ai, lại nên cùng ai là địch, mà là muốn dùng ánh mắt của mình đi xem, dựa vào chính mình đi làm ra phán đoán, quyết sẽ không bị người khác ý nghĩ cùng lập trường tà hưu. Dường như hắn nói một dạng, hắn cùng ma tộc giao tình thật không sâu, chỉ là cùng hẹn sẹt giao tình rất sâu mà thôi. Chỉ bằng vào dạng này liền muốn để hắn triệt để đứng tại ma tộc bên này, căn bản không đủ. Đương nhiên, thần tộc bên kia cùng xỉn giao tình đồng dạng không sâu. Dù cho ạ nị mà cùng nã đủ lạ đều đối với xỉn biểu thị ra đầy đủ thiện ý, để xỉn bao nhiêu thiếu các nàng một ít nhân tình, nhưng này đồng dạng không đủ để để xỉn nghĩa vô phản cố đứng tại thần tộc phía bên kia. Nhân tình người về tình, lập trường về lập trường. Nhân tình có thể còn, nhưng lập trường lại không thể tùy tiện bị chi phối. Đây chính là xin muốn biểu đạt sự tình. Chẳng cảm thấy, chính mình có lẽ có ít xem hiểu nam nhân này. Xem ra, ngươi còn không có triệt để đem chính mình dung nhập thế giới này. Chẳng thở dài một hơi giống như nói. Xin lông mày có chút chớp chớp. Hắn biết chẳng y tứ, chắc chắn sẽ không phản bác. Bởi vì, sự thật xác thực như vậy. Nếu như xin dung nhập thế giới này, vậy hắn liền sẽ không giống như vậy chỉ lo thân mình. Thế giới này hòa bình nếu là bị đánh vỡ, mặc kệ là đối với thần tộc, ma tộc hay là nhân tộc tới nói, đều không phải là một chuyện tốt. Xin có được tả hữu đây hết thể lực lượng cùng lực ảnh hưởng, cũng không có kiệt lực muốn giữ gìn đây hết thảy. Đó chỉ có thể nói, hắn còn đem chính mình xem như thế giới khác người, với cái thế giới này không có lòng cảm mến, lấy người đứng xem thân phận đối đại thế giới này hết thảy, cho dù thế giới hủy diệt, vậy cái này không thuộc về thế giới của hắn, cũng không cần hắn đến quan tâm. Đây chính là xìn ý nghĩ. Đối với dạng này xin tới nói, lúc trước hắn kiệt lực giấu giếm thân phận của mình, không để cho mình thân phận trở thành đánh vỡ tam tộc hòa bình ngoài nổ, vậy liền đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao, đây hết thảy, hắn thế giới khác này người vốn nên không cần phụ trách, cũng không có làm như thế nghĩa vụ. liên chuyển sinh đến trong thế giới này tới sự tình, xin lúc trước đều là đem nó coi là một trận giao dịch đến đối đãi Nhi ẹn đem hắn chuyển sinh, cho hắn lần thứ hai nhân sinh, vậy hắn liền giúp Nhi ẹn thảo phạt ma vương. Đây chính là xin ngay từ đầu ý nghĩ. Ý nghĩ này, đến nay cũng còn không có thay đổi. Đáng tiếc, hiện tại xin đã biết, ma vương sớm đã mất đi, thế giới này tình huống so với chính mình tưởng tượng được phức tạp được nhiều, cũng tồn tại rất nhiều chính mình không biết điều bí ẩn. Chính mình chú ý chính mình sự tình liền đủ phiền phức, còn muốn đi làm cứu vớt thế giới dũng giả, cái kia thuần thục ăn no rồi không có chuyện làm. Chẳng liền xem thấu xin dạng này quan điểm. Bởi vậy, ta là lần đầu tiên nhìn thấy người như thế ích kỷ dũng giả. Chẳng nói như vậy lấy, nụ cười trên mặt lại dễ nhìn lạ thường. Không có cách nào. Nhưng ta thích ngươi hết kỷ. Chỉ ít, cái này so với quá khứ những cái kia hiên ngang lấm liệt, tự cho là chính mình là chính nghĩa, đương nhiên đối với ma tộc kêu đánh kêu giết lấy dũng giả thuận mắt hơn nhiều. Mà lại, chính mình đối với hắn cách nhìn cũng không có phạm sai lầm. Mặc dù, trước mắt, xin còn với cái thế giới này hòa bình thấy không phải rất nặng, cùng tam tộc quan hệ trong đó cũng chia rất rõ ràng nhưng vô luận là hắn đối với hệ sẹt coi trọng hay là đối với lì lì đám người hành tung lưu ý đều tại nói cho chàng dũng giả này cùng đi qua dũng giả vẫn tồn tại như cũ lấy cái kia điểm giống nhau trọng cảm tình hắn hiện tại không tuyển chọn lập trường, bất quá là còn không có cùng một tộc nào người phát triển thành bền chắc không thể phá được quan hệ mà thôi. một khi hắn thật coi trọng chủng tộc nào phát ra từ nội tâm muốn trợ giúp nó, vậy hắn đến lúc đó khẳng định vẫn là sẽ đứng ra. đại tỷ đã nhìn ra điểm này a, chàng trong lòng bừng tỉnh. Khó trách đại tỷ muốn đem ẹt sẹt gà cho hắn. Khó trách đại tỷ muốn đứng tại dũng giả này góc độ đi giải quyết lần này vấn đề, không để cho ma tộc nổi lên. Cũng khó trách cho tới nay cũng đã biết dũng giả này tồn tại, đại tỷ nhưng xưa nay không có nhầm vào hắn làm qua cái gì, chỉ là điều tra lấy cả sự kiện chân tướng. Ma tộc trí tôn vẫn là trước sau như một có được một đôi tuệ nhãn, dễ như trở bàn tay liền xem thấu một người bản chất. Chỉ sợ tại chính mình không biết địa phương, cái kia đại tỷ nhất định cũng làm rất nhiều làm việc. Tận lực cam đoan ma tộc đừng đắc tội dũng giả này a Dạng này, đối phương mới sẽ không xem ma tộc là địch Hiện tại, ma tộc cùng dũng giả này quan hệ còn không chặt chẽ. Nhưng là, theo tương lai sẽ là càng ngày càng kiên định tự thân lập trường, giúp xìn vượt qua các loại nan quan, cho đủ hắn mặt mũi không để cho ma tộc có cơ hội đối với hắn nổi lên, vậy hắn cũng sẽ càng ngày càng coi trọng ma tộc, cùng ma tộc càng ngày càng thân cận. Chẳng thậm chí cảm thấy... Đại tỷ nhất định xem thấu ta tận lực giấu giếm dũng giả này tại lãnh địa của ta bên trong tin tức hành động, lại ra vẻ không biết. Cứ như vậy, dũng giả có cơ hội nhìn thấy chính mình cái này mỹ mạo có một không hai thiên hạ mị ma, cố gắng sẽ càng thêm có khuynh hướng đứng tại ma tộc bên này. Bị hy sinh nhan sắc muội muội, xem ra không chỉ là ẹ sẹt chan một cái A. Chan cười khổ. Bất quá, chan không có trách cứ xề lạ. Là muội muội, nàng hay là biết xề lạ trong lòng nguyên tắc. Nếu không phải bởi vì ẹ xẹt đối với xỉn coi ý tứ, sẽ là tuyệt sẽ không không nhìn ẹ xẹt ý kiến, để nàng đi cùng xỉn thông ra. Nếu không phải bởi vì chính mình đối với xỉn rất ngạc nhiên, vốn là muốn gặp hắn, cái kia sẽ là cũng sẽ không đối với cái này ra vẻ không biết. Nguyệt ma trí tôn thủ đoạn thông thiên, trí tuệ hơn người, lại không phải không có hạc bối. Trên cơ bản, nàng hành động, đều là xây dựng ở nhất định trên điều kiện. Chính là bởi vì dạng này, bọn tỷ muội mới có thể phục tùng nàng. Ma tộc cũng đem nó coi là trí tôn. Nếu không, một cái không từ thủ đoạn lãnh tụ, ma tộc tạm thời bất luận, còn lại ma nhân tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Tóm lại, ta liền tán thành ngươi đi. Chẳng vô vô xin bà vai, cười tủm tỉm nói, từ nay về sau, ngươi chính là nhà ta ẹ sẹt tràn trợ phu. Điều này đại biểu chẳng sẽ duy trì xin cùng ẹ sẹt hôn sự. Xin nhìn ra điểm này. Chẳng lẽ, các ngươi những này ma nhân bên trong, có người phản đối ta cùng ẹ sẹt chuyện kết hôn sao? Xin bén nhẹ nhìn ra điểm này. Đáp đúng. Chẳng cũng không có dầu diếm, rất là trực tiếp nói, dù nói thế nào, ẹ sẹt chan đều là chúng ta thương yêu nhất em gái út, làm sao có thể không nhìn nàng nhân sinh đại sự. Cho nên, xin miết miệng, nói, ngươi chính là cái kia người phản đối sao. Không, ta không có minh xác biểu thị phản đối, chỉ là bảo trì trung lập, cho là nên xem trước một chút ngươi lại nói. Chẳng lắc đầu, như vậy nói, chân chính phản đối ngươi cùng ẹ sẹt chan hôn sự chính là Camina. Cảm mị nạ. Xin mèo mắt lại, lẩm bẩm nói, độc ma sao? Không sai. Chan nhẹ gật đầu, nói, đề nghị để ẹ e xét chan thông gia chính là đại tỷ, cho nên nàng bản nhân tự nhiên là sẽ không phản đối một phái kia. Lít ngay từ đầu rất giật mình, nhưng ngay sau đó liền đang tự hỏi qua đi gật đầu, nói là thấy qua ngươi, cho rằng ngươi cùng ẹ e xét chan ở giữa là có thể phát triển thành như thế quan hệ. Mỹ lù không ủng hộ cũng không phản đối. Đứa bé kia đại khái cũng còn không có làm rõ ràng kết hôn ý vị như thế nào đâu. Ta bản nhân thì tạm thời bảo trì trung lập, không phát biểu ý kiến. Chỉ có Camina, nàng là kiên quyết phản đối. Nghe được chàng mà nói, xin chờ mặc. Ngay tại chàng coi là xin dự định hỏi Camina tại sao muốn phản đối thời điểm, xin nhưng lại một lần ngoài chàng đoán trước. Cái kia ẹ sẽ đâu? Xin nhìn chăm chú hướng về phía chàng, nói, ẹ sẽ chính mình là đồng ý hay là phản đối. Ẹ sẽ chàng. Chẳng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, ý vị thâm trường nhìn xem xỉn, như là càng ngày càng vừa ý xin đồng dạng, khẽ cười nói, nàng rất khiếp sợ, rất kinh ngạc, thậm chí khó gặp hốt hoảng đứng lên. Ta chưa từng thấy nha đầu kia lộ ra như thế biểu lộ. Chờ đến tỉnh táo lại về sau, nàng trầm mặc, nhưng cũng xưa nay chưa thấy đỏ mặt. Điều này đại biểu chính là cái gì, xỉn không đến mức nghe không rõ. Chứ ngầm thừa nhận bên ngoài, còn có thể là cái gì đây? Hô! Xin phảng phất phun ra trong lòng một mực mang theo lo lắng một dạng, rốt cục lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Vậy là tốt rồi." Xin nói một mình giống như nói như vậy lấy, chạn cũng cười vui vẻ. "Ngươi rất để ý ẻ sét chan đối với chuyện này thái độ a?" Chạn cười đến không gì sánh được vui sướng. "Có thể không thèm để ý sao?" Xin lật ra một cái liếc mắt, nói, "Cái này không hiểu thấu đột nhiên muốn ký kết hồ nước, chính ta ngậm, nha đầu kia lại là cái gì thái độ, ta không biết sao được." Xin biết Sẽ là để ẹ e cùng mình ký kết hôn ước, vì chính là bình phục tam tộc dung chuyện. Coi như xin chính mình mà nói, hắn không có lý do để cho người khác đến quyết định hôn sự của mình à. Ngươi nói thông ra liền thông ra. Thanh kêu ý kiến của ta để ở nơi đâu. Nếu không phải đối tượng là ẹ e xin khẳng định đã trở mặt. Lần này tới ma tộc, xin chính là hướng về phía điểm này tới. Hắn muốn biết, sẽ là cùng ma nhân bọn họ đến tột cùng dự định làm gì, ẹ e lại đối chuyện này ôm dạng gì thái độ. Chỉ có biết những này, hắn có thể quyết định chính mình làm như thế nào làm, mà không phải người khác gọi hắn thế nào làm, hắn liền thế nào làm. Bây giờ, nếu biết nha đầu kia nhận việc hôn sự này, vậy ta cũng không có lý do phản đối. Xin là nghĩ như vậy. Với hắn mà nói, đem cái kia long nha đầu lấy về nhà, cũng không phải chuyện xấu. Đều là che lại trương quan hệ, không cần thiết giả mồm. Cái kia cả mi nạ bên đó đây. Chẳng nhắc nhở, nàng còn không có đồng ý hôn sự của các ngươi a. Đối với câu nói này, xin trả lời rất rõ ràng. Ta cũng không phải muốn cưới nàng, cái nào đến phiên nàng đến phản đối. Xin nói đúng tương đương cường thế. Vậy ta liền nhìn xem, ngươi muốn làm sao đối phó ta cái kia tính tình không tốt muội muội đi. Chàng đã sớm tiến nhập xem trò vui trạng thái. Bởi vậy có thể thấy được, cái này mị ma sắc thực rất ham chơi, tâm tư chơi bởi rất nặng, một bộ e sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Hạ! Chàng đại nhân! Lúc này, G.E.S. cũng rốt cục đã tới bên này. Vọt vào trong phòng. Nhưng mà, rất nhanh, zee ở z hát hóa. Chỉ vì, ở trước mặt nàng, xin cùng chản chính một cái ngã xuống giường, một cái nằm lì ở trên giường, khoảng cách vô cùng gần, tựa như sẽ phải làm cái gì chuyện xấu đồng dạng. Ngươi! Ngươi lại dám! zee ở z bạo. Ui! Chờ một chút. Xin vô tội giống như tiếng gào rất nhanh chính là vang lên. zee ở z lại không quan tâm, vọt thẳng hướng về phía xin. Một giây sau. Trong phòng truyền ra một trận lốt bốp tiếng vang, để né qua một bên trạn che miệng cười trộm, cười đến rất là vui vẻ. Một ngày này, xin nhận lấy chẳng mời, tiến vào mị ma bảo tầng cao nhất. Không hề nghi ngờ, đây là cái thứ nhất bị mị ma mời vào ở khắc phái, cũng là cái thứ nhất vào ở mị ma bảo tầng cao nhất khắc phái. Chương 682 đầu vóc ngươi có bị bệnh không? Chương 682 đầu vóc ngươi có bị bệnh không? Lúc này, xin còn không biết. Chính mình vào ở mị Ma bảo tầng cao nhất sự tình đã ở trong mị Ma thành huyên náo xôn xao, thậm chí bởi vậy đưa tới một chút ngoài ý liệu nhân vật. Nếu như hắn biết, vậy hắn nhất định sẽ chửi ầm lên. Người khác đều đang hâm mộ hắn có thể có được đái ngộ như vậy, lại là không biết, xin tình nguyện không cần những thứ này. Bởi vì, cái này cũng không có mang đến cho hắn tính thực chất chỗ tốt, ngược lại mang đến cái này đến cái khác phiền phức ngập trời. Bao quát hiện tại, xin cũng tại ứng phó một cái đại phiền toái Vâng anh. Tại Mị Ma bảo trong đó trong một gian phòng tu luyện, một tiếng vang thật lớn liền đột nhiên xuất hiện. Hai bóng người tại kình phong trùng kích bên trong lẫn nhau bắn ra, kéo ra một đoạn cực xa khoảng cách. Kình phong kia trùng kích vô cùng đáng sợ, nếu là đổi lại ở bên ngoài, khoanh bạo một ngọn núi đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ở phòng tu luyện này bên trong, nhưng lại có mây tầng cực kỳ đẳng cấp cao kết giới đang bảo vệ lấy, làm cho phát sinh ở nơi này chiến đấu sinh ra động tĩnh cùng dư ba đều bị hoàn mỹ chống cự xuống tới. Hiển nhiên. Phong tu luyện này không hề tầm thường. Trong Mị Ma Bảo, nơi này thậm chí chỉ có các cán bộ mới có thể tiến nhập. Nơi này chính là chuyên môn là Mị Ma lĩnh các cán bộ chuẩn bị nơi tu luyện tràng, bao quát hai vị kia thủ vệ nham Thạch Cự Nhân ở bên trong. Bình thường nếu là muốn chiến đấu rèn luyện, đều sẽ đến nơi đây tiến hành. Lúc này, nơi này liền bị trước dụng. Bị thân là Mị Ma dưới trướng mạnh nhất cán bộ Di ở trò trước dụng. Di ở liền cầm trong tay to lớn thương thép, nhìn đối phương lông tóc không hao tổn đối thủ phi thường khó chịu liễu lưới, thật tình không biết, làm đối thủ của nàng, đối phương càng muốn chửi ầm lên. người chơi đủ chưa a? bạo lực nữ, xin cầm trong tay bị phong ấn thanh kiếm, phảng phất táo bạo lao ca mở dạng, kém chút nước miếng tung bay hết lên. đều đánh bao nhiêu hồi rồi, ngươi còn không có thoải mái sao? rất rõ ràng, xin tâm thái nhanh nổ, không phải hắn nhận lấy quá lớn kích thích, chỉ là trước mắt cái này bạo lực nữ thực sự thật khó dây dưa mà thôi. dòng dã hai ngày. Ngươi liền cho ta hẹn dòng giã 120 năm trận đỡ, ngươi cũng nên đánh đủ chứ. Xin đều nhanh nôn. Ai có thể nghĩ, Dias không chỉ có không có cho rằng lấy làm hổ thẹn, còn đấu chi tăng cao lên tiếng. Hai ngày trước ta đã nói, chỉ cần ngươi một ngày đợi tại trạm đại nhân bên ngươi, ta liền sẽ khiêu chiến ngươi, thẳng đến ngươi nhận thua rời đi mới thôi. Dias nói đến đây dạng mà nói, nhìn xem xin ánh mắt cũng giống như giống như là đang nhìn cùng mình tranh thủ tình cảm tiểu tam. Một bộ hận không thể đem hồ ly tinh cho tháo thành tám khối bộ dáng. Xin thật muốn thổ huyết. Cho nên ta không phải nói rất nhiều lần rồi, ta nhận thua sao? Xin lấy cực kỳ bi phẫn biểu lộ, nói như thế, ta đều nói ta nhận thua, ngươi còn khiêu chiến, đầu góc ngươi có bị bệnh không? Đối với xin lần này vũ nhục, di ở xem thường. Nếu nhận thua, vậy ngươi vì cái gì còn muốn lưu tại tầng cao nhất? Di ở nghiến răng nghiến lợi giống như nói, nơi đó không phải ngươi dạng này xú nam nhân nên đợi địa phương. Vậy ngươi đi cùng ngươi nhà cái kia, mị ma điện hạ nói một tiếng A. Xin lớn tiếng nói, để nàng thả ta đi. Ta lập tức cách nơi này xa xa có thể không? Không. Dì ở không chút do dự nói, chàng đại nhân đã nói, nàng suy nghĩ nhiều giải điểm chuyện của ngươi, mà lại nàng rất vừa ý ngươi, đem ngươi đặt ở bên cạnh mình, nàng mới có thể cảm thấy yên tâm. Nói đến đây, dì ở trong giọng nói đã là tràn đầy các loại chua chua hương vị, tâm tư đấu kỵ có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Xin kèm chút liền cho quỷ. Đều nói mị ma mị lực đủ để khuynh đảo toàn bộ mị vũ tén sơ, mặc kệ là nam hay là nữ cũng sẽ ở nàng có một không hai thiên hạ mỹ mạo trước trầm luân. Xin trước kia còn không tin, bây giờ lại không thể không tin. Trước mắt gái này bạo lực nữ liền rõ ràng là có rất nguy hiểm suy nghĩ, rõ ràng là nữ, lại đối với mình hầu hạ nữ chủ nhân có ý nghĩ xấu. Ngươi không phải thạch nữ tộc tộc trưởng sao. Xin như là bị hủy tam quan giống như nói, ta nghe nói. Các ngươi thạch nữ tộc ghét nhất chính là nam nhân, đối với nam nhân không giả vu sát, trong tộc càng không có nam tính, tất cả mọi người là từ dưới hoàn cảnh đặc thù đản sinh nam thạch hệ sinh mệnh, cùng gô lẹm xem như cùng một tính chất tồn tại, cũng cho là mình không cần nam nhân, làm sao ngươi cái tên này liền. Xin cái này chất vấn, đổi lấy lại là gì ơ đương nhiên trả lời. Chúng ta thạch nữ tộc xác thực không cần nam nhân. Dì ơ rất là nghiêm túc nói, mà chàng đại nhân cũng không phải nam nhân. Ta mẹ nó xin nhịn không được muốn bạo nói tủ. Mặc dù lời của ngươi nói nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng ta hay là có một câu mở mở đờ không biết có nên nói hay không. Bớt nói nhiều lời. Di ở lần nữa dơ lên thương thép, ý chí chiến đấu sụp sôi mà nói, trừ phi ngươi đem ta đánh bại, nếu không ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay vậy, xin cuối cùng vẫn là không nhịn được, phát nổ nói tủ. Mẹ nó, ta đều đánh bại ngươi bao nhiêu lần, ngươi từ bỏ ý đồ. Không sai, xin đã đánh bại gì ở không chỉ một lần. Hai ngày này đến nay, cái này bạo lực nữ mỗi ngày các loại gây chuyện, các loại khiêu chiến, một bộ không đem xỉn cái này tiểu tam hồ ly tinh cho đánh chạy liền tuyệt không bỏ qua bộ dáng, lấy xỉn tính tình, tự nhiên không có khả năng nuông chiều nàng. Bởi vậy, hai ngày này, xỉn mỗi lần đều sẽ đem đẳng cấp này cao tới 99 mị ma lĩnh đệ nhất cường giả đánh cho hoa rơi nước chảy, thậm chí còn nhiều lần vì kích thích nàng, đem nàng đánh cho tại chỗ bạo áo, nhìn một lần cho thỏa. Có thể nữ nhân này không biết có phải hay không là có bệnh. Mỗi lần chiến bại đều sẽ yên lặng rời đi, đợi đến trở về thời điểm lại là trở nên sinh long hoa hổ, tiếp tục hướng xin tiến hành khiêu chiến. Nói thật, xin đều có giết người xúc động, nhưng cũng không thể thật đem người giết đi a. Vì đánh bại đẳng cấp này cao tới 99 mị ma lĩnh đệ nhất cao thủ, xin đều không tiếc mở luân hồi thiên mệnh, mặc dù không đến mức trực tiếp mở ra cực hạn, để lực lượng tăng phúc gấp 10 lần, có thể mở gấp đôi tăng phúc hay là không, có vấn đề, mới có thể vững vàng nghiền ép đối phương. Nhưng mà đây cũng là xỉn có thể làm được cực hạn, không thể đem người giết chết, vậy cũng chỉ có thể lần lượt đem nàng đánh cho hoa rơi nước chảy. Kết quả, cái đầu này khả năng cũng là tảng đá tạo thành nữ nhân tựa hồ chỉ có toàn cơ bắp, vô luận xỉn đem nàng sửa chữa đến có bao nhiêu thảm, nàng đều ngay lập tức sẽ tìm trở về, có đôi khi cho dù là nửa đêm lúc ngủ, nữ nhân này đều sẽ tập kích tới, đem xỉn dọa đến quá sức, xỉn thật sự có chủng muốn hỏng mất cảm giác. Hết lần này tới lần khác, chuyện này chản gái kia ma nữ còn thấy là say xương ngon lành, thế mà hoàn toàn không ra mặt giải quyết. Ta bên này cũng có chút sự tình cần cùng tỷ tỷ bọn muội muội xử lý một chút, thuận lợi nói cho các nàng biết người tại ta chỗ này. ở trước đó, ngươi liền hảo hảo bồi bồi gì ở đi. Lưu lại lời như vậy, chản liền cười tủm tỉm buông tay mặc kệ. Dạng thật, nếu không phải sợ bị nữ nhân này nghịch thiên mị lực cho tù binh, ngay lúc đó xỉn liền đem nàng cho mấy trăm lần. đằng sau, xỉn cũng thử qua rời đi mỹ ma bảo. Rời cái này hai cái đại phiền toái xa xa, ai có thể nghĩ, chẳng giống như là đem xin tất cả ý nghĩ đều cho liệu đến đồng dạng, thế mà tại hắn dự định lúc rời đi ném cho hắn một tờ giấy. Ngươi nếu là rời đi, vậy ta liền không giúp ngươi đem ngươi cái kia tà thần tiểu bảo bối cho đi tìm đến, cũng không giúp ngươi điều tra các ngươi đi vào ma giới vào cái ngày đó lượng giới thông đạo xuất hiện dị thường vấn đề a Câu nói này xuống tới, xin còn có thể làm sao đâu. Chỉ có thể ở nơi này chịu đủ. Có thể nhịn nhiều như vậy về. Xin đã nhanh bái phủ. Coi như ta văn ngươi, ngươi tìm dễ dàng khi dễ ra hỏa đánh được không? Không được. Mỗi lần đều là bị ta cho đánh nổ, ngươi còn như thế mãng, có ý tứ sao? Ngươi quản ta. Ta vui lòng là được. Ngươi thật không sợ ta lại đánh nổ ngươi một lần quần áo. Không sợ, dù sao chính là một bộ tối ra, ngươi thích xem liền nhịn, chờ ta đánh nổ ngươi về sau, ta sẽ trả thù lại. Ngươi cũng muốn đánh nổ y phục của ta. Ta muốn đánh bạo con mắt của ngươi. Xin hít sâu một hơi. Trong lòng, tất cả bi phẫn cùng sinh không thể luyến đều biến thành nộ khí. Xem ra cần phải để cho ngươi minh bạch, đối với một nữ nhân tới nói chuyện đáng sợ nhất là cái gì, ngươi mới có thể cảm thấy sợ hãi. Xin trong mắt hiện ra hung quang. Cái kia hung quang, để gì ở trong lòng căng thẳng, hồi tưởng lại hai ngày này bị các loại đánh nổ quần áo chẳng diện, có như vậy trong nháy mắt đều luống cuống. Nhưng nghĩ đến chẳng, gì ở lại là lộ ra không thèm đếm xỉa ánh mắt. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt chán đại nhân, không để cho nam nhân này đem chán đại nhân cướp đi, cái kia bất luận cái gì bỏ ra đều là đáng giá. Er chỉ có thể như thế an ủi mình. Thế là, xin cùng Ziaz đối mắt nhìn nhau, ánh mắt đan sen vào nhau, ma sát ra kịch liệt hòa tinh. Ngay tại hai người chuẩn bị lại một lần nữa va chạm tại một khối lúc, phòng tu luyện kết giới đột nhiên xuất hiện ba động. Ừm. Ngay sau đó, xin cùng Ziaz biểu lộ cũng vì đó trì trệ. Ngay sau đó, một cái lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, một cái thì cực kỳ bất mãn tức giận điên rồi đứng lên. Ai? Di ở hướng về phía kết giới cửa vào phương hướng, phẫn nộ quát, không phải nói nơi này đã bị ta trưng dụng, gần nhất không cho phép bất luận kẻ nào tới sao? Đi ra ngoài cho ta. Di ở trực tiếp phát tính tình, có thể cái này đổi lấy lại là một tiếng cười khẽ. Ngươi vẫn là như vậy dễ dàng táo bạo a? Di ở khi một câu nói như vậy từ trong phòng tu luyện vang lên lúc bên ngoài kết giới. Hai bóng người phảng phất thuấn gian di động đồng dạng, xuyên qua một trận gọn sóng, tiến nhập chỗ này. Xin nhìn sang, sau đó không khỏi giật mình. Chỉ vì, người tới là hai cái dáng dấp mười phần anh Tuấn, hoặc là mỹ hình, hoặc là trung tính, phảng phất kịch thần tượng bên trong nhân vật nam chính một dạng gia hỏa. Đây là ai a Xin một mặt cổ quái. Nữ hải tử xinh đẹp, từ khi đi vào thế giới này về sau, xin đã gặp rất nhiều. Nhưng xinh đẹp như vậy nam hải tử mà nói, xin thật đúng là lần thứ nhất gặp. Mặc dù xa vụ, đã nạt thậm chí là liềm rỗ đều xem như dáng dấp rất anh tuấn loại hình, chính là thỏa thỏa Mỹ nam tử, có thể cùng trước mắt hai người này so ra, hay là có trên lệnh không nhỏ. Cái này còn không phải vấn đề. Vấn đề là, căn cứ ngoại giác thiên mệnh cảm giác, xỉn kinh ngạc phát hiện, hai cái này quá xinh đẹp nam nhân, trong đó tương đối mỹ hình một cái kia, thế mà không phải ma tộc, mà là nhân loại. Nơi này lại có trừ mình ra nhân loại. Thật có ý tứ A. Người đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 683 chuyển tiếp đột ngột không khí. Là các ngươi. Tại xin cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, Ziaz -E lại là nhìn trước mắt hai cái quá nam tử anh tuấn, lông mày thật sâu nhíu lại. Nhất là khi nhìn đến cái kia tương đối mỹ hình, không phải ma tộc, mà là nhân loại nam tử thời điểm, Ziaz -E còn có chút giật mình. g z -E Người thế mà cũng tới. Từ Ziaz -E thái độ bên trong có thể nhìn ra được, nàng rất xem trọng cái kia tên là g -E nam tử nhân loại. Xin cũng nhiều nhìn đối phương một chút. Không làm mặt khác, chỉ vì tên nam tử nhân loại này thế mà giống như gì ở đều là đẳng cấp 99, cách cực hạn cấp cách chỉ một bước đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường, giả. Trong nhân loại lúc nào có đẳng cấp cao như vậy cường giả? Xin thật đúng là thật ngoài ý liệu. Cho đến nay, trong nhân loại mặt, xin gặp qua đẳng cấp cao nhất mới đến 98. Người kia chính là Ả Lý Đị Ả. Đẳng cấp cao tới 98 Ả Lý Đị Ả liền được vinh dự nhân tộc đệ nhất cường giả, là xin thấy qua đẳng cấp cao nhất nhân loại. Lúc đầu, xin còn tưởng rằng, trong nhân loại không tồn tại so ạ lì đi ạ đẳng cấp tồn tại cao hơn. Ai có thể nghĩ, hôm nay, trong ma giới, thế mà xuất hiện một cái cấp bậc 99 nhân loại, không trách xỉn sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Mà cái kia gọi gọi nhân loại cường giả lại là đối lấy gì ở dưới lộ ra cao minh thể dáng tươi cười. Quay dậy, gì ở dưới tộc trường. Gật hướng về gì ở dưới nhẹ gật đầu, nói, xin đừng để ý ta, ta chỉ là nghe nói mị ma điện hạ tự mình chiêu đãi một kẻ nhân loại cường giả cho nên làm đồng tộc tới nhìn chúng nhìn lên mà thôi nói như vậy lấy gật quay đầu nhìn về hướng xìn các hạ chính là vị kia đạt được mị ma điện hạ tự mình chiêu đái nhân loại cường giả a gật đầu tiên là đánh giá xìn một chút trận phát ra từ nội tâm sợ hãi than nói thật trẻ chúng a nghe vậy xìn lại là không chịu được trong lòng một trận cổ quái các hạ cũng rất trẻ chúng a xìn quét mặt của đối phương bằng một chút cười nói nhìn tuổi hồ cùng ta số tuổi tương tự dáng vẻ câu nói này còn không có đổi lấy Godzilla trả lời, bên cạnh cái kia trung tính nam tử ma tộc liền cười. Vậy ngươi coi như nhìn lầm. Đối phương giống như cười mà không phải cười nói, đừng nhìn là cái dạng này, hắn số tuổi cũng không nhỏ, làm phụ thân ngươi đều đầy đủ, chỉ là bởi vì phục dụng ta bệ ngạn tộc đặc chế bất hóa dược mới cố hóa lúc tuổi còn trẻ bề ngoài mà thôi. Bất hóa dược? Xin lông mày nhíu lại. Đó là một loại ma pháp dược, có thể cố hóa người sử dụng thân thể, vốn là để dùng cho người chết sử dụng có thể bảo tồn người chết nhục thể. Gớt bất đắc dĩ giống như mà nói, ta lúc tuổi còn trẻ không cẩn thận bị người lừa gạt, uống xong loại ma pháp dược kia, kết quả thân thể liền bị một mực cố hóa vào lúc đó, đến nay đều không có thay đổi qua. Nghe nói như thế, bên cạnh trung tính nam tử ma tộc không vui. Sao có thể nói là lừa gạt đâu? Đối phương rất là bất mãn nói, ta thế nhưng là có minh xác nói cho ngươi, bình kia ma pháp dược rất chân quý, một khi uống hết, cái kia trình độ nào đó liền xem như thu được trường sinh bất lão. Cái này còn không thể nói là lựa gạt sao?" Göz Lương đối phương một chút, nói, "Nếu là ta sớm biết bình thuốc kia là cho người chết uống, vậy ta tuyệt đối sẽ không uống hết, lại nói, nó cũng không có cách nào để cho ta trường sinh, chỉ là không giả mà thôi, cho nên, hắc, ngươi thật là cái lựa gạt." Ta Hát tựa hồ dự định giao biện. Nhưng là, hắn còn chưa kịp mở miệng, Göz liền không nhịn được đánh gậy hắn. "Được rồi, toàn bộ mị ma thành người nào không biết hai người các ngươi quan hệ rất tốt." không cần tại trước mặt của ta giả vờ giả vị. Diên khiêng thương thép lại tới, ánh mắt đảo qua gơ rưỡi cùng hát hai người, xem thường giống như nói, các ngươi chỉ là để ý trạm đại nhân đến tột cùng đối với một cái dạng gì nam nhân như vậy ưu ái mới có thể tới tìm tỏi hư thực mà thôi a.